Dưới này có chút cẩn thận người liền bắt đầu cẩn thận quan sát, bọn họ phát hiện những người này cũng không phải tùy tùy tiện tiện ăn mặc mỹ lệ trên quần áo tới đi một vòng, mà là trải qua tỉ mỉ bố trí. Bọn họ mỗi người xuyên y ghề phục, hóa trang, thậm chí liền đi bước chân, đều là căn cứ tự thân ưu điểm tới. Hơn nữa lên sân khấu trang phục, tuy rằng hình thức không giống nhau, nhưng là lại có thể làm người cảm giác này đó quần áo là có quan hệ, nhưng là đến nỗi nơi nào muốn cùng. Bọn họ lại nói không nên lời cái nguyên cơ tới. Đây là chúng ta tân đẩy ra mát lạnh một hạ hệ liệt trang phục. chúng ta chọn dùng chính là mùa hẹ nhất mát lạnh lục lam bạch là chủ đánh nhan sắc, hơi hơi lớn lên lần sau, biểu hiện ra huyển chuyển nhẹ nhàng mỹ. Theo một trận lời tự thuật giới thiệu bắt đầu, vây xem người sẽ biết, khó trách này đó thoạt nhìn luôn là có chút cảm giác rất giống, nguyên lai like là một cái hệ liệt. Loại này lấy hệ liệt bỏ ra quần áo phương thức không thể nghi ngờ là một loại chưa bao giờ từng có phương thức. Trước kia tuy rằng cũng có cùng khoản quần áo, chính là giống loại này mỗi người mỗi vẻ cùng hệ liệt quần áo, liền càng thêm làm người hấp dẫn trong mắt. Tựa như cùng cái gia đình mấy tỷ môi, mỗi người mỗi vẻ, rồi lại có một loại dung nhập cốt nhục tương đồng cảm giác. Theo mặt sau cùng hệ liệt quần áo ca ra lên sân khấu, lời tự thuật cũng nhất nhất tiến hành rồi giảng giải. Châm rãi Sở hữu quần áo đều thông qua loại này trắng ra phương thức trực tiếp triển lãm ở mọi người trước mặt. Đường sở hữu người mẫu sắp kết thúc tê đài tú thời điểm, dưới đài người cũng càng ngày càng hưng phấn. Bọn họ còn tưởng tiếp tục xem, muốn nhìn càng nhiều xinh đẹp quần áo, mặc dù là không có mặc, liền như vậy nhìn, cũng đủ đẹp mắt. Loại này thời điểm, lưu vân như thế nào có thể làm cho bọn họ thỏa mãn đâu. Nàng thỉnh chuyên nghiệp ti nghi là một cái xinh đẹp yêu nhã nữ nhân. Nữ nhân này ăn mặc thiên sinh lệ chất lễ phục đi lên sân khấu thời điểm, dưới đài nghị luận thanh còn ở hong ong dung đậu. Nàng lộ ra một cái lịch sự tao nhã tươi cười, ngay sau đó huyền chuyển thanh âm cũng thông qua hình ảnh thiết bị truyền ra tới. Thiên sinh lệ chất, phi ngươi mặc trúc, hoan nghênh đại gia tham gia hôm nay thiên sinh lệ chất trang phục thịnh yến. Ta muốn hỏi một chút đại gia, vừa rồi quần áo xinh đẹp sao? Hiện tại lúc này người còn có chút mịt mờ. Không có đời sau cái loại này trắng ra biểu đạt phương thức, đối với câu này hỏi chuyện cũng chỉ là loang thoáng tới một câu thích, thanh âm thưa thớt, cũng không thập phần chỉnh tề. Đối với loại tình huống này, người chủ trì cũng không có nhuốc trí, ngược lại cười càng thêm sán lạ, nếu đại gia thích này đó quần áo, ta có thể cho mọi người xem đến càng nhiều xinh đẹp quần áo Nga. Các ngươi thích sao? Có chỗ tốt dụ hoặc, đại gia hỏa lần này tới tinh thần, không hẹn mà cùng hô lớn. Hảo, ta cũng thích. Người chủ trì sán lạn nở nụ cười, nàng tươi cười thắng được đại gia hảo cảm. Làm có chút chạm mệt mọi người cũng ít vài phần mỏi mệt. Chỉ nghe nàng nói, hôm nay là chúng ta tiết mục là trang phục thịnh yến trang phục tú, tin tưởng đại gia cũng đối chúng ta chủ đề có điều hiểu biết. Không sai, chính là thiên sinh lệ chất, phi người mặc chút. Nàng cười vươn ra ngón tay đối diện trang phục cửa hàng, hiện tại, mời chúng ta đại gia sau này xem chờ đại gia sau này xem thời điểm chỉ thấy đường cái đối diện có một cái trang hoàng thực mới mẻ độc đáo sáng sủa cửa hàng cửa hàng mặt trên chiêu bài dùng một cái màu đỏ bố cấp cái chữ đột nhiên một tiếng âm nhạc chợt vang lên đột nhiên im bặt hết sức chiêu bài thượng vải đỏ đã bị xả lạc xuất hiện mấy cái chữ to thiên sinh lệ chất người chủ trì thanh âm lại lần nữa vang lên thiên sinh lệ chất là mỗi người đều có thể bày ra chính mình mỹ lệ một mặt Hôm nay trang phục thịnh yến đến đây kết thúc, nếu đại gia muốn nhìn càng nhiều xinh đẹp quần áo, hoan nên vào tiệm tuyển xem, chúng ta trong điện còn có rất nhiều quần áo không có triển lãm, hy vọng đại gia có thể tìm được thuộc về chính mình thiên sinh lệ trước. Vừa dứt lời, liền nghe được một trận mềm nhẹ xuống sân khấu âm nhạc. Âm nhạc còn không có tới kịp kết thúc, vừa mới còn vây xem ở sân khấu người chung quanh đã bắt đầu hướng đối diện trang phục cửa hàng Dũng Mánh Bảo nhìn sắp muốn đem cửa hàng tễ bạo đám người, người chủ trì nhịn không được đỡ chán, không biết ta phía trước nhìn chúng quần áo, bọn họ có hay không cho ta lưu trữ. Theo lần này trang phục tú thành công tổ chức, một cổ thiên sinh lệ chất phong trào liền ở thành phố B bắt đầu lưu hành lên. Ra trang phục tú cùng ngày bán ra hơn phân nửa trang phục sau, có chút trang phục đều đoạn mã. Tuy rằng hiện tại còn chưa tới mùa hè, nhưng thật ra những cái đó nhân viên cửa hàng đều minh sắp nói. Mỗi khoảng trang phục đều có cố định sản lượng, mặt sau bán xong rồi liền sẽ không thêm lượng, cơ hội chỉ có như vậy một lần, thật nhiều nhân sinh sợ không có mua được, vội vàng liền mua. Loại này thời điểm, mặt khác chi nhánh cũng xuất hiện ở đại gia trước mặt. Tổng cửa hàng trang phục không đủ, liền ở chi nhánh đi điều hóa, khách hàng vừa nghe còn có phần cửa hàng, chạy nhanh liền hỏi chi nhánh địa chỉ, nhân viên cửa hàng chạy nhanh lấy ra một trương danh thiếp, mặt trên viết thượng chi nhánh tên cùng lúc đó, Lưu Vân còn cấp ra hạng nhất ưu đãi chính sách, khai trương cùng ngày vào tiệm mua quần áo khách hàng, không hạn kimạch, miễn phí đưa tặng một trương thẻ hội viên, cầm thẻ hội viên có thể hưởng thụ vip giá cả, thuộc sưng khách quý giá cả. Vừa nghe nói còn có thể đương cửa hàng vip, rất nhiều người đều hưng phấn chạy đến cửa hàng chọn lựa quần áo, có chút người chính mình cầm tập sau, còn chạy nhanh đi liên hệ chính mình khuê mật các bạn thân. Như vậy một phen hoạt động ngồi xuống. Cùng ngày thẳng đến buổi tối 9 giờ đóng cửa thời điểm, còn có người ở bên trong chọn lửa quần áo không muốn đi. Từ ngày hôm sau bắt đầu, VIP tạp liền tạm dừng phát. Ngày đầu tiên số lượng quá lớn, lúc này rốt cuộc đều là giấy chất tư liệu, không giống hậu kỳ máy tính như vậy phương tiện. Lưu Vân làm cho bọn họ khẩn cấp đem này đó tin tức sửa sang lại phân loại, lấy bảo đảm hậu kỳ thẻ hội viên sử dụng chung sẽ không xuất hiện một ít không cần thiết hiểu lầm. Có chút khách nhân mộ danh mà đến, nghe nói thể hội viên tới đều nhịn không được hối hận tới đã quá muộn trong lúc nhất thời hình thành một tạm khó cầu cục diện lưu vân ở trong văn phòng nghe miêu khả báo cáo mấy ngày nay tiêu thụ nghẹt thời điểm trên mặt tươi cười vẫn luôn thực ổn kết quả này so nàng trong tưởng tượng còn hảo xem ra quốc nội trang phục thị trường so nàng tưởng còn muốn rộng lớn hiện tại còn chỉ là thành phố b mặt sau chia đều cờ lệch mở tới rồi kinh tế trung tâm thành phố s triển bay vọt phương nam thành thị Còn có các nơi tỉnh thành, ớn cái này su thế đi xuống, thiên sinh lệ chất doanh số khó có thể tính ra. Lưu Vân trong lòng hơi hơi có chút kích động, cũng càng thêm cẩn thận lên. Trang phục sợ nhất chính là chất lượng cùng hình thức không đạt tiêu chuẩn. Chất lượng nàng bên này nhưng thật ra có thể hảo hảo quản công lên, chính là trang phục hình thức, nàng lại rất là hạ một ít khổ sở công phu. Rốt cuộc hậu kỳ công ty phát triển quy mô lớn lúc sau, nàng là sẽ không lại quá nhiều tiến hành thiết kế. Nàng yêu cầu tổ kiến một chi chuyên môn thuộc về thiên sinh lệ chất thiết kế đoàn đội. Miêu khả lúc này trong lòng là kích động, này so nàng lúc trước nói bất luận cái gì một bút đại sinh ý đều phải lệnh người hưng phấn. Lấy nàng nhạy bén thị trường hiểu rõ ánh mắt tới xem, thiên sinh lệ chất thị trường không thể nghi ngờ là rộng lớn, mặt sau chỉ cần quản lý nghiêm khắc ổn định, ở cường đại duy trì hạ, thiên sinh lệ chất nhất định có thể càng đi càng xa. Nghĩ tiêu thụ bộ bên kia tới tin tức. Nàng nhịn không được hỏi, Lưu Tổng, hiện tại chúng ta rất nhiều hóa đều gặp phải đoạn hóa, rất nhiều khách hàng đều đang hỏi có thể hay không gia tăng sinh sản, chúng ta bên này có phải hay không muốn đem này đó hóa bổ thể? Không cần. Lưu Vân không chút nghĩ ngợi liền phủ quyết. Miêu khả mặt lộ vẻ kinh ngạc, chính là chúng ta hiện tại không phải hẳn là thừa dịp này cổ kính nhiều tiêu thụ sao? Nàng không nghĩ ra kiếm tiền chính là làm gì không làm. Lưu Vân cười một chút. Miêu khả, ngươi là làm nghiệp vụ xuất thân, cho nên càng thêm chú trọng đồng kỳ tiêu thụ ngạch. Nhưng là từ công ty mới lâu dài tới xem, nhất thời thỏa mãn khách hàng nhu cầu ngược lại đối về sau bất lợi. Người đều có một loại đặc điểm, càng là khó có thể được đến đồ vật càng là truy phủng. Chúng ta định vị chính là trung thượng đẳng nhãn hiệu, đối với này một loại hình người tiêu thụ, càng thêm muốn cho bọn họ biết cái này nhãn hiệu sản phẩm một hóa khó cầu. Như vậy bọn họ trong lòng mới có thể đối cái này nhãn hiệu có càng sâu chấp niệm Nhãn hiệu, chính là phải có nghiêm khắc quản lý. Đúng giờ định lượng, tuyệt đối không thể bởi vì biến hóa mà sửa đổi, nếu không loại này quản lý sẽ càng ngày càng loạn, thế cho nên không có kết cấu nhưng theo. Lưu Vân cảm thấy, thiên sinh lệ chất nếu tưởng thâm nhập nhân tâm, không ngừng quần áo bản thân muốn hấp dẫn trong mắt, loại này nghiêm cẩn thái độ cũng phi thường quan trọng. Thiên sinh lệ chất khai trương ngày thứ bảy, Lưu Vân liền triệu khai sở hữu công nhân khai một lần công nhân đại hội. Đứng ở trước đài, nhìn giữa sân ăn mặc thống nhất công phu công nhân, Lưu Vân lộ ra một cái thân thiết tươi cười, làm đoàn người tức khắc thả lỏng không ít. Nàng đề tài cũng là từ nhẹ nhàng nhập khẩu. Chúng ta công nhân đều là thực nỗ lực thực ưu tú công nhân, lần này thành công không rời đi đại gia cộng đồng nỗ lực, cho nên lần này ta muốn đầu tiên đại biểu thiên sinh lệ chất cảm tạ đại gia. Ta biết rất nhiều công nhân đều là đã thành ra, có hài tử cùng lão nhân, công ty đã vì đại gia suy xét tới rồi. Nếu đại gia ở công ty công tác đầy 3 năm, các ngươi có thể lấy so thấp giá cả tới thuê công ty phòng xếp, có thể đem hài tử cùng lão nhân tiếp nhận tới trụ. Bọn nhỏ muốn đọc sách, cũng không cần lo lắng, chúng ta lại ở chỗ này thành lập tiểu học, đến lúc đó trong nhà tiểu hài tử đều có thể tới đọc sách. Nàng lời này vừa ra, trong đám người chính là một mảnh xôi trào. Lưu Vân trên mặt tươi cười cũng chuyển thành nghiêm nghị, có này đó an bài, tin tưởng đại gia cũng không cần lo lắng già trẻ. Nếu công ty vì các ngươi giải quyết nỗi lo về sau, như vậy đối với các ngươi yêu cầu cũng chỉ có một cái, đó chính là làm tốt bản chức công tác. Chúng ta đãi ngộ hậu đãi, đồng thời đối với đại gia năng lực yêu cầu cũng cao. Người tân kỷ tài vật tân kỷ dụng, chúng ta sẽ khai quật các ngươi ưu điểm, vì các ngươi an bài thích hợp cương vị. Nếu chúng ta phát hiện các ngươi không có một chút nhưng cung khai quật năng lực thời điểm, chính là công ty không cần ngươi lúc. Các ngươi có tin tưởng Lưu lại sao? Có. Trong đám người buộc phát ra một trận to lớn vang dội thanh âm, Lưu Vân vừa lòng gật đầu, hảo, hy vọng mỗi một cái thiên sinh lệ chất công nhân đều có thể bảo trì chính mình thiên sinh lệ chất. Kế tiếp một đoạn thời gian, nhà máy quản lý cũng càng ngày càng quy phạm. Mọi người đều biết. Đại lão bảng người này nhìn tướng mạo hiền lành, nhưng là trong xương cốt lại là thực nghiêm cần người. Ngươi nếu là làm tốt lắm, chỗ tốt là đại đại có; nếu là làm không tốt, cũng sẽ không lưu tình chút nào làm ngươi cút đi. Như vậy trắng ra đơn giản phương thức, làm đại gia cũng sôi nổi đối chính mình đề cao yêu cầu. Bọn họ nhưng thấy được kia bên cạnh tiểu học, còn có đang ở kiến tạo trùng phòng ký túc xá. Này đó nhưng đều là thật đánh thật chỗ tốt ta. Nếu là thật sự an an toàn toàn để lại 3 năm, bọn họ là có thể chậm rãi ở cái này trong thành thị sinh tồn xuống dưới. Nhà máy sự tình ổn định sau, Lưu Vân liền bắt đầu chậm rãi chuyển giao cấp miêu khả tiến hành quản lý. Miêu khả đối với quản lý phương diện, đi theo Lưu Vân học chút thời gian lúc sau nhưng thật ra có chút lĩnh mộ. Tuy rằng quyết sách mặt trên vẫn là khiếm khuyết một chút, nhưng là có Lưu Vân cấp chế định chương trình, làm từng bước tới vẫn là không thành vấn đề. đương nhiên Lưu Vân cũng cấp miêu khả chỉ định mấy cái một năm kế hoạch. Nếu vô pháp đạt tới, Lưu Vân liền phải suy xét thay đổi người. Đối với như vậy gần như khắc nghiệt yêu cầu, miêu khả là không hề câu oán hận. Phía trước ở tiểu trư hoa thời điểm, nàng cũng đã biết đại lao bản làm việc thái độ. Một cái sĩ nghiệp muốn phát triển, không thể bởi vì một người quyết sách sai lầm mà trì trệ không tiến, không có người trả nổi cái này trách nhiệm, mà chính mình cũng không dám phụ cái này trách nhiệm. Công tác giao tiếp thời điểm, Lưu Vân Cường điệu công đạo thiết kế sư bồi dưỡng kế hoạch. Hiện tại trang phục thiết kế sư Long Phượng Sử Lân, thật sự là khả ngộ bất khả cầu. Những cái đó đã thành hình thiết kế sư Lưu Vân là không có tính toán mời đến, những người này đã có chính mình độc đáo phong cách, bất lợi với tiếp thu thiên sinh lệ chất loại này phong cách, nàng yêu cầu bồi dưỡng một đám chân chính tân nhân, làm cho bọn họ từ trong xương cốt liền dung nhập đến thiên sinh lệ chất bên trong. Về cái này kế hoạch, Miêu Khả cũng cho một cái tương đối được không phương án, công khai chiêu mộ thiết kế sư, tiến hành tác phẩm đại tái tiến hành tuyển chọn. Phương thức này không ngừng có thể lớn hơn nữa phạm vi chiêu mộ nhân tài, còn có thể thừa dịp cơ hội này làm thiết kế cái này chức nghiệp càng thêm minh bạch triển lộ ra tới. đương nhiên, còn có một chút cũng rất quan trọng, chính là có thể cho chúng ta thiên sinh lệ chất đánh đủ quảng cáo. Nghe xong Miêu Khả phân tích, Lưu Vân sung sướng nở nụ cười. Ngươi tuy rằng tàm câu nói không rời nghề cũ, nhưng là không thể không thừa nhận, phương pháp này thực không tồi, phải nói không như mà hợp. Hảo, chuyện này liền tất cả đều giao cho ngươi. Nghe Lưu Vân khẳng định chính mình cái này biện pháp, miêu khả cả người đều hưng phấn lên, nàng thật mạnh gật đầu, ân. Có miêu khả tiếp nhận nhà máy, Lưu Vân lại bắt đầu chú ý trường học bên này. Phía trước chuẩn bị tư nhân trường học xin tài liệu đã đệ trình lên rồi, vì thuận lợi hoàn thành. Nàng không thiếu được lại tìm một ít quan hệ. Sau lại tìm tới tìm lui liền tìm đến tô nam bên kia. Không có biện pháp, chính mình nhận thức người bên trong, liền cho hắn tương đối cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Bất quá tô nam bên này lại rất kỳ quái, nói là thông qua, lại chậm chạp không chịu đem văn kiện cho nàng. Thừa dịp trong khoảng thời gian này rút ra không tới, nàng chạy nhanh liền đi tìm tô nam. nay mắt thấy thời gian liền đi qua, không có này văn kiện. Nàng sao bắt đầu động thủ làm trường học A. Trường 99 Lưu Vân gọi điện thoại lúc sau, nghe trợ lý nói ở mở họp nàng đơn giản treo điện thoại trực tiếp đi tô nam văn phòng. Chờ nàng tới rồi tô nam văn phòng bên ngoài khi, tô nam còn ở cùng phía dưới người nói công sự, nàng ngồi ở văn phòng cửa đợi trong chốc lát, thấy người từ bên trong ra tới, nàng gõ cửa đi vào. Tô nam đang ở cuối đầu xem văn kiện, ngẩng đầu thấy là Lưu Vân tới, ánh mắt sáng lên. Trên mặt lộ ra sung sướng tươi cười. Ta cho rằng ngươi sẽ rất bận, không nghĩ tới còn có thời gian tới xem ta. Lưu Vân ngồi xuống bàn làm việc trước ghế trên, thấy hắn tâm tình hảo, liền cũng nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Không có việc gì không đăng tam bảo điện, ngày thường ta cũng không dám quấy rầy. hôm nay xác thật là nóng nảy, phía trước không phải nói trường học tư liệu làm tốt sao, ta lo lắng ngươi bên này vội không có thời gian, liền chính mình lại đây cầm. Tô Nam thanh thản dựa ngồi ở lưng ghế thượng. Sự tình là làm tốt, bất quá, Lưu tổng có hay không cái gì tỏ vẻ? Lưu Vân đôi mắt chớp mắt, gia hỏa này nhìn cũng không giống như là như vậy tham tiện nghi người a. Tô Nam thấy nàng kia phó phòng bị bộ dáng, nhịn không được nở nụ cười, ngươi nghĩ đến cái gì? Ta chính là tưởng ngươi mời ta ăn một bữa cơm. Lưu Vân mặt nóng lên, lập tức liền một bộ cười hì hì bộ dáng, ta nhưng không có nghĩ nhiều cái gì. Ta mới vừa liền suy nghĩ đi nơi nào ăn cơm đâu. Còn không phải là một bữa cơm sao, việc này làm xong, nàng thỉnh một tháng đều được. Bất quá loại chuyện này nàng cũng sẽ không chủ động mở miệng, rốt cuộc ăn cơm cũng là thân thể lực sống. Tô Nam cười từ trong ngăn kéo mặt đem tư liệu cho nàng. Này đó nhưng không dễ dàng, bất quá ngươi tuy rằng làm buôn bán rất lành nghề, này giáo dục nhưng không giống nhau, ngươi phải đối này đó hải tử người phụ trách. Lưu Vân đem này đó tư liệu cấp trang hảo, ta là thỉnh chuyên gia tới giáo, lại không phải ta chính mình tới. Ta nhưng không có như vậy khả năng. Nàng đứng lên, cười nói, đi nơi nào ăn cơm? Thô Nam nhướng mày, hôm nay, đương nhiên, ta này tư liệu lấy về đi phải vội đi lên, vội xong rồi, ta phải đi bộ đội tùy quân. Vừa nghe nàng nói tùy quân, Thô Nam mày hơi không thể thấy nhũ một chút, ngay sau đó điểm điểm, hào đi. Ăn cơm địa phương là Tô Nam Tuyển, một cái thực cũ tĩnh nhà ăn nhỏ, trên cơ bản không có gì người. Tô Nam Tuyển chính là một cái dùng bình phong vây lên phòng. Bên trong bày bàn tròn rất có phẩm vị, có vài phần châu Âu phong cách. Không nghĩ tới còn có như vậy cái địa phương, xem ra nơi này lão bản rất có phẩm vị. Tô Nam uống một ngụm cà phê, nhấp môi nhẹ nhàng cười nói, ta có phải hay không nên cảm ơn người khen. Người là lão bản. Lưu Vân nhịn không được kinh ngạc nói. Còn tưởng rằng tô nam trừ bỏ kiếm tiền, mặt khác đều không sao chú ý đâu, xem ra vẫn là rất có phẩm vị. Nàng trên dưới đánh giá một chút, gia hỏa này lớn lên tuy rằng không phải ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái, nhưng là khí chất thật là không lời gì để nói. Mặc quần áo phẩm vị cũng thực độc đáo, hắn này thân trang điểm, chính là phóng tới sau lại, cũng là không rơi sau. Cái gọi là hạng trong bầy gà, nói hẳn là chính là loại người này. Ngươi đang xem cái gì? Lưu Vân thu hồi tầm mắt, thoải mái hào phóng nói, ta suy nghĩ, nếu về sau ta sáng lập nam trang, muốn hay không thỉnh ngươi cho ta làm người mẫu. Tô nam thấy nàng này phó hào phóng bộ dáng, nhưng thật ra cũng không có treo gẹo tâm tư, ngược lại cười nói, ta giá trị con người rất cao. Lại cao cũng đáng. Đây chính là một cái chân chính thành công nam nhân A có thể so sao lại những cái đó nam trang nhãn hiệu thỉnh cái gọi là đại minh tinh làm người mẫu tới thực tế nhiều thành công nam nhân mỹ lực đó là từ trong đến ngoại chỉ dựa vào kỹ thuật diễn nhiều nhất cũng là bảy tám phần hương vị tô nam nghe vậy trong ánh mắt lộ ra một tia ý cười hắn duỗi tay nắm chặt cái ly đột nhiên kêu lên lưu vân ân lưu vân chính ăn một khối điểm tâm ngọt nghe tiếng ngẩng đầu nhìn nàng trong miệng còn phình phình Tô Nam âm thầm hít một hơi, mới cười nói, nghe nói ngươi lúc trước là thần cận kết hôn, bất quá ta nhìn ngươi cùng ngươi trượng phu cảm tình thực hảo, nhưng thật ra không giống. Không nghĩ tới Tô Nam cũng như vậy bất quái, Lưu Vân âm thầm cười cười, sắc mặt lại cũng như thường, cái gì thân cận a, ta cùng hắn kết hôn trước cũng chưa đã gặp mặt đâu. Vậy ngươi lúc trước vì cái gì phải gả cho hắn? Những lời này chưa nói xong, Tô Nam liền dừng miệng, chỉ là nhẹ nhàng mím môi. Hắn dù chưa nói xong, Lưu Vân lại cũng đoán được nửa câu sau lời nói. Nàng cười cắn một ngụm điểm tâm ngọt. Kỳ thật ta cũng không biết, hẳn là bởi vì hắn ở chúng ta kia mấy cái trong thôn tính xuất sắc đi, bất quá còn hảo, kết hôn sau cảm tình khá tốt. Cho nên tô nam, kỳ thật ngươi cũng nên sớm một chút tìm một cái, đừng nói chuyện gì cảm tình không cảm tình, này kết hôn, liền đều có cảm tình. Hiện tại nàng xem như đem tô nam coi như bằng hữu. Đối mặt cái này vẫn luôn trợ giúp chính mình bằng hưu, nàng cũng nhịn không được lại nhảy một câu. Nàng chính mình làm một cái người từng trải, đối hôn nhân cùng tình yêu đều tự giác xem rất rõ ràng. Tô Nam không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng quay sứ trong ly cà phê. Lưu Vân cho rằng hắn còn niệm phía trước chân châu mụ mụ, cho nên đối loại này sự tương đối phản cảm, nàng cũng liền không có tiếp tục mở miệng. Cái này để tài lúc sau, không khí có chút trầm mặc. Lưu Vân túi đầu ăn điểm tâm, cũng không biết Tô Nam suy nghĩ cái gì. Chờ ăn xong rồi lúc sau, Tô Nam trên mặt mới chậm rãi thả lỏng lên, hắn khẽ cười nói, Lưu Vân, trước kia ta thực không coi trọng đạo đức này hai chữ, chính là hiện tại, ta phát hiện chính mình không tự chủ được đứng ở này tuyến bên trong. Hy vọng về sau, chúng ta đều là tốt nhất bằng hữu. Lưu Vân nghe lời này có chút kỳ kỳ quái quái, cảm giác trước sau không đáp, nhưng là nghe cuối cùng những lời này thời điểm. Nàng liền cũng nở nụ cười. ta thực vinh hạnh. Ăn xong rồi này đốn không khí kỳ quái cơm chưa sau, Lưu Vân vẫn luôn cảm thấy có một số việc không nghĩ ra, cảm giác quái quái, lại có không thể nói tới. Mặt sau công tác bắt đầu công việc lù bù lên sau, nàng liền hoàn toàn đã quên những việc này. Tư thuệ đã ra ở cữ, nhận được Lưu Vân thông chi sau, liền trước tiên chạy tới thiên sinh lệ chất. Hiện tại nhà máy đều vận hành đi lên. Trước mắt công tác trọng tâm chính là trường học nhiều trù hoạch kiến lập. Hiện giờ giáo viên cùng phương tiện thiết bị đều hảo, văn kiện cũng phê, hiện tại liền dư lại nhân viên trang bị công tác. Đối với nhiệm vụ này, tư tuệ nhưng thật ra có vài phần ưu thế. Nàng phía trước cũng ở nhà trẻ công tác quá, đối với này đó lưu trình nhưng thật ra quen thuộc. Nhận được nhiệm vụ lúc sau, liền bắt đầu làm từng bước hành động đi lên. Sự tình đều có người tiếp nhận. Hậu kỳ chỉ cần chính mình lại từ bên giám sát là được. Lưu Vân cũng rốt cuộc bắt đầu nhàn xuống dưới. Phía trước bận rộn cả ngày ăn không ngon ngủ không tốt, Liên Nhi tử cùng Nữ Nhi cũng không cố thượng. Lưu Vân thừa dịp cơ hội này cho chính mình hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ở nhà mệt nhọc vài ngày sau, Liên toàn tâm toàn ý bồi bọn nhỏ xong rồi mấy ngày, bọn nhỏ hiện tại đều có thể chính mình đứng lên đi vài bước, tuy rằng nhìn lung lay, chính là lại cũng không có ngã xuống. Lưu Vân cao hứng đến không được, đồng thời cũng thực gáy náy, rõ ràng bọn nhỏ liền ở chính mình bên người, chính là chính mình lại rất thiếu tham dự đến bọn họ trưởng thành trong quá trình. Mang theo loại này hãy náy, Lưu Vân mặt sau đối bọn nhỏ cũng càng để bụng. Dù sao trong khoảng thời gian này nàng là không có tân gây dựng sự nghiệp kế hoạch, rất khoát hảo hảo bồi bọn nhỏ. Lưu Vân hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, liền thu thập đồ vật, mang theo trương liễu cùng bọn nhỏ đi tần chiến quốc bên kia. Này ly nàng lần trước rời đi nơi này thời điểm, mau nửa năm thời gian. Chờ nàng tới rồi gia đình quân nhân lâu trong viện thời điểm, đã có một ít xinh gương mặt. Nhìn một ít quen thuộc gương mặt thời điểm, Lưu Vân cũng lễ phép tính chào hỏi, bất quá đại gia càng có rất nhiều tò mò ánh mắt. Rốt cuộc Lưu Vân này xe tiến xe ra, an mặc cũng là gần nhất thực lưu hành thiên sinh lệ chất mới nhất khoảng, các nàng đi kia điểm xem qua, loại này khoản nhưng không hào mua. Lưu Vân cùng Trương Liếu trước đem hải tử bế lên đi, mới bắt đầu chậm rãi đem hành lễ dọn lên rồi. Trong phòng thực sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, hẳn là tần chiến quốc trước tiên quét tức qua. Trực tiếp đem hải tử đặt ở sofa bên cạnh, làm cho bọn họ chính mình đỡ sofa liên hệ đi đường. Trương Liếu liền cùng Lưu Vân cùng nhau thu thập đồ vật. Chờ đem hành lễ đều sửa sang lại thỏa đáng, thời gian đã tới rồi giữa trưa. Trương Liếu chạy nhanh liền vãn tay háo đi trong phòng bếp nấu cơm. Làm Lưu Vân mang theo hai đứa nhỏ chơi. Bọn nhỏ càng thêm lớn, tính cách cũng càng thêm rõ ràng. Nữ nhi là hiếu động hảo cường, tính tình còn có chút táo bạo. Nhi tử lại rất an tĩnh, cái gì đều nhường muội mội, ngày thường chính mình chơi thời điểm, cũng thích chính mình chơi chính mình. Lưu Vân phía trước còn lo lắng nhi tử tự bế, kết quả tưởng tận biện pháp đi trêu đùa nàng, lại phát hiện hắn tuy rằng hưng thu không cao bộ dáng, chính là vẫn là sẽ cho điểm phản ứng. Lưu Vân lúc này mới yên lòng, chính mình nhi tử không phải tự bế, tất nhiên là một tao. Một tuổi nhiều tiểu một tao, không lớn bình thường. Lưu Vân nhìn chầm chầm ngồi ở sạp thượng nhi tử, tỉ mỉ nghiên cứu một chút, thấy hắn một chút cũng không lộn xộn, làm quy quy củ củ, trong lòng liền có một loại kỳ quái ý tưởng. Nàng híp mắt nghiêm túc nhìn hắn, nhi tử, ngươi có phải hay không cũng là xuyên qua. Ngươi là mấy linh sao? Thấy nhi tử một chút phản ứng cũng không có chính mình chơi xe đồ chơi, nàng nhịu như mày, chẳng lẽ ngươi là 80 sao, vẫn là 70 sao. Nàng trong lòng tưởng tượng đứa nhỏ này tâm lý tuổi so nàng còn đại, liền một trận lạnh buốt cảm giác. Hoa hoa! Đột nhiên, vừa mới còn ở chơi hảo hảo nhi tử khóc lên, lưu vân trừng mắt, khóc gì khóc gì, không nghĩ nói liền tính sao. Thấy hài tử càng khóc càng lợi hại, nàng chạy nhanh dối tay đem nhi tử ôm lên tay một chạm vào chân ngắn nhỏ, liền sờ đến một trận ướt ác. Chờ phản ứng lại đây là cái gì, nàng tức khắc giận từ trong lòng khởi, tiểu tử thối, ngươi bao lớn rồi còn đái trong quần A. Vừa mới chính mình thật là não chịu mới có thể cho rằng đứa nhỏ này là xuyên qua, này nếu là xuyên qua, thật là cho chính mình này xuyên qua nhân sĩ mất mặt. Lưu Vân nhàm chán thăm dò rốt cuộc ở nhi tử thường thường đái trong quần sự kiện chung kết thúc. Ngay thường nhìn trương liễu cấp hải tử xuyên quần, Lưu Vân cảm thấy rất đơn giản, nhưng là đến phiên chính mình lên sân khấu thời điểm, Lưu Vân mới phát hiện chiếu cố hải tử thật là cái kỹ thuật sống. Tiểu gia hỏa cẳng chân không đứng được, một tay đỡ hải tử một tay lôi kéo quần, còn lo lắng đem hải tử cấp làm đau. Tần chiến quốc về đến nhà thời điểm, liền nhìn đến chính mình tức phụ thật cho chính mình trần chuối ngông nhi tử xuyên quần, nhìn dáng vẻ còn ở phân cao thấp. hắn vội đi qua, đem trên người áo khoác cởi xuống dưới chỉ ăn mặc một thân quân màu xanh lục ngăn tay. Làm sao vậy? Hắn động tác tự nhiên duỗi tay đi tiếp nhi tử, sau đó nhanh nhẹn đem nhi tử quần cấp mặc xong rồi. Nhìn hắn động tác, Lưu Vân cảm thấy chính mình ly đương một cái hảo mâu thân thật sự rất có khoảng cách. Hai hải tử thấy chính mình Lão cha đã trở lại, đều có vẻ thực hưng phấn, tiểu cô nương vốn đang ở cùng bóng cao su phân cao thấp, lúc này lập tức liền ném cẩu run rẩy đi đến chính mình cha trước mặt, duỗi đôi tay muốn ôm một cái. Ba, ba ôm thấy chính mình ca ca chính ăn vạ chính mình cha trên người, nàng ủy khuất miệng một bẹp, chuẩn bị tốt muốn khóc một hồi. Tần chiến quốc thấy thế, chạy nhanh cánh tay ruôi ra, liền đem hải tử vất tới rồi trong lòng ngực, hai hải tử một người một bên. Lưu Vân ở một bên nhìn ghen, hai cái tiểu không lương tâm. Nàng dứt khoát hướng tần chiến quốc trên người một dựa, trong khoảng thời gian này vội không đội, ta nhưng vội đã chết, thật vất vả mới xuyên khẩu khí đâu. Cũng may cuối cùng là vội không sai biệt lắm, ngươi chuẩn bị khi nào nhích người, ta bên này đều được. Cử ra rời hướng phương Nam, kỳ thật giống như cũng không tồi. Tần chiến quốc nghe vậy, sắc mặt có chút dối dám, hắn thở dài. Thiều Vân! Lần này đi không được phương Nam. Cái gì? Lưu Vân kinh ngạc ngồi dậy, nàng thật sự nhìn tần chiến quốc mặt, lại nhìn không ra một chút ít vui đùa hương vị. Nàng dôi tay kéo lấy tần chiến quốc tay áo. Như thế nào đột nhiên lại không đi? Thay đổi người. Nói đến cái này, tần chiến quốc mày cũng gắt gao nhữ lại. Vì việc này, hắn cũng sinh khí, chính là rốt cuộc là đã từng vào sinh ra tử chiến hữu, hắn cũng không muốn làm đến quá tuyệt. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nói như thế nào thay đổi người liền thay đổi người. Thay đổi ai? Là Lưu Khải. Hắn ba ba cùng phương nam bên kia người giống như nhận thức, vốn dĩ cũng là từ chúng ta hai cái chi gian tuyển. Chính là lần trước nhiệm vụ chúng có chút địa phương ra sai, cho nên lúc ấy phương Nam bên kia liền thông chi ta. Hai ngày trước liền thông chi hắn bên kia, bất quá chính thức thông chi còn không có xuống dưới, cho nên ta cũng không thập phần xác định. Như thế nào có thể như vậy, loại chuyện này như thế nào có thể thay đổi bất thường, đây chính là quân đội. Tiểu Vân, mặt trên tuyển người cũng là từ nhiều phương diện suy xét, chỉ cần chính thức điều lệnh không có xuống dưới, liền có thay đổi khả năng. Hắn đầy mặt tay náy nhìn Lưu Vân, giật giật môi, lại nói không ra mặt khác nói tới, thực xin lỗi, Tiểu Vân. Cái gì không làm thất vọng thực xin lỗi? Lưu Vân ôm lấy hắn cánh tay, người một nhà dựa vào cùng nhau. Việc này cũng không phải ngươi sai, muốn trách thì trách chúng ta nhần mạch thiếu. Bất quá. Chúng ta muốn hay không tìm xem mẹ nuôi. Không thể tìm. Tần chiến quốc lắc lắc đầu, Tiểu Vân, trong quân đội, chỉ cần là động loại này tâm tư. Về sau mặc dù là ngồi trên lại cao vị trí, cũng là không có tự tin. Ta tưởng thăng chức lúc ấy ta cũng tưởng đường đường chính chính bằng chính mình bản lĩnh đi lên. Hơn nữa ta cùng thủ trưởng là cùng cái khu, nếu thật sự có cái gì lời đồn đãi ra tới, sẽ liên lụy thủ trưởng. Lưu vân khí phồng lên mặt, chính là chúng ta cũng không thể như vậy có hại A. Này nếu là ngay từ đầu tuyển chính là Lưu Khải liền tính, chính là này tìm quan hệ tính chuyện gì xảy ra. Tần Chiến Quốc đem Nhi Tử phóng tới trên sofa, dang ra một cái tay tới ôm lấy Lưu Vân bả vai, cũng không xem như có hại, Lưu Khải sát thật cũng không tồi. Tuy rằng Tần Chiến Quốc nói không quan hệ, chính là Lưu Vân trong lòng vẫn luôn không thoải mái. Nàng biết Tần Chiến Quốc cũng là không thoải mái, rốt cuộc ở cái này phấn đấu lâu như vậy địa phương, sở hữu nỗ lực đều bởi vì người khác một cái cửa sau liền không có, hắn trong lòng còn không biết nhiều rối dám đâu. Nhưng là loại chuyện này nhiều lời vô tình Hai người cũng đều tránh đi cái này để tài không nói chuyện. Hai ngày sau, Lưu Vân vẫn luôn không có đi ra cửa tìm mặt khác quân tẩu nói chuyện hiếm, cả ngày ở nhà mang hài tử, thuận tiện ngồi ngồi lúc đầu giáo dục. Nàng như vậy cần mẫn, trương liếu liền rảnh rỗi. Thấy bọn nhỏ cùng bọn họ mẹ ruột chơi cao hứng, chính mình cũng thừa dịp cái này công phu đi ra ngoài đi rồi một vòng. Một ít người vây quanh trong viện đại thụ hạ trò chuyển thiên, biên nhạc rau. Còn có một ít thậm chí đã mau bắt đầu đánh áo lông. Trương Liễu bưng một mâm hạ hướng dương xuống dưới cùng đoàn người chia sẻ, nháy mắt liền dung nhập đi vào. Đoàn người thấy nàng ăn mặc này nguyên liệu hảo, người cũng trang điểm thể diện, liền biết không phải cái bình thường lao thái thái. Một cái miệng không bền chắc tẩu tử liền cười hỏi, đại nương, ngài lão này quần áo nguyên liệu cũng thật hảo, là tức phụ mua vẫn là khuê nữ mua à. Ta nương đời này đều không có xuyên qua loại này đẹp siêm y gì hết. Trưng liễu khái hạt dưa, chờ hộp ra hạt dưa xác, mới bai xuống tay cười nói, ta nhưng không kia phúc khí, nhi tử hiện tại còn không có kết hôn đâu, nói muốn đua sự nghiệp, tìm đối tượng, cũng chính là muốn chờ một chút. Nha, đua sự nghiệp hảo, nam nhân liền phải có tiến tới tâm. Mặt khác tẩu tử cũng nở nụ cười, chính là, chúng ta đều ngóng trông các nam nhân tiến tới, nữ nhân này mới có thể đi theo cái quá ngày lành đâu. Kia miệng không bền chắc tẩu tử cười phụ hoạ. Ai nói không phải, chúng ta ai cũng không giống Trương Tĩnh Tẩu tử như vậy, có thể chính mình khai nhà máy, nơi này trong ngoài ngoại đều đến dựa nam nhân đâu. Nghe được nói lên Trương Tĩnh, trong đó một cái Tẩu tử đột nhiên nhỏ giọng nói, lại nói tiếp Tẩu tử gần nhất tâm tình giống như không được tốt, ta nghe ta nam nhân nói là đội trưởng muốn điều đi sự tình. Vừa nghe đại đội trưởng muốn điều đi, các nữ nhân bắt quái chi tâm cũng sáng, vây quanh cùng nhau hỏi thăm lên. Chừng liệu về đến nhà thời điểm, Hai đứa nhỏ đã ngủ rồi. Chính mình khuê nữ đang nằm ở trên sofa nhìn tivi. Thấy Trương Liếu đã trở lại, nàng chạy nhanh hết lên. Mẹ, trong nồi trưng cơm, ngày hôm qua đồ ăn đều nhiệt đâu. Nha, ngươi nhưng thật ra cần mẫn. Trương Liếu cười bưng hạt dưa đậu phộng, ngồi ở trên sofa bồi chính mình khuê nữ nói chuyện thiếm. Hai người nói nói, liền nói tới Lưu Khải muốn điều đi sự tình. Nghe Trương Liếu cũng nói lên chuyện này. Lưu Vân trong lòng một cái lộ bụng, mẹ, chẳng lẽ bộ đội điều lệnh xuống dưới kia nhưng thật ra không nghe nói là lầu ba Lý Hổ tức phụ Tuệ Hoa nói, nghe nàng nói là nàng Nam Nhân nghe nhân gia gọi điện thoại, điều lệnh còn không có chính thức xuống dưới, Lưu Vân trong lòng cuối cùng là hòa hoãn. Mặc dù là nhân gia bên kia đi rồi quan hệ, chính là này điều lệnh một ngày không có chính thức xuống dưới, nàng này vẫn là có vài phần ý tưởng. Trương Liễu thở dài đem hạt dưa sắc ném tới thùng rác, nghe nói trương tĩnh hai ngày này vì việc này vẫn luôn mặt ủ mày trao. Này nam nhân nói điều đi liền điều đi, còn đi phương nam như vậy xa địa phương, cũng khó trách nàng trong lòng có ý tưởng. Nàng không cao hứng. Lưu Vân Hưng Thu tức khắc lên đây. Này điều đi không phải chuyện tốt sao, sao còn không cao hứng. Trương Liễu nghe vậy, khinh bỉ hoành nàng liếc mắt một cái, ngươi biết cái gì, nơi này chính là thành phố B.A khẳng định so ở phương Nam kia địa phương Hảo. Lưu Vân vừa nghe, thầm nghĩ, muốn thật là như vậy, xem ra này Lưu Khải cùng Trương Tĩnh chi gian câu thông không thuận A, bằng không Lưu Khải cũng sẽ không bất hòa Trương Tĩnh đem này chuyện tốt nói rõ ràng. Trương 100. Lưu Khải xác thật không có cùng Trương Tĩnh giảng quá chuyện này. Trương Tĩnh biết nói tin tức cũng là từ người khác trong miệng nghe ra tới tiểu đạo tin tức. Đạo không phải hai người cảm tình không tốt, mà là Lưu Khải bản thân trột dạng. Hắn biết, chính mình trừ bỏ tư lịch hảo ở ngoài, năng lực phương diện sắc thật so tần chiến quốc hơi có không kịp, cho nên nghe tới phương nam bên kia tuyển người tin tức thời điểm, hắn trong lòng đã có chuẩn bị. Hắn cũng biết tần chiến quốc bên kia là có được tin tức, vì chuyện này, hắn bị đè nén một thời gian, rốt cuộc nhịn không được cùng hắn tra mở miệng. Nhưng là Lưu Khải cũng tự nhận là là một cái thiết cốt tranh tranh hắn tử, vì việc này đi rồi mặt sao lộ hắn trong lòng luôn là không tránh được chỗ dạ, dứt khoát cái gì cũng bất hòa so người ta nói liền trương tĩnh bên kia cũng không có nói quá thậm chí ở tiểu đạo tin tức truyền ra tới sau hắn cũng là mỗi ngày bản cái mặt biểu hiện chính mình đối vị trí này cũng không thập phần chờ mong này cũng liền cấp trương tĩnh cấu tạo thành một cái hiểu lầm cảm thấy chính mình nam nhân hiện tại gặp gỡ khốn cảnh trương tĩnh là một cái hiền huệ thế tử Nàng nguyện vọng chính là nỗ lực trở thành thành công nam nhân sau lưng nữ nhân kia. Cho nên kết hôn sau, sở làm hết thảy đều là vì chính mình nam nhân. Biết chính mình nam nhân không thuận, trương tĩnh tâm tư cũng lung lay. Nay có tâm tư, thượng nhà máy thời điểm, trên mặt cũng luôn là tâm sự nặng nề bộ dáng. Có chút tẩu tử nhóm thấy nàng không cao hứng, liền nghĩ trộm hỏi thăm hai câu, tan tầm thời điểm. Mấy cái ngày thường cùng Trương Tĩnh đi gần Tẩu Tử liền đi trong văn phòng tìm nàng nói chuyện hiếm, thuận tiện quan tâm quan tâm. Tẩu Tử, xem ngươi hai ngày này biên không lớn cao hương à, đại đội trưởng sự tình chúng ta cũng nghe nói, kỳ thật cũng không gì không tốt, này về sau vẫn là ở bộ đội làm, nơi nào đều giống nhau sao. Ta chính là luyến tiếp nơi này. Trương Tĩnh trên mặt mang theo vài phần tươi cười, cấp mấy người đổ nước trà, liền cũng ngồi hàn huyên lên. lý Xảo dầu di nói Muốn ta nói, này đại đội trưởng đi rồi, này tốt nhất đó là tầng đội trưởng, này phó biến chính nhưng xem như đội kịp. Nàng quán tới liền không lớn xem quá lưu vân bọn họ quá hảo, nam nhân còn có bản lĩnh. Những người khác nghe xong cũng không phải tư vị, chính là, liền tới rồi một năm đâu, liền cấp chuyển chính thức, chúng ta người nọt nhưng đãi không ít thời gian đâu. Bọn họ này nhất ngôn nhất ngữ nói, đảo thật giống tầng chiến quốc chuyển chính thức giống nhau. Trương tính xua tay ngăn lại bọn họ nói những việc này. Đừng nói bừa, tân đội trưởng không phải người như vậy, Lưu Khải còn thường xuyên khen hắn đâu. Nàng tuy rằng nói như vậy, trong lòng lại vẫn là nghe vào vài phần. Nghĩ trở về cùng Lưu Khải nói nói việc này, xem có phải hay không nhân ra hướng lên trên mặt đệ đồ vật. Lý Sào lắc đầu thở dài, đội trưởng cùng tẩu tử đây là người hảo, mới có thể bị như vậy khi dễ. Nhưng không gặp người này vừa tới, liền cấp chuyển địa phương. Nhìn ngày đó cần trụ chuyển tiến xe ra, cũng không biết có phải hay không cấp lộng chỗ tốt rồi. kia nữ nhân nhìn liền không giống cái có bản lĩnh, nơi nào tới nhiều như vậy tiền, không chừng là nơi nào tới đâu. Lời này lời nói ngoại, đều tràn đầy toan thủy. trương tinh thấy nàng càng nói càng khó nghe, chạy nhanh xua tay, tính tính, đừng nói những việc này, chúng ta nói chuyện công tác sự tình đi. Chúng ta nếu là thật sự điều đi rồi, này nhà máy cũng không biện pháp hay. Ta nhưng đau đầu đầu, chờ thêm mấy ngày ta liền cấp đoàn người mở họ, thương lượng một chút đi lưu sự tình. Vừa nghe Trương Tĩnh đi rồi, nay nhà máy cũng khai không nổi nữa, đang ngồi vài người đều luống cuống, lại cũng ngượng ngùng làm nhân ra mở ra nhà máy, rốt cuộc người này đi rồi, cũng không ai xử lý. Bọn họ trong lòng chỉ ngóng trông nhưng đừng thật là đội trưởng đi phương Nam, bằng không mọi người đều muốn nghỉ việc. Việc này mới thấu một chút tiếng gió, bất quá một ngày thời gian toàn bộ gia đình quân nhân đại viện đều đã biết. Này đột nhiên thất nghiệp, cũng không phải là cái gì chuyện tốt á, chỉ là trong lòng tuy rằng sốt ruột, lại tìm không ra biện pháp, chỉ có thể buổi tối chờ các nam nhân trở về thương lượng. trương tĩnh về đến nhà sau, tâm tình vẫn luôn không thế nào hảo. Trên mặt dịu dàng tươi cười cũng không có, thay thế chính là mặt ủ mày hê. Nhìn thời gian không còn sớm, nàng chạy nhanh đi trong phòng bếp nấu cơm, chỉ chờ Lưu Khải đã trở lại. Hai người hảo hảo thương lượng một phen. Buổi tối Lưu Khải trở về thời điểm, trong nhà đồ ăn đều dọn xong, hắn vào cửa thay đổi giày, liền nhìn thấy tức phụ đã cầm một đôi dép lê lại đây. Hắn thay cho giày, Trương Tĩnh liền không lưng đem giày bắt được trên bàn công đi. Nhìn như vậy thê tử, Lưu Khải trong lòng cũng mềm mại. Hắn chạy nhanh đi toilet bên trong giặt sạch tay, ra tới thời điểm, liền nhìn đến Trương Tĩnh cho hắn kẹp hảo đồ ăn. Nhanh ăn cơm đi. Hôm nay làm chậm chút, không có làm cái gì ăn ngon. Lưu Khải bưng chén bắt đầu mồm to ăn lên, nhiều như vậy cũng đủ rồi. Chúng ta hai cùng ăn không hết cái gì. Trương Tĩnh ôn nhu cho hắn múc canh. Chúng ta cũng muốn cái Hải Tử đi hiện tại ngươi công tác ổn định, ta bên này cũng đàng ra thời gian. Phía trước nàng vì Lưu Khải công tác sự tình, cả ngày lao tâm lao lực, cũng không dám muốn Hải Tử, sợ mang theo Hải Tử liền không thể giúp hắn chờ đi phương nam rồi nói sau. Trương Tinh cầm chiếc đũa tay một đốn, nàng dịu dàng cười nói: sao liền đi phương nam đâu? chúng ta bên này ngốc thật tốt ra Lưu Khải. Nếu là ngươi không nghĩ đi, chúng ta cùng mặt trên nói một chút đi. ngươi rốt cuộc ở chỗ này đãi lâu như vậy, ta cũng coi như là cấp bộ đội làm điểm chuyện tốt. Lưu Khải mày nhăn lại, uống lên khẩu canh. Dầu dĩ nói, nghe theo tổ chức ăn bài. Kia tổ chức cũng không nhất định đều là công bằng. Lưu Khải. Chúng ta ngẫm lại biện pháp đi. Ngươi đều ở chỗ này đãi lâu như vậy, liền tính điều đi, cũng không thể điều ngươi à ngươi bị chê ta lắm miệng, này khẳng định là phải cho người đằng vị trí, đến nỗi là cho ai, ta cũng không nói nhiều. Ngươi đủ chưa? Lưu Khải Xanh cả mặt liền đem chiếc búa cấp quăng. Nay cả ngày lao tâm lao lực, trở về ăn một bữa cơm đều như vậy khó. Ngươi cả ngày làm tốt chính mình bổn phận sự là được. Nhà người khác tức phụ đều là sinh hải tử chiếu cô gia đình, ngươi mỗi ngày trộn lẫn hợp ta những việc này làm gì? Ngươi khai những cái đó nhà máy, minh bạch người đều biết là cái lô vốn sự tình, ngươi này nói thật dễ nghe là làm chuyện tốt. Nhân gia sau lưng còn nói ta cho không lung lạc nhân tâm đâu. Ta lưu Khải dùng đến làm việc này sao? Phía trước nhìn ngươi một mảnh hảo tâm ta cũng cái gì đều không nói, nhưng là về sau ngươi đừng lại quảng chuyện của ta. Nói đột nhiên đứng lên, sức lực đại còn kéo phía sau ghế dựa, phát ra một thanh âm vang lên động. hắn nhìn thoáng qua, nhếch miệng cố nén nước mắt Trương Tĩnh, trong mắt mang theo vài phần áy náy, lại cũng vẫn là đi ra ngoài. Trương Tĩnh bị như vậy thình lình giống lên một hồi, trong lòng khó chịu chua xót, nghe tiếng đóng cửa sau, nhịn không được ghé vào trên bàn khóc lên. Lần này khắc khẩu tuy rằng động tinh không lớn, chính là gia đình quân nhân trong lâu này cách gần, cũng có chút động tinh truyền ra tới. Ngày hôm sau buổi sáng liền bắt đầu ăn mặc cồn ảo huyên áo. Tẩu tử nhóm đều trò chuyện bắt quái thời điểm, một chiếc màu đen xe hơi khai vào quân khu đại môn. Xe ngừng lại sau, triệu Mỹ liền từ bên trong chui ra tới. Nàng nhìn mắt từ cái bàn ra tới tôn đình chi, thấy hắn sụ mặt, chạy nhanh đi qua đi cười nói, được rồi, đừng nóng giận, lần này chúng ta tới đem bên này xuất ngũ quân nhân vào nghề vấn đề giải quyết, ta ba không chừng đến cao hứng cỡ nào. Chúng ta quan hệ cũng có thể hòa hoãn. Tôn Đình Chi hừ nhẹ một tiếng, ta là nhìn người mặt mũi mới đến. Hiện tại nhân ra cái nào khu người không được tìm ta hỗ trợ giải quyết vào nghề vấn đề A, còn làm ta ba ba chạy tới. Được rồi được rồi, coi như là vì hài tử sao. Tôn Đình Chi nhìn mắt triệu Mỹ Phồng lên bụng, trên mặt thần sắc lúc này mới hòa hoãn một chút. Đi thôi, sớm một chút đem sự tình giải quyết, trở về hảo hảo nghỉ ngơi, 2 giờ xe trình cũng thật không phải người làm sự tình. Triệu Mỹ ngọt ngào cười, liền lánh người hướng bên trong đi rồi. Gia đình quân nhân lâu đất chống vẫn là rất lớn, Lưu Vân vì làm hai hải tử học giỏi bước chân, nàng cùng trương liếu hai người một người đứng ở một đầu, làm bọn nhỏ từ hai bên đi tới đi lui luyện tập. Mới đầu bọn nhỏ còn không làm, đứng ở tại chỗ khóc nháo muốn ôm, kết quả Lưu Vân liền lộng chút kẹo que tới, cùng trương liếu cùng nhau cầm làm ngồi. này hai hải tử nhưng thật ra biến rất phối hợp, Trương liếu thấy thường thường đi rồi một đoạn đường vững vàng đã đi tới, đem kẹo cho hắn còn nhịn không được ôm chặt, tâm can thịt nhịp ơ. Ai ra, ta cháu ngoan, này có thể đi thật ổn, so ngươi cứu cứu còn cường. Bên kia An An khách khí bà ôm chính mình ca ca, chạy nhanh giải tiểu bước chân đi theo đã đi tới, hơi hơi run run, lăng lả là làm một bên đi theo lưu vân một lòng dẫn theo gắt gao. Ba, Ôm. An An tỉnh rối hai chỉ tiểu cánh tay muốn trương liếu ôm. Trương Liễu cười dối tay cùng ôm trong lòng lực, Hảo, bà ngoại đều cấp ôm. Lưu Vân thấy hai hải tử đều vây quanh Trương Liễu, lo lắng nàng mệt, chạy nhanh dối tay ôm qua thường thường. Hôm nay so ngày hôm qua nhiều đi rồi ba bước đầu, đợi lát nữa luyện nữa một lần, liền trở về nghỉ tạm. Thấy hải tử cầm đóng gói kín mít kẹo muôn hướng trong miệng tắc, Lưu Vân vội lấy ra một khối bánh quy nhét vào trong miệng hắn, này cũng không thể ăn, chỉ có thể nhìn biên nói biên cấp khuê nữ cũng tắt một cái bánh quy vân tỷ đột nhiên tổng quân thuộc sân cửa phương hướng truyền đến một cái tiếng la lưu vân nghe thanh âm này liền cảm thấy trong lòng đổ chữ quay đầu lại nhìn quả nhiên thấy triệu mỹ đứng ở cửa bên cạnh còn đi theo trương tĩnh trương tĩnh thấy hai người thật sự nhận thức cao hứng dẫn người vào được vừa trở về thời điểm vừa lúc chạm vào chữ nói là tới xem ngươi ta liền cấp mang lại đây Hai người đi đến Lưu Vân trước mặt thời điểm, Trương Liễu đã lãnh hải tử ở một bên chơi. Nàng không lớn thích cái kia Triệu Mỹ. Triệu Mỹ lại cười chào hỏi. Lưu Vân thấy Triệu Mỹ một thân chính trang, tóc kéo, nhưng thật ra thật là có vài phần văn phòng nữ nhân khí chất. Sao ngươi lại tới đây? Lời này nói là một chút cũng không khách khí. Bên cạnh Trương Tinh Nghe, liền nhìn ra Phương Pháp tới, cũng thức thời chạy đến một bên cùng Trương Liễu cùng nhau nói chuyện thiếm. Triệu Mỹ nghe vậy lại không tức giận, ngược lại con con ngôi, gần nhất thành phố B ở làm một cái đại hàng ngũ, ngươi nên biết đi, chính là cấp suất ngũ quân nhân cung cấp vào nghề sự tình. Hiện tại là ta cùng đình chi ở làm. Hôm nay lại đây là tìm ta ba nói chuyện chuyện này, vừa vặn biết ngươi ở bên này, ta liền thuận đường đến xem ngươi. Lưu Vân nhịn không được khơi màu khỏe miệng, nhìn xem. Là tới khoe khoang đi. Nàng nhấp môi cười nói, kia này xem cũng thấy được. Ngươi cũng đi vội đi. Nga, không có việc gì, bọn họ còn phải trong chốc lát đâu. Đợi lát nữa bên này vội xong rồi, chúng ta còn muốn đi mặt khác khu. Hiện tại ta ở trong công ty sự tình còn rất nhiều, cả ngày một ít quân khu liền cùng ta bên này liên hệ đâu. Hôm nay thật vất vả ra tới, liền đơn giản cùng ngươi tâm sự thiên. Phải không, kia chúc mừng ngươi quý nhân sự vội. Lưu Vân cười liền xoay người liền xem chính mình nhi tử khuê nữ. Thấy Lưu Vân trên mặt biểu tình một chút cũng không có biến, càng là một chút hâm mộ ghen ghét cũng không có, triệu mị trong lòng âm thầm cắn răng. Nàng phía trước liền biết chuyện này kỳ thật là Lưu Vân chuẩn bị làm, chính là bị tôn ra bên này đoạn trước. Biết chuyện này sau, nàng trong lòng liền một trận vui sướng, lại có thể làm thì thế nào, còn không bằng chính mình tìm cái có bản lĩnh nam nhân. Lúc trước liền tính không có được đến tần chiến quốc thì thế nào, chính mình nam nhân có thể so hắn quyền cao vị trọng cho nên nàng hôm nay cố ý hảo hảo giả dạng một phen, chính là chuẩn bị tới khí khí Lưu Vân, nhìn xem nàng nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, không nghĩ tới người này như vậy có thể nhẫn. Nàng câm quyền, trong lòng âm thầm thề, tổng muốn cho nữ nhân này không như ý một lần. Nàng trong lòng tuy rằng không thoải mái, trên mặt vẫn là mang theo tươi cười. Vân tỷ, vậy ngươi vội vàng, ta đi về trước, hôm nay còn chuẩn bị bồi ta ba ba ăn cơm đâu. Lưu Vân ngẩng đầu nhìn nàng một cái liền vây vây tay, hành đi thông thả, kia hành tài kiến, triệu mỹ cường cười phùng bụng xoay người liền đi rồi. trương tĩnh đột nhiên đứng lên, nàng này đại cái bụng, ta đi đưa đưa đi, nói liền chạy đi ra ngoài. trương liễu ngẩng đầu nhìn người chạy ra đi, thở dài nói, trương tĩnh đây là cái hảo tâm, luôn là nghĩ trợ giúp người, cũng không nhìn xem người nọ là cái gì người a, nhân gia ái hỗ trợ liền giúp đỡ bái. Lưu Vân bế lên hải tử, chúng ta trở về đi, này ngốc cũng mệt mỏi. Trương Liếu nghe vậy, nhìn ngày này đầu, cũng chạy nhanh ôm hải tử đứng lên, ai nha, này lập tức chiến quốc liền đã trở lại, nhưng đến nhanh lên nấu cơm đi. Lúc này gia đình quân nhân lâu ngoại đường sỏi đá thượng, Trương Tĩnh đuổi theo Triệu Mỹ. Tôn Phu Nhân, ngươi nhưng chậm một chút, này lộ không dễ đi đâu. Trương 101, Triệu Mỹ quay đầu lại, liền thấy Trương Tĩnh hướng nàng chạy tới. Nàng nghĩ phía trước Trương Tĩnh liên tiếp khen Lưu Vân, nhìn hai người quan hệ hảo không tồi, trong lòng liền đem nữ nhân này coi như đối địch một mặt, chỉ là sắc mặt vẫn là mang theo vài phần tươi cười. Trương Tĩnh tẩu tử còn có chuyện gì sao? Trương Tĩnh vừa thấy liền biết Triệu Mỹ đối nàng tồn ngăn cách, nàng vội cười nói, ta chính là lo lắng ngươi lớn bụng không tốt. Ta bồi ngươi đi một đoạn đi, với lúc trở về cũng không có việc gì. kia cảm ơn. Triệu Mỹ cười xoay người liền hướng tới quân khu đi. Hai người đi rồi vài bước lộ, Trương Tinh thấy Triệu Mỹ không nói gì ý tứ, nàng trong lòng lung lay một chút, này Triệu Mỹ là thủ trưởng khuê nữ, nghe nói này gả nhà chồng dòng dõi cũng cao, nhìn người này cùng Lưu Vân quan hệ cũng không tốt, nếu có thể được đến nàng viện thủ, khẳng định có thể hành. Nàng cười đến gần rồi một ít, cười nói: "Mới vừa xem ngươi cùng Lưu Vân quan hệ không tồi, ngươi biết nàng nam nhân muốn thăng chức sự tình sao?" Triệu Mỹ giật mình, "Thăng chức?" "Đúng vậy." Trương tĩnh cười nói, ta nam nhân phải bị điều đi rồi, ai, điều đến phương nam đi, nàng nam nhân liền phải chuyển chính thức. Chúng ta tuy rằng luyến tiếc nơi này, chính là cũng là tổ chức gắn bài. Về sau các ngươi nhưng thật ra có thể phương tiện liên hệ. Trên mặt nàng tuy rằng có vài phần tươi cười, trong mắt lại đều là cô đơn. Triệu Mỹ vừa nghe, cũng nghe ra vài phần ý tứ. Đây là có người phải cho tần chiến quốc đằng vị trí. Nàng trong lòng cảm thấy này khẳng định là nàng cha lý trường cung chủ ý, bằng không cũng sẽ không đột nhiên đem người điều đi. Trong lòng càng là khí bất quá, ngày thường đình chi cầu hắn, hắn đều xa cách, lúc này vì cái con gái nuôi liền làm như vậy, cũng không biết rốt cuộc ai thân. Nghĩ đến đây, nàng âm thầm cười lạnh, Lưu Vân khẳng định còn ở vì việc này khoe khoang đâu, khó trách vừa mới chính mình đi đi rồi một vòng, nàng đều không có không cao hứng bộ dáng. Nguyên lai là bởi vì tần chiến quốc thăng trước sự tình cao hứng đâu. Muốn thăng trước, nàng cố tình không cho bọn họ như nguyện. Nàng một tay đỡ bụng, cười nhìn Trương Tĩnh. Đúng vậy, bọn họ lưu lại cũng không tồi, lại nói như thế nào cũng là ta làm tỉ tỉ. Về sau ở ta ba bên này hảo hảo làm, ta cùng ta mẹ bọn họ cũng yên tâm. Trương Tĩnh khỏe miệng tươi cười cứng đờ. Âm thầm cầm nắm tay. Thầm nghĩ thì ra là thế. Xem ra thật đúng là làm chính mình nam nhân cấp chuyển địa phương. Mặt sau hai người liền không có nhiều lời sự tình, trương tịnh biết triệu mị cùng Lưu Vân Tầng này quan hệ lúc sau, trong lòng liền tồn kiên kỵ, cũng không nói nhiều lời nói, miễn cho đến lúc đó chọc này đó đại nhân vật, liên lụy chính mình nam nhân. Chỉ là việc này nàng trong lòng luôn là để lại một cái ngợt đáp. Nghĩ mấy năm nay Lưu Khải trả giá, hai phu thê toàn tâm toàn ý đều phụng hiến bộ đội, Chính mình nam nhân bao nhiêu lần vào sinh ra tử, cuối cùng lại rơi vào cái thỏ tử hồ bi kết cục, trong lòng luôn là ý nan bình. Về đến nhà sau, nàng vẫn là mấy fan mất hồn mất vía, Lưu Khải còn không có trở về, nàng trong lòng cũng tìm không ra người nói chuyện. Nghĩ phía trước bị Lưu Khải kêu đốn quả trách, nàng lại không dám lại lắm miệng chuyện này, chỉ có thể một người rầu dĩ. Chịu đựng trong lòng khó chịu, chính là làm một bữa cơm ra tới. Lưu Khải trở về thời điểm Liên thấy nàng đang ngẩn người. Nghĩ chính mình phía trước những cái đó khí lời nói, Lưu Khải trong lòng liền một trận tự trách. Hắn thay đổi giày đi qua, tiểu tĩnh, ta đã trở về. trương tĩnh đột nhiên đứng lên, a, ta mới vừa không chú ý đâu. Nàng chạy nhanh đi giúp Lưu Khải tìm giày, lại thấy Lưu Khải giày đã thay đổi, vội xin lỗi nói, ta mới vừa không nghe thấy ngươi trở về. Lưu Khải âm thầm thở dài, trên mặt mang theo ý cười, đi qua đi lôi kéo tay nàng. Được rồi, ta chính mình cũng có thể hành, ngươi đừng cả ngày đem chính mình làm cho như vậy mệt, chúng ta chạy nhanh ăn cơm đi. Trương Tĩnh thấy Lưu Khải cái dạng này, liền biết Lưu Khải hết giận, trong lòng cũng cao hứng. Cười gật đầu, hành, chúng ta chạy nhanh ăn cơm đi. Hai người ăn cơm thời điểm, Trương Tĩnh không có nói trắng ra thiên sự tình, liên tiếp cấp Lưu Khải gắp đồ ăn. Chờ hai người ăn no, Lưu Khải không làm nàng rửa chén. Ngược lại lôi kéo nàng ngồi vào ghế trên. Hai người đã thật lâu không có như vậy thân mật ngồi ở cùng nhau, Trương Tĩnh trong lòng tức khắc gấm rào rạc. Tiểu Tĩnh, nay trận đem nhà máy cấp đóng đi, hoặc là bản đi ra ngoài cũng đúng. Chúng ta trước chuẩn bị sẵn sàng, mặt sau muốn đi. Vừa nghe đến việc này, Trương Tĩnh tâm tình liền không hảo. Chính là cũng không dám ở nói nhiều, chỉ có thể cứng đờ gật đầu, hảo. Lưu Khải thấy nàng không cao hứng, phóng nhu thanh âm. Ngươi nếu là thích làm buồn bán, Phương Nam cũng hảo A bên kia chính sách mở ra, về sau chúng ta đi qua từ đầu bắt đầu. Hảo, Trương Tĩnh trong lòng khó chịu, nghĩ nhiều năm như vậy tới vợ chồng hai người cộng đồng nỗ lực, lại đổi lấy một cái từ đầu bắt đầu, nàng trong lòng liền không nghĩ ra. Lưu Khải như vậy kiêu ngạo nam nhân, cũng không biết là làm nhiều ít tư tưởng công tác mới có thể nói ra lời này. Nàng rôi tay gắt gao ôm Lưu Khải, Lưu Khải chúng ta muốn cái hải tử đi, hảo, chờ chúng ta đi phương nam, liền phải một cái hải tử. chúng ta về sau ở bên kia liền không đi rồi. trương tĩnh nghe vậy, lại không nghĩ nói chuyện, trong lòng bị đè nén một trận một trận. ngày hôm sau lưu khải đi làm lúc sau, trương tĩnh một người cũng không nghĩ đi trong xưởng, ở nhà ngồi nửa buổi sáng, rốt cuộc nhịn không được đi tìm lý Sảo. không đến giữa trưa thời điểm. Toàn bộ gia đình quân nhân lâu sắp xỉ đều biết Lưu Vân là thủ trưởng con gái nuôi, tần chiến quốc là hắn làm con rể. Loại này thời điểm tầng này quan hệ ra tới, luôn là làm người suy nghĩ nhiều. Khó trách phía trước nói muốn điều đi đại đội trưởng, nguyên lai like đây là vì chiếu cố chính mình con rể đâu. Trách không được chính mình nam nhân ở chỗ này làm nhiều năm như vậy không thăng chức, cố tình muốn điều cái bên ngoài lại đây đương phó đội trưởng, lúc này mới một năm công phu phải chuyển chính thức. Có chút người không chịu nổi, trực tiếp viết phong thư nặc danh đưa tới phía trên đi. Chờ nhân ra gọi điện thoại cấp Lý Trường Cung thời điểm, Lý Trường Cung khí thiếu chút nữa quăng ngã điện thoại. Mũ nội nó, ai phong thí? Điện thoại kia đầu người nghe này thanh lời thô tục liền không nói chuyện. "Lão Lý, ngươi chú ý điểm, dù sao loại này thời điểm đừng bị người bắt lấy cái gì là được." Lão tử hành đến chính ngồi đến đoan, ai ái chào ai chụp tới. Sau khi nói xong, trực tiếp bang một chút treo điện thoại. Cả đời chưa làm qua chuyện trái với lương tâm, sắp già rồi còn bị người khấu như vậy cái mũ, lý trường cung là càng nghĩ càng sinh khí. Cầm điện thoại muốn đem Lưu Khải cùng tần chiến quốc kêu lên tới, nghĩ lại tưởng tượng, cảm thấy chính mình làm như vậy ngược lại còn làm người cảm thấy là làm chuyện trái với lương tâm. Hắn đơn giản bắt đánh phương nam bên kia điện thoại, bên kia điện thoại một chuyển được, hắn liền lung tung mắng lên, láo hổ, ngươi nãi nãi, Lúc trước nói muốn đem tần chiến quốc điều qua đi, Lão tử nhịn đau bỏ những thư yêu thích, ngươi hiện tại lâm thời thay đổi người, làm hại Lão tử bên này còn bị người khấu trậu phân. Nãi nãi, ngươi bên kia quá thoải mái, liền tới treo chọc Lão tử đúng không? Phương Nam mố quân khu thủ trưởng Hồ Thuận Bình bị mắng một hồi, trong lòng không thoải mái, lao ly A, ngươi có ý tứ gì, lâu như vậy không liên hệ, liền tới như vậy một hồi mắng, ta cũng không biết ngươi nói chính là cái gì. Ngươi lâm thời thay đổi người, việc này ngươi không biết lý trưởng cung nghĩ việc này liền sinh khí, lúc trước nói muốn phái người qua đi, còn cố ý đề ra tần chiến quốc tên, hắn trong lòng tuy rằng luyến tiếc, chính là nghĩ nhân ra đi bên kia cũng có càng tốt phát triển cũng liền đồng ý kết quả lại nói còn không có định, lại có ý tưởng làm Lưu Khải qua đi. Hắn trong lòng tuy rằng khí, nhưng là nghĩ Lưu Khải cũng ở hắn phía dưới làm lâu như vậy, nếu là bên kia có lớn hơn nữa phát triển. Hắn khẳng định cũng buông tay, kết quả mụ nội nó nháo ra nhiều như vậy tên tuổi tới. Việc này ngươi nếu là không cho cái công đạo, về sau đừng nói nhận thức lao tử. Lao tử mỗi ngày sự tình nhiều như vậy, lao tử làm sao mà biết được như vậy rõ ràng. Hồ Thuận Bình cũng phát hỏa, một đốn thu khẩu liền mắng ra tới. Lý trường cung khí mặt đều đỏ, hảo, rốt cuộc muốn ai, ngươi cấp cái tin chính xác, chạy nhanh đem điều lệnh xuống dưới. Mặt trên làm chúng ta duy trì các ngươi tân thành lập quân khu, duy trì đến cái này phân thượng, Lão tử cũng không làm thất vọng ngươi Nói xong liền hung hăng quăng ngã điện thoại. Thủ hạ ái đem bị người coi như cải tráng giống nhau chọn tới chọn đi, thật con mẹ nó nghẹn quất Bên này Hồ Thuận Bình treo điện thoại sau, trong lòng cũng không dễ chịu, chạy nhanh triệu tập người lại đây nói chuyện này. Một lát sau, mấy cái ăn mặc quân trang trung niên nam nhân liền vào văn phòng. Hôm nay cho các ngươi lại đây chính là hỏi một chút phía trước kia chuyện các ngươi làm thế nào, chúng ta bên này khu mới thành lập, mặt trên cũng thực duy trì chúng ta, làm chúng ta ở các đội ngũ chung chọn lựa kinh doanh, phía trước ga quân khu bên kia, ta không phải nói làm lưu ý một chút bên kia bộ đội đặc trùng sao, các ngươi cùng ta nói nói kết quả. Hắn ngắm liếc mắt một cái đoàn chính ủy Trương Ái Dân, Trương Ái Dân, ngươi nói trước, đây là cho các ngươi đoàn tuyển cán bộ, Ngươi việc này làm thế nào hẳn là rõ ràng hơn đi. Chương ái dân nghe vậy, đỡ một chút trên mặt mắt kính. Báo cáo thủ trưởng, người được chọn chúng ta bên này không sai biệt lắm đã định rồi, là bên kia đại đội trưởng Lưu Khải, người này tư lịch rất sâu, hơn nữa năng lực cũng không tồi. Đừng cùng ta để tư lịch. Hồ Thuận Bình mặt kéo dài quá, cái gì là tư lịch? Ở các ngươi trong mắt, nhiều đọc mấy năm thư, tuổi quân lớn lên chính là tư lịch. Hán vô vô chính mình ngực, Nơi này đã từng từng vào một viên đạn, đây là tư lịch. Ta muốn xem chính là người này đã từng đao thật kiếm thật cùng địch nhân đối địch tư lịch, mặt khác bối cảnh hết thể không bàn nữa. Chính là Lưu Khải cũng cùng địch nhân chính diện giao phong quá. Hồ Thuận Bình thấy hắn còn ở rào biện, trong lòng tức giận liền lên đây, ta tín nhiệm ngươi, liền đem việc này giao cho ngươi đi làm, chính là ngươi việc này làm quá làm ta thất vọng rồi. Lưu Khải là không tồi. Nhưng là từ hắn vài lần ra nhiệm vụ liền có thể nhìn ra tới, hắn người này nóng lòng liều lĩnh, còn cần rèn luyện, như vậy đồng chí tuy rằng cũng là dũng cảm, nhưng là không thích hợp đặt ở chúng ta này chi nhu cầu cấp bách thành thuộc đội ngũ. Chưa ai dân trên mặt lộ ra một tia mồ hôi lạnh, lại tìm không ra lời nói tới đón chứ. Bên cạnh lý đoàn trưởng cười nói, ta nhưng thật ra cảm thấy tần chiến quốc không tồi, lần trước liền nghe bên kia đồng chí nói hắn, duy nhất chính là tuổi tuổi trẻ một chút. Nhưng là cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, nhưng thật ra tính dẻo càng cường. Xem người phải tránh không thể xem tuổi. Hồ Thuận Bình tràn đầy cảm khái, năm đó những cái đó lao tiền bối, cái nào không phải mười mấy tuổi liền cầm báng súng thượng chiến trường, ai dám đem bọn họ đương hoa hoa. Bằng không ngươi cho rằng nơi nào tới như vậy nhiều 30 tuổi đoàn trưởng 40 tuổi quân trưởng đây đều là nhân ra từ tuổi trẻ thời điểm cấp hợp lại. Muốn thật là 30 tuổi mới bắt đầu phát tích nay có thể hiệu lực cũng không mấy năm. Nghe xong hắn lời này, đang ngồi hai người nơi nào còn không rõ hắn ý tứ, đây là nhìn chúng tần chiến quốc. Trương Ái dân còn tưởng lại nói hai câu, chính là bên cạnh lý đoàn trưởng cho hắn xử cái nhan sắc, hắn liền sắp sửa nói ra nói cấp nuốt mất. Chờ ra văn phòng sau, Trương Ái dân vẻ mặt đau khổ, trong lòng không dễ chịu. Hắn kia lão bằng hữu khó được thắt hắn làm một chuyện tình, kết quả nháo thành như vậy. Thật là không mặt mũi công đạo. Hắn nhìn bên cạnh cười tủm tỉm Lý đoàn trưởng, trong lòng liền có khí, ngươi vừa mới vì cái gì phải vì tần chiến quốc nói tốt. Nay Lưu Khải cùng tần chiến quốc không phải sắp xỉ sao. Lý đoàn trưởng nhìn hắn lắc đầu, mặt trên ý tứ ngươi còn không rõ. Lần trước diễn tập thời điểm, hắn lão nhân ra sáng sớm liền nhìn chúng người. Ngươi này cấp soát xuống dưới, còn không cho hắn lên tiếng kêu gọi, nếu là lại nháo, chính hắn cấp định ra tới, ngươi còn càng không mặt mũi. Lãnh đạo vẫn là thực coi trọng chúng ta, ít nhất không có giáp mặt nhân mặt. Hai người ngấm lại cũng là, nếu là đặt ở trước kia, đó là trực tiếp quăng ngã cái ly. Trương ai dân tâm âm thầm phát khổ. Việc này vốn dĩ thủ trưởng đều giao cho hắn đi làm, này như thế nào liền nháo đến thủ trưởng đi nơi nào rồi. Hắn này nguyên bản còn chuẩn bị trước đêm người định ra tới, lúc này xem ra liền không có cách. Mặc kệ thế nào, bang nhân cũng không thể đem chính mình đáp đi vào. Này cũng không phải cái gì thể diện sự tình. Tính, ta đi về trước viết điều lệnh sự tình. Việc này chạy nhanh làm, miễn cho đêm dài lắm ngậu. Trương Hải dân xoay người liền hướng chính mình văn phòng đi. Lý đoàn trưởng gặp người đi rồi, cũng hướng chính mình văn phòng đi rồi. Tiến văn phòng, liền cấp thành phố B bên kia gọi điện thoại. Điện thoại chuyển được sau, hắn liền nở nụ cười. Đình chi à, việc này làm xong. Ngươi cái này làm cho ta hỗ trợ sự tình. Nào có không tận lực. Hảo, điều lệnh liền mong hạ, ngươi yên tâm đi. Đúng rồi, còn có ta này trong đoàn thật có chút lão binh muốn xuất ngũ, ngươi xem hỗ trợ an bài một chút đi, đều là lão binh. Bên kia Tôn Đình Chi vội vàng một ngụm tấp ứng. Chờ treo điện thoại sau, Tôn Đình Chi chạy nhanh liền cấp bên cạnh ngồi Triệu Mỹ nói việc này. Triệu Mỹ nghe vậy, trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười, đem đầu dựa vào Tôn Đình Chi trong lòng ngực. Đình Chi, ngươi thật tốt. Qua hai ngày, Phương Nam điều lệnh rốt cuộc đã phát lại đây. Lý Trường Cung nhìn thoáng qua điều lệnh thượng tên, nhịn không được vẫn là mắng một câu, mãi mãi, vẫn là muốn đào lao tử góc tưởng. Tuy rằng như vậy, hắn trong lòng đi vẫn là vì tần chiến quốc cao hứng. Tuy rằng chính mình coi trọng hắn, chính là này quân khu đều là viết lao tư lịch, giống hắn như vậy tuổi trẻ người, muốn hốn ra cái tên tuổi tới còn phải 20 năm đâu, này đi khu mới, cơ hội liền nhiều. Điều lệnh ra tới thời điểm, đoàn người đều trợn tròn mắt. Tần chiến quốc trong lòng tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng là cũng khó tránh khỏi có vài phần kích động. Giữa trưa về đến nhà sau, hắn liền lôi kéo đang ở bồi hài tử học đi đường Lưu Vân, đầy mặt vui sướng nói, Tiểu Vân, chúng ta muốn đi phương Nam. Như thế nào lại đi phương Nam, không phải Lưu Khải. Lưu Vân cái này thiên hồi bách chuyển A, đây là nháo nào vừa ra A. Ta cũng không lớn rõ ràng. Việc này là mặt trên phát chính thức điều lệnh là chắc chắn sự tình. Vừa mới thủ trưởng cũng đi tìm Lưu Khải nói chuyện, hẳn là sẽ khuyên nhủ Hắn trong lòng phía trước tuy rằng cũng quái Lưu Khải dùng này đó thủ đoạn, chính là chuyện này cứ như vậy nhị đi, Lưu Khải trong lòng chỉ sợ cũng không chịu nổi. Hôm nay này tin tức ra tới sau, hắn chính là một câu cũng chưa cùng chính mình nói. Lưu Vân Lôi kéo hắn bàn tay, cười nói, Hảo, không nghĩ như vậy nhiều, việc này nghe tổ chức. Dù sao chúng ta cũng không có làm chuyện trái với lương tâm. Ân, Thần chiến quốc khẽ mỉm cười gật đầu, cương nghị trên mặt cũng đôi đầy vui sướng. Tiểu vân, lần này đi, chúng ta liền phải ở bên kia cắm dễ, về sau chúng ta người một nhà rốt cuộc có thể quá thượng yên ổn nhật tử. Cái này hảo, ta ca quanh năm suốt tháng cũng lao ở bên kia, đến lúc đó chúng ta đi qua, còn có thể cùng ta ca nhiều thấy vài lần đâu. Trong phòng bếp trương Liễu nghe lưu thành. Chạy nhanh ra tới, sao? Ngươi ca sao? Nhìn nàng vẻ mặt suốt ruột bộ dáng, Lưu Vân cười nói, Mẹ, là chúng ta lập tức muốn đi phương Nam, về sau ngươi đã có thể có thể thường xuyên cùng ca gặp mặt. Thật sự a Trương Liễu cũng là vẻ mặt vui sướng. Đột nhiên trong phòng bếp bay ra một cổ hồ vị, nàng chạy nhanh một phép đầu, xoay người liền hồi phòng bếp, ai nha, ta cá. Lưu Khải từ lý trưởng cung văn phòng ra tới sau, tâm tình vẫn luôn áp lực nặng nề Về đến nhà sau, Trương Tĩnh đầy mặt ý cười cho hắn bưng trà đổ nước, đồ ăn đều bày biện hảo. Chờ hai người ở trên bàn cơm ngồi xong, Trương Tĩnh mới cười nói, may mắn phía trước nhà máy còn không có bàn đi ra ngoài đâu, lần này chúng ta hảo hảo làm. Hơn nữa ta còn tìm đến kết phường, chính là thủ trưởng nữ nhi, về sau chúng ta này nhà máy khẳng định có thể càng làm càng tốt. Biên nói, biên cấp lưu khải gấp một chiếc đũa đồ ăn. Hảo, ăn nhiều một chút. Hôm nay ta còn cố ý bỏ thêm đồ ăn. Trưng 102 Trương tĩnh cấp Lưu Khải gấp một chén lớn đồ ăn, Lưu Khải lại một chiếc đũa cũng không có đậu. Trong nhà có rượu sao? Ta nghĩ đến chút rượu. Buổi chiều không phải còn muốn huấn luyện sao? Nhìn Lưu Khải sắc mặt tám trầm, Trương tĩnh trong lòng lo lắng, quan tâm nói, Lưu Khải, ngươi làm sao vậy, có phải hay không không thoải mái à? Lưu Khải không kiên nhẫn như mày, làm ngươi lấy liền lấy hỏi như vậy nhiều làm gì? trương tĩnh thấy hắn không cao hứng, vội vàng xoay người đi trong phòng bếp lấy rượu. ra tới thời điểm, lưu khải chính ôm đầu mánh xoa xoa mặt. lưu khải, đem rượu cho ta. lưu khải lấy qua trương tĩnh trên tay rượu, cũng không cần chén rượu, liền cầm cái chai trực tiếp hướng trong miệng đổ. uống qua nóng nảy, nóng rát rượu trắng tới xoăn mũi, mang đến một trận đau đớn. khu khu khu khu. nhìn hắn bộ dáng này, trương tĩnh nóng nảy. Chạy nhanh đi đoạt lấy bình rượu tử, Lưu Khải, ngươi làm sao vậy, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Ngươi đừng động ta. Lưu Khải đột nhiên rót một ngụm rượu, đem bình rượu tử thật mạnh phóng tới trên bàn cơm, phát ra phịch một tiếng. Ngay sau đó đứng lên xoay người liền hướng trong phòng đi. Trương tĩnh vội đuổi theo qua đi, liền thấy hắn đã ngã vào trên giường mê đầu ngủ nhiều. Nàng kêu hai tiếng cũng không có ứng, trong lòng thấp thỏm bất an, rồi lại không dám lại hỏi nhiều. Chỉ phải cho hắn tởi dậy cái hảo chăn, đứng dậy liền đi ngoại thính. Nàng nhìn đầy bàn đồ ăn, cùng Lưu Khải vị trí thượng một mảnh hỗn độn, trong lòng trầm tới rồi đáy cốc. Lưu Khải chưa từng có giống hôm nay như vậy suy suốt quá, mặc dù là uống say, cũng là vô cùng náo nhiệt nói mê sảng, lại trước nay sẽ không như vậy mê đầu ngủ nhiều. Rốt cuộc là đã xảy ra cái gì cùng lắm thì sự tình. Đột nhiên, phòng khách điện thoại vang lên, kinh nàng run lên. A Khải A, nàng mới vừa nhận được điện thoại, kia đầu liền truyền đến cha chồng thanh âm. Bà, nga, trương tĩnh, A, A Khải có ở đây không A? Không biết có phải hay không ảo giác, trương tĩnh cảm thấy cha chồng thanh âm cũng so ngày xưa trầm thấp rất nhiều. Ba, Lưu Khải mới vừa uống lên chút rượu, đang ngủ đâu? Uống rượu, Lưu phụ hiển nhiên có bất đắc dĩ, hắn thở dài, trương tĩnh A, ngươi nhiều khuyên nhủ hắn. Loại chuyện này chúng ta cũng là không biện pháp, các ngươi trương thúc cũng là tận lực. Vốn dĩ việc này đều phải định rồi, chính là không biết hai cấp nháo đến thủ trưởng đi nơi nào rồi, việc này hắn cũng đoán không được, chỉ có thể cứ như vậy. Trương Tĩnh sử sốt, "Ba, ngài nói chính là nào sự kiện a?" "Chính là Lưu Khải muốn đi phương Nam sự tình a, ngươi không biết?" "Trương Tĩnh a, không phải ta nói ngươi, ngươi khai cái kia nhà máy không kiếm tiền cũng đừng khai, nhiều quan tâm Lưu Khải." Như thế nào liền chuyện của hắn cũng không biết. Sớm tại Lưu Phụ nói Lưu Khải muốn đi phương Nam thời điểm, Trương Tinh cả người đều ngốc, mặt sau Lưu Phụ nói gì đó nàng cũng nghe không đi vào, chỉ có thể liên tiếp ứng. Chờ treo điện thoại sau, Trương Tinh chỉ cảm thấy chân mềm nũng, người liền không đứng được. Đỡ ghế dựa ngồi xuống một chất trên sofa, lại chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, động đều không động đậy nổi. Lưu Khải muốn đi phương Nam. Lưu Khải muốn đi phương Nam. Những lời này vẫn luôn ở nàng trong đầu quái, chỉ cảm thấy cả người đều là vượng vượng hồ hồ. Trương Tĩnh giơ tay ôm lấy chính mình đầu, trong lòng một trận phát lạnh, nàng như thế nào không biết Lưu Khải là muốn đi phương nam. Phía trước không phải bởi vì chuyện này, hắn vẫn luôn không vui sao, vì cái gì đột nhiên lại nói hắn là muốn đi phương nam. Nàng nghĩ mấy ngày nay sự tình, liên hệ cho tới hôm nay điều lệnh xuống dưới lúc sau Lưu Khải đủ loại biểu hiện, Trương Tĩnh đột nhiên trong lòng căng thẳng. Khó trách Lưu Khải như vậy không cao hứng, nguyên lai like là bởi vì chuyện này. Nàng đã không dám tưởng tượng, nếu là Lưu Khải biết chuyện này là chính mình cấp giả hoàng, sẽ nháo thành bộ dáng gì. Lưu vân cơm nước xong sau, liền bắt đầu chuẩn bị thu thập đồ vật. Nàng nhìn ôm điện thoại Trương Liếu, cười lắc lắc đầu, chính mình lao nương thật đúng là điển hình lao thái thái hình tượng A. Ta con rể thăng chức, phó đoàn trưởng, Trương Liếu chính ôm điện thoại hưng phấn cùng tam thúc công gia đại bá nương gọi điện thoại trong giọng nói đều là không chút nào che dấu kiêu ngạo. Cũng không biết bên kia là nói một câu cái gì, bên này Trương Liếu liền cười khai, cũng không phải là, vẫn là ta lúc trước ánh mắt hảo A, này làng trên sông dưới, liền chọn này con rẻ. Lớn lên tốt nhất, đối tiểu Vân cũng là chính cống săn sóc, hiện tại lại như vậy tiền đồ, nhà ai cô ra so được với. lưu Vân ở một bên nhịn không được mặt hãn, chờ trương liễu bên kia bùn bùn đem tần chiến quốc một đốn hảo khen lúc sau liền chưa đã thèm treo điện thoại nàng có vẻ có chút cảm khái ai này nếu là ở quê quán còn có thể bãi mấy bàn rượu náo nhiệt náo nhiệt đâu mẹ này không phải gì bao lớn quan làm sống vẫn là giống nhau ngươi hiểu gì trương liễu hoành nàng liếc mắt một cái không gặp trong tivi mặt vai chính đều là đoàn trưởng sao có thể đương vai chính này thuyết minh quan khẳng định không thấp mẹ Phim truyền hình bên trong đều là giả. Tần chiến quốc chính thức điều động tin tức truyền ra tới lúc sau, ở gia đình quân nhân trong lâu lại bắt đầu truyền khai. Tần chiến quốc nguyên bản là chính doanh chức thượng úy cấp bậc, lúc này đây điều động, trực tiếp chính là phó đoàn chức thiếu tá cấp. Nay thượng đoàn chức, về sau lên chức cơ hội đã có thể càng nhiều. Lúc này đại gia mới hiểu được, nguyên lai like phía trước điều động nguyên lai like là thăng chức. Một ít tham dự đến cử báo sự kiện tẩu tử nhóm hiện tại cũng không dám xuất hiện ở trương tĩnh trước mặt, sợ trương tĩnh đem chuyện này quay đến bọn họ trên người. Lý xảo được tin tức sau, trong lòng trột dạ ngồi không yên, kia phong cử báo tin vẫn là nàng tìm người giúp đỡ viết đâu. Lúc này tẩu tử còn không biết như thế nào bẩn thỉu nàng, nàng ở nhà nghĩ nghĩ, cắn răng liền đi tìm trương tĩnh. Tới rồi trương tĩnh cửa nhà sau, nàng nghẹn khẩu khí, gõ gõ môn. Sau một lúc lâu. Trương Tĩnh liền mở cửa, đầy mặt tiểu tụy hình dáng. Tẩu tử, ngươi sao thành như vậy a? Nàng vừa vào cửa, liền lôi kéo Trương Tĩnh ngồi xuống trên sofa, đầy mặt quan tâm nhìn Trương Tĩnh. Không có việc gì, chính là có chút không thoải mái, nghỉ tạm nghỉ tạm thì tốt rồi. Ta nhìn nhưng không được tốt. Có phải hay không vì đại đội trưởng sự tình? Trương Tĩnh chỉ cúi đầu không nói chuyện, Lý Sảo liền đã biết. Nàng đầy mặt tiếc hận nói, muốn ta nói à? Việc này vẫn là thủ trưởng không đạo nghĩa, này chuyện tốt đều cho hắn làm con rể, chúng ta này đó không tiền không thế, chính là mà chết cũng đến không được một cái hảo. Nghe nàng nói như vậy, Trương Tĩnh nhíu nhíu mày. Đừng nói bừa, việc này liền đi qua, về sau đừng nói nữa. Nàng hiện tại là một chút cũng không nghĩ nhắc lại chuyện này, chỉ coi như không có phát sinh. Đến nỗi chuyện này đầu sỏ gây tội, nàng cũng biết là chính mình. Lúc trước Lưu Khải bên này đều mau thành, chính là phía chính mình nhúng tay một chút, cấp ngáo tới rồi thủ trưởng nơi đó, mới cho lộng thất bại. Hiện tại nàng là một chút cũng không dám nghĩ nhiều, chỉ nghĩ việc này coi như làm không phát sinh, sớm chút qua đi, về sau còn cùng Lưu Khải hảo hảo sinh hoạt là được. Lý Sảo thấy trương tĩnh không nói chuyện, tưởng trong lòng oán chính mình, chạy nhanh nói, tẩu tử, ngươi cũng đừng oán chúng ta à, này nếu là thủ trưởng thật sự vì đại đội trưởng chúng ta chính là viết nhiều ít cử báo tin hắn khẳng định cũng sẽ không thay đổi này nói đến nói đi vẫn là bất công năng ngẩng đầu trên mặt chuẩn bị bồi gương mặt tươi cười lại đung nhiên gặp được đứng ở cửa cao lớn nam nhân đại đại đội trưởng trương tĩnh nghe vậy đột nhiên lập tức đứng lên xoay người nhìn ngoài cửa quả nhiên thấy lưu khải thật đầy mặt dám chầm đứng ở cổng lớn hắn môi gắt gao nhấp trương tĩnh biết chỉ là hắn tức giận khi bộ dáng trong lòng tức khắc liền cảm giác lọt vào hầm băng giống nhau nàng nhạ nhạ hô một tiếng lưu khải mỏng manh thanh âm lộ ra tự tin không đủ lý xảo nhìn cái này trận thế nơi nào còn dám nức ca này nguyên bản chuẩn bị lại đây đem sự tình cấp đẩy ra đi kết quả hiện tại nháo đến đại đội trưởng cũng biết chuyện này này thật đúng là bối đến bà ngoại ra nàng chạy nhanh giả cười một chút đội trưởng tẩu tử nhà ta còn có chuyện đi về trước nói tung đầu xoay người liền đi rồi Quá muôn khẩu thời điểm, cũng không dám ngẩng đầu xem một cái Lưu Khải. Chờ Lý xảo ra cửa, Trương Tĩnh còn đứng tại chỗ không dám động, cả khuôn mặt đều là trắng bệnh trắng bệnh. Lưu Khải thanh một khuôn mặt đi đến, tùy tay liền đem cửa đóng lại. Hắn đi bước một hướng đi Trương Tĩnh, nhìn Trương Tĩnh đầy mặt sợ hãi, hắn bước chân cũng trở nên càng thêm trầm trọng. Chờ tới rồi Trương Tĩnh trước mặt thời điểm, Trương Tĩnh đã chân mềm ngồi ở trên sofa, túi đầu lại không dám nhìn Lưu Khải phẫn nộ ánh mắt Trương tĩnh, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Hắn thật là ngàn tính vạn tính, không nghĩ tới là trương tĩnh làm sự tình, mệnh hắn phía trước còn hoài nghi là tần chiến quốc bên kia động cái gì tay chân, mới đột nhiên thay đổi người, không nghĩ tới, đoán tới đoán đi, thế nhưng là chính mình tức phụ làm. Hắn mặt vừa nhíu, cả người cũng tê liệt ngã xuống ở sofa bên vẫn luôn thượng, song quyền nắm gắt gào. Ngươi vì cái gì trong thanh âm mang theo áp lực? Làm trương tĩnh tâm cũng là run lên run lên. Trương tĩnh ngẩng đầu lên thời điểm, đã là đầy mặt nước mắt. Từ kết hôn sau, nàng vẫn luôn nỗ lực làm chính mình sắm vai hiền thê nhân vật, chưa bao giờ cấp nam nhân thêm phiền toái toàn tâm toàn ý vì Lưu Khải suy xét, liền khóc đều là cắn răng hướng trong bụng nước. Ta cho rằng, ngươi là không nghĩ đi phương Nam, ta chỉ là tưởng ngươi cao hứng. Lưu Khải, ta chỉ là muốn cho ngươi thuận thuận lợi lợi, ô ô biên nói, đã bụ mặt khóc khóc không thành tiếng toàn bộ nhà ở đều an tĩnh lại, chỉ nghe được đến chương tĩnh nước nở thanh. Lưu Khải lẳng lặng ngồi, chỉ là trên mặt lại ngẹn xanh mét. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên đứng lên, một chân liền đem vừa mới ngồi ghế dựa đá dập nát. Ngươi vì cái gì muốn xen vào chuyện của ta, lâu như vậy, ta và ngươi nói bao nhiêu lần, không cần lo cho công tác của ta. Giống nhà người khác tứ phụ giống nhau, thanh thản ổn định ở nhà chiếu cố lão nhân cùng hài tử, chính mình tìm công tác cũng đúng. Ngươi vì cái gì cố tình liền thích của ta? Nói đến mặt sau, hắn chỉ cảm thấy một loại thật sâu cảm giác vô lực. Nhìn con ở khóc lóc chứng tĩnh, hắn trộm lau một phen nước mắt, xoay người liền hướng cửa đi. Chứng tính thấy thế, vội đi ngăn đòn hắn, Lưu Khải, ngươi đi đâu? Ngươi đừng rời đi ta a nàng hiện tại sợ nhất chính là Lưu Khải cùng nàng ly hôn. Nếu ly hôn, liền thật sự cái gì cũng đã không có. Lưu Khải nhắm mắt, thật sâu hít vào một hơi. Nhìn xuống nội tâm cảm xúc, ta đi tìm chiến quốc phía trước vì việc này hiểu lầm hắn, dù sao cũng phải cùng nhân gia nói lời xin lỗi đi. Đừng đi, lưu khải muốn đi cũng là ta đi. Ngươi là ta nam nhân a, như thế nào có thể cho ngươi đi cùng nhân gia cúi đầu? Trương tĩnh, ta nói, đừng lại quản chuyện của ta. Mấy ngày nay ta sẽ ở trong ký túc xá ở, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại về sau nên như thế nào ở chung đi nói xong đẩy ra Trương Tĩnh, trực tiếp hướng ngoài cửa đi. Trương Tĩnh nhìn người đi ra ngoài, sủi lơ ở trên mặt đất, đầu kêu loạn, chỉ có thể sủi lơ ngồi ở trên mặt đất, anh anh khóc thút thít. Lần này khắc khẩu động tĩnh tuy rằng không lớn, chính là trong lâu chi giằng cách gần, nghe tiếng vang cũng đoán được vài phần. Nghe mấy tin tức này, Lưu Vân nhưng thật ra không có gì ý tưởng. Nàng từ trước đến nay đối mấy tin tức này không lớn cảm thấy hứng thú nhưng thật ra Trương Liếu thực lo lắng trương tĩnh. Nàng biên nhặt rau, liền ngồi ở trên sofa thở dài, khá tốt một đôi, như thế nào còn cãi nhau a lưu Vân chính ôm hải tử ở làm sớm giáo, nghe Trương Liếu lời này, cười nói, mẹ, này phu thê cãi nhau không đều là ổn nào nhốn nháo thì tốt rồi sao, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự, ngươi thật đúng là để ở trong lòng a Ta nhưng cho tới bây giờ không cùng cha ngươi cãi nhau qua, nhớ tới đi rồi năm nhân. Trương Liễu trong lòng lại không dễ chịu. Nhưng là nghĩ đến khuê nữ như vậy hạnh phúc, nàng trong lòng cũng tốt hơn vài phần. Khiến cho bọn họ này thế hệ hảo hảo quá đi. Khuê nữ, ngươi nhưng đừng cùng chiến quốc cái nhau a, các ngươi phải hảo hảo sinh hoạt. Lưu Vân cười nói, tần chiến quốc cái kia hũ nút, ta chính là tưởng cái nhau cũng xảo không đứng dậy a. Hắn người kia, ngày thường miệng cùng phong bế giống nhau, nơi nào còn có cơ hội cái nhau. Mẹ, Thiều Vân. Tần Chiến Quốc đột nhiên mở cửa từ bên ngoài đã trở lại. Quần áo nhưng thật ra sạch sẽ, không giống ngày xưa đầy người bùn đất. Bọn nhỏ thấy hắn đã trở lại, đều vây quanh qua đi. Tần Chiến Quốc thân mình một loan, một tay một cái, đem hai hải tử đều ôm lên. Trương Liễu nghi hoặc nói, hôm nay sao sớm như vậy, ta này cơm còn không có làm tốt đâu. Tần Chiến Quốc ôm hải tử đã đi tới, ngồi ở trên sofa, không có việc gì, hôm nay bắt đầu giao tiếp. Buổi sáng trước tiên kết thúc huấn luyện. Từ xác định điều đi rồi, hắn liền không có tham dự huấn luyện, chỉ là cùng mới nhậm chức phó đội trưởng giao tiếp một chút. Nga, vậy là tốt rồi, này đều phải đi rồi, là nên hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, chờ tới rồi phương năm sau, ngươi nhưng lại muốn vội đi lên. Trương Liễu đem chọn tốt đồ ăn bưng lên, ta đi nấu cơm, ngươi cùng Tiểu Vân hảo hảo mang hải tử đi. Chờ Trương Liễu vào nhà. Lưu Vân mới kiêu ngạo đem chân đắp ở tần chiến quốc trên đùi, lưng dựa ở sofa trên lưng, cả người hoành nằm ở trên sofa xem TV. Dù sao này hai hải tử cùng tần chiến quốc thân, mỗi lần hắn đã trở lại, cũng chưa chính mình gì sự. Tần chiến quốc nhìn nàng cái này vô tâm không phổi bộ dáng, ngược lại là nở nụ cười. Lưu Vân thấy hắn cười chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bọn nhỏ cùng ngươi thân, ngươi liền vui sướng khi người gặp hòa đi. Không phải ta là cảm thấy ngươi đặc biệt hảo. Lưu Vân mặt đỏ lên, trên mặt cười vui dạo dực, ta vốn dĩ liền hảo. Tần chiến quốc thấy mặt nàng hồng toàn bộ bộ dáng, giật mình, đem hải tử đặt ở thẳng ngồi, chính mình dối tay nắm Lưu Vân tay. Lưu Khải cùng hắn tức phụ cãi nhau, hôm nay dọn đến ký túc xá. Hắn còn tìm ta nói phía trước sự tình, nói là hiểu lầm ta. Lưu Vân vừa nghe, cười nói, hắn nhưng thật ra có lương tâm. Hắn kỳ thật người không tồi. Người khó tránh khỏi sẽ dồi giắm, dù sao hiện tại sự tình làm rõ ràng, về sau cũng không cần nhớ kỹ. Ta mới không nhớ kỹ đâu, này dạo tới dạo đi, đều là chính bọn họ lan lộn, dù sao chúng ta vẫn là chúng ta. Nàng thoải mái đem chở mình tử, một tay chi đầu, đôi mắt mị mị, cười nói, quá mấy ngày ngươi muốn đi, chúng ta cũng muốn nhân lúc còn sớm cùng những người khác tụ tụ, bằng không này vừa đi, không chuẩn chính là nhiều ít năm không thấy mặt. Nàng lập tức ngồi dậy, bắt lấy tần chiến quốc cánh tay, ta mới vừa cân nhắc, người này còn rất nhiều, thế nào cũng đến hai lần, ngươi nhìn xem khi nào có thời gian, chúng ta sớm một chút an bài a. Tần chiến quốc gật gật đầu, liền này cuối tuần đi, ta đều có thời gian. Việc này hắn phía trước cũng nghĩ tới, chính mình tức phụ trước nói ra, làm hắn trong lòng cũng cao hứng. Cùng tần chiến quốc xác định thời gian, buổi chiều thời điểm, Lưu Vân liền đi gọi điện thoại nhất nhất thông chi. Đại gia nghe được tần chiến quốc thăng chức tin tức, đều rất cao hứng, vừa nói muốn tụ tụ, cũng đều nói có thời gian, không có thời gian cũng đến xin nghỉ ra tới. Cùng này đó bằng hữu liên hệ thời điểm, Lưu Vân trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu. Tư tuệ bọn họ, Cao Trang Mai bọn họ, Tống Vũ cùng Lý Cảnh, còn có Tô Nam. Này đó đều là lưu lại nơi này bằng hữu, về sau này vừa đi cũng không biết khi nào có thể gặp mặt. Chỉ là ngâm lại trong lòng liền có chút buồn đến hoảng. Đối diện điện thoại thở dài đâu, đại môn bên kia liền truyền đến tiếng đập cửa. Nàng Vân chạy nhanh xuyên rẩy đi mở cửa. Chờ cửa vừa mở ra, liền thấy có vài phần tiểu tụ Trương Tĩnh đứng ở ngoài cửa. "Thầu tử?" Loại này thời điểm, nàng tới làm gì? Trương Tĩnh miễn cưỡng cười một chút, "Lưu Vân, ta có thể đi vào nói hội thoại sao?" Chương 103. Lưu Vân làm Trương Tĩnh bảo phòng. Tiếp đón nàng ngồi ở trên sofa, chính mình đi cho nàng đổ một ly nước ấm. Uống điểm trà đi. Cảm ơn. Trương Tĩnh nhận lấy, đặt ở trên tay che lại, nàng nhấp một ngụm nước ấm, mới miễn cưỡng cười nói, Lưu Vân, ta tưởng ngươi hẳn là đã đoán được ta tới nguyên nhân đi. Lưu Vân lắc đầu. Nàng nhìn trước mắt Trương Tĩnh, thật đúng là đoán không ra nàng đây là muốn làm gì. Trương Tĩnh trong lòng có vài phần không được tự nhiên, lại uống một ngụm nước ấm. Tần đội trưởng thăng chức phía trước khúc chiết, mặc kệ thế nào, ta đều vì ta phía trước làm sự tình xin lỗi. Lưu Vân như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là việc này. Trương Tĩnh trên mặt lộ ra cười khổ, nói thật ra, ta phía trước không cảm thấy ngươi thật tốt, tuy rằng tới Tùy Quân, lại có hơn phân nửa thời gian lại không thấy bóng người, giống ngươi như vậy, ở chúng ta trong lâu phong bình đều không tốt. Rốt cuộc chúng ta tới Tùy Quân, cái nào không phải vì chính mình nam nhân hảo. Cố tình ngươi lại rất thiếu quan tâm chính mình nam nhân sự tình, thậm chí đều chưa từng vì nam nhân lại cùng mặt khác tẩu tử nhóm đánh hảo quan hệ. Lưu Vân nghe những lời này, lại không biết như thế nào nói tiếp. Trương tĩnh lại lo chính mình đang nói, ta bắt đầu thời điểm không lớn thích ngươi, ta cho rằng chính là bởi vì cái này, hiện tại ta cuối cùng suy nghĩ cẩn thận, ta là trong lòng hâm mộ ngươi à ngươi quá quá tự do tự tại, quá chấn thật, Mặc kệ người khác như thế nào nghị luận ngươi. Ngươi đều không quan tâm, ngay cả ngươi nam nhân công tác, ngươi cũng là một chút cũng không để bụng. Ngươi so với chúng ta tồn tại đều tự tại. Kỳ thật ta là quá lười. Lưu Vân bị nói nhưng thật ra có điểm ngượng ngùng. Nàng nhưng không như vậy tiêu xái, hoàn toàn là quá lười. Ngày thường công tác ra thao trường tâm đủ nhiều. Những mặt khác, nàng là có thể tỉnh tắc tỉnh, cho nên bên ngoài tin đồn nhảm nhí, nàng thật đúng là không lớn rõ ràng. Trương Tĩnh nở nụ cười kia cũng là ngươi tâm thái hảo. Ta tử cùng Lưu Khải kết hôn lúc sau, ta liền tưởng chỉ mình lực lượng lớn nhất đi trợ giúp hắn, trở thành hắn phía sau không thể thiếu nữ nhân. Chính là không nghĩ tới kết quả là, ngược lại còn làm hắn phiền chán. Trên mặt nàng lộ ra thả lòng tươi cười, lòng ta khó chịu, nghĩ tới nghĩ lui, lại phát hiện cũng chỉ có thể cùng ngươi nói chút trong lòng lời nói. nguyên lai lòng ta tuy rằng chán ghét ngươi, chính là cũng là tin tưởng ngươi. Ngươi cùng mặt khác tẩu tử nhóm không giống nhau, là có thể làm ta yên tâm nói nói trong lòng lời nói. Nghe nàng nói như vậy một hồi, Lưu Vân cảm thấy nếu trương tĩnh đem chính mình coi như nói vài phần thiệt tình lời nói người, nàng cũng nên có qua có lại một phen, nàng nhấp môi cười cười, kỳ thật ngươi cùng đại đội trưởng Chi Gian hoàn toàn là khuyết thiếu câu thông. Ngươi không biết hắn nghĩ muốn cái gì, nàng cũng không biết ngươi nghĩ muốn cái gì. Thừa dịp lần này cơ hội, ngươi cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Đem sự tình đều nói rõ ràng Cũng đỡ phải về sau chính ngươi mệt hoảng Sợ là không cơ hội này Trương tính rũ mi mắt lộ ra cô đơn biểu tình Hiện tại Lưu Khải đều không trở về nhà Cũng không biết hai người còn có thể hay không đi xuống đi Ta đã nghĩ kỹ rồi Về sau đem nhà máy đóng Chính mình đi tìm cái thích công tác làm Không bao giờ trộn lẫn hợp chuyện của hắn Lưu Vân cười gật đầu tẩu tử Nên quá hảo tự mình nhật tử Cũng đừng ủy khuất chính mình. Hai người nói khai, Ở chung không khí cũng không giống phía trước như vậy dối trá. Trước khi đi thời điểm, trương Tinh cười nói, Kỳ thật ta thật rất đội phục ngươi, Chính ngươi có chính mình sự nghiệp, Gia đình cũng như vậy thành công. Bất quá ta cũng sẽ không kém, Lần này qua lúc sau, Ta cũng đi muốn cái hài tử, Làm ta bả bà lại đây mang hài tử, Ta lại đi tìm công tác, Cuộc sống này cũng sẽ không so ngươi kém. vứt bỏ ngày xưa dối trá, Trương tính cũng không che giấu chính mình nội tâm kiêu ngạo. Nguyên lai like rút đi chính mình nguy trang, chính mình cũng là có thể quá tiêu sái. Nhìn cái này vẫn luôn ẩn nhẫn ngụy trang nữ nhân chịu trực diện chính mình nhân sinh, Lưu Vân trong lòng cũng rất cảm xúc. Kỳ thật đời trước chính mình không phải như vậy sao, ở hào môn trung thật cẩn thận ngụy trang chính mình, thẳng đến không thể nhịn được nữa thời điểm, mới rốt cuộc ly hôn. Nữ nhân tội gì khó xử chính mình. Chỉ hy vọng nữ nhân này cũng có thể càng ngày càng tốt. Đến nôi cái kia Lưu Khải, cũng nên chính mình tỉnh lại tỉnh lại. Thần chiến quốc buổi chiều trở về thời điểm, Lưu Vân còn cố ý hỏi Lưu Khải sự tình. Người còn ở ký túc xa đâu, hôm nay cũng để ra một chút, cũng không biết hắn làm sao vậy, chính là không bỏ xuống được trong lòng về điểm này sự. Ta xem làm hắn tỉnh lại tỉnh lại cũng là tốt. Tỉnh lại. Hắn là nên hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Lưu Vân bĩu môi Nàng tuy rằng cảm thấy trương tĩnh phía trước làm việc không lớn quang minh lỗi lạc, chính là này Lưu Khải thật đúng là không phải lần đó sự. Chính mình đi cửa sau, lại không dám cùng chính mình tức phụ nói, náo đến như vậy hiểu lầm thật mạnh, lại khởi sướng tính tình. Nam nhân, chính là làm ra vẻ. Tần Chiến Quốc Hai ngày sau, trương tĩnh liền không có lại đến qua. Lưu Vân cũng không có lại đi hỏi thăm bọn họ phu thê sự tình, chỉ toàn tâm toàn ý ở nhà thu thập đồ vật. Lại cùng nhà máy còn có khách sạn này hiểu biết mấy ngày nay công tác vấn đề. Thứ bảy thời điểm, Lưu Vân đem trong nhà yêu cầu mang đồ vật thu thập hảo, liền cùng tần chiến quốc lái xe, mang theo lão nương cùng bọn nhỏ đi nội thành. Bọn họ thứ bảy thời điểm yêu cầu đi trước Tống Vũ trong nhà tụ tụ, cuối tuần lại trực tiếp đi bách niên bên trong. Nội thanh phòng ở cũng sạch sẽ, đem đồ vật buông xuống, cũng không cần quét tước, Lưu Vân liền ôm hải tử trực tiếp đi Tống Vũ ra. Vốn dĩ này bữa cơm là hẳn là ở Lưu Vân trong nhà ăn, chính là Tống Vũ nói chính mình làm nửa cái mẹ vợ, thế nào cũng nên làm điểm cái gì, đơn giản liền thừa dịp lần này cơ hội hảo hảo làm một bàn đồ ăn cấp chúc mừng một chút. Bất quá chờ Lưu Vân bọn họ vào nhà thời điểm, nhìn trên sofa ngồi Lý Trường Cung, lăng là kinh ngạc một chút. Tần Chiến Quốc là trước hết phản ứng lại đây, thẳng tắp kính cái quân lễ. thủ Trường Hảo. Lý Trường Cung đứng lên, cười nói. Được rồi được rồi, hôm nay đều là người một nhà, không cần như vậy câu thúc. Biên nói, Biên Hảo tiếp đón đại gia ngồi xuống. hắn tuy rằng nói như vậy, chính là đối mặt cái này ngày thường lãnh đạo, thần chiến quốc vẫn là có vài phần không được tự nhiên. Ngay cả Trương Liễu cũng cảm thấy không ngày thường tự tại. Nhưng thật ra lưu Vân ôm hải tử chào hỏi, ngồi ở trên sofa. Tống Vũ tử trong phòng bếp bưng đồ ăn ra tới, cười nói, các ngươi đừng để ý đến hắn. Nếu là ngại hắn vướng bận, khiến cho hắn đi trên lầu thư phòng đi. Lý trường cung trên mặt xấu hổ cười, ha ha a các ngươi đừng câu thúc. Đối với chính mình tức phụ trước mặt ngoại nhân như vậy không cho mặt mũi hắn vẫn là có chút không thích hứng, bất quá nghĩ hiện tại trong nhà này đó biến hóa, hắn cũng tận lực đi thích ứng Tần chiến quốc bọn họ nghe lời này, cũng tận lực buông xuống câu thúc, dáng ngồi cũng tự nhiên một ít. Chờ tống vũ thượng đồ ăn lúc sau. Lý trưởng cung liền thét to tần chiến quốc đi uống một chén. Đi đi đi, chúng ta đi trước uống một chén. Hảo. Tần chiến quốc nhìn Lưu Vân cười một chút, liền đi theo Lý trưởng cung đi uống rượu. Lưu Vân thử cơ đem hải tử hướng trương liếu trong lòng ngược một tắc, sau đó chạy tới trong phòng bếp. Nhìn Tống Vũ đang ở hướng mâm trang đồ ăn, nàng thấu qua đi, mẹ nuôi, ta tới hỗ trợ đi. Ta tới là được, ngươi đi nghỉ đi. Tống Vũ cởi đem trang đồ ăn mâm phóng tới một bên. Người nếu là buồn đến hoảng, liền đi trên lầu tìm tiểu cảnh chơi. Mới vừa lao nhân lại đây, nàng liền trốn lên rồi. Nàng trong mắt có vài phần bất đắc dĩ, ai, nàng ba ba cũng là tưởng kỳ hảo, hiện tại tính tình cũng sửa lại, chính là tiểu cảnh trong lòng không thoải mái, luôn là tránh, cũng không biết khi nào có thể người một nhà hảo hảo ở bên nhau. Mẹ nuôi, tổng hội tốt, Nay đó sự tình trong nhà. Lưu Vân cũng sẽ không nhiều lời. Ăn cơm thời điểm, Lý Cảnh liền từ trên lầu xuống dưới. Nhìn Lý Trường Cung thời điểm, trên mặt cũng không có sắc mặt tốt. Nàng ngồi ở Lưu Vân bên cạnh, cũng không thèm nhìn tới Lý Trường Cung liếc mắt một cái, liền bưng chén đua ăn cơm. Tống Vũ thấy thế, cũng là trộm đối với Lý Trường Cung lắc lắc đầu. Lý Trường Cung trong mắt có chút thất vọng, cầm chén rượu nhấp một ngụm rượu, mới lại khôi phục như thường. Hắn cầm chén rượu cười nói. Chiến quốc lần này đi phương Nam, sắc thật không tồi. Bên tiền lãnh đạo lão hồ lúc trước cùng ta là cùng phê trưởng quân đội tốt nghiệp, là cái thật sự người. Nếu ngươi bị hắn nhìn trúng, chỉ cần hảo hảo làm, về sau khẳng định có phát triển. Tống Vũ thấy hắn chủ động nhắc tới việc này, trong lòng cũng cao hứng, cười nói, bọn họ đến lúc đó đi trời xa đất lạ, ngươi đợi lát nữa hảo hảo theo chân bọn họ nói một chút tình huống, cũng hảo có cái chuẩn bị. Nàng lại đối với Lưu Vân cùng Tần Chiến Quốc nói, ta bên kia cũng có chút bằng hữu, các ngươi đến lúc đó đi bên kia, nếu là có chuyện, liền tìm bọn họ. Nếu là ở bên kia quân khu gặp được sự tình gì, cũng cho các ngươi cha nuôi gọi điện thoại. Thấy này phu thê hai người là muốn che chở chính mình cùng Tần Chiến Quốc. Lưu Vân trong lòng cũng cảm kích, cười nói, cảm ơn cha nuôi cùng mẹ nuôi. Tạ gì, đều là người một nhà. Tống Vũ cười nói, các ngươi như vậy vừa đi. Ta cũng quái liên tiếp, bất quá nghe trưởng Cung nói các ngươi có càng tốt phát triển, ta cũng thay các ngươi cao hứng. Ta cũng coi như là bồi các ngươi cha nuôi chịu đựng tới, trước mắt nhìn các ngươi ngày sau đi thuận, cũng yên tâm. Nàng rôi tay vô vô chính uống rượu Lý Trường Cung, về sau bọn họ bên này, ngươi cũng không thể chẳng quan tâm. Nhưng đừng lại làm người bị khi dễ. Dứt lời lại trách cứ nhìn Lưu Vân, các ngươi về sau gặp sự tình cũng đừng gạt, chúng ta không nói ý thế hiếp người nhưng là khẳng định là không thể bị người khi dễ. Phía trước việc này, các ngươi liền làm không thỏa đáng. Trương Liễu mang theo cảm kích nói, ai, phía trước còn lo lắng bọn họ đi qua trời xa đất lạ nhật tử khổ sở, hiện tại có các ngươi như vậy chiếu cố, ta cũng tỉnh không ý tâm. Lưu Vân cũng cười nói, hành, về sau ta đã có thể bất hòa mẹ nuôi khách khí. Mặc kệ này thân tình lao không bền chắc, nhưng là giờ này khác này, có tống vũ bọn họ trợ giúp chính mình cùng tần chiến quốc xác thật sẽ đi thuận lợi rất nhiều lý trường cung cảm thấy bọn họ nói này đó phiền toái rứt khoát cầm chén đến rượu đối tần chiến quốc nói bọn họ nói bọn họ chúng ta uống chúng ta tần chiến quốc vội bưng chén rượu cùng nhau uống lên lên có tần chiến quốc bồi uống rượu lý trường cung đều là uống lên cái thông khoái chờ lý trường cung uống vượng vượng hồ hồ thời điểm Tống vũ tài văn trường cười làm hắn tới bồi cùng nhau ăn cơm náo nhiệt một chút hắn nhưng thật ra không khách khí Chính mình còn trước cấp uống say. Lưu Vân nhìn thời gian này cũng không còn sớm, cũng không hảo ngốc dài quá thời gian, đứng dậy nói, mẹ nuôi, làm chiến quốc giúp đỡ đem cha nuôi đưa về phòng đi, chúng ta này cũng lập tức phải đi về, trong nhà đều không có thu thập đâu. Hành, kia làm chiến quốc đáp bắt tay. Các ngươi trước đừng đi, ta này trước hai ngày được điểm ăn ngon, đợi lát nữa cho các ngươi mang về đường ăn vặt. Thừa dịp bọn họ lên lầu công phu, Lưu Vân lôi kéo Lý Cảnh nói hai câu lặng lẽ lời nói. Tiểu Cảnh, mặc kệ sao nói, làm chính mình cao hứng điểm. Cha nuôi bên này, chính ngươi cũng hảo hảo ngẫm lại đi. Lý Cảnh nhấp nhấp miệng, về sau rồi nói sau. Dù sao ta cũng mau xuất ngoại. Thấy nàng không lớn tưởng để chuyện này, Lưu Vân cũng không nói nhiều, vỗ vỗ tay nàng, không nghĩ tới trước giờ đi ngược lại là ta. Ngươi đi thời điểm, ta sợ là không thể đưa ngươi. Đến lúc đó ra ngoại quốc cũng đem liên hệ phương thức cho ta. Lý Cảnh gật gật đầu, nhìn Lưu Vân thời điểm, trong mắt có chút không tha, Vân tỷ, qua đi bên kia, phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Ta chính là thật sự đem ngươi đương tỉ đâu. Lưu Vân cười nói, ta cũng sớm đem ngươi đương thân mội tử, về sau đã trở lại, cũng không thể đã quên cùng ta nói một tiếng. Ấn. Về đến nhà sau, Lưu Vân tuy rằng có chút mệt, nhưng là tinh thần nhưng thật ra không tồi. Hôm nay ăn cơm cũng coi như là cái thu hoạch ngoài ý muốn. Tống vũ dụng tâm nàng cũng minh bạch, làm lý trưởng cung hôm nay cùng nhau ăn bữa cơm, cũng là muốn cho bọn họ an tâm. Mặc kệ thế nào, nay phân ấn tỉnh, nàng cùng tần chiến quốc đều đến nhớ kỹ. Ngày hôm sau ước thời gian là buổi chiều, Lưu Vân bọn họ khởi tương đối chế, sắp ăn cơm chưa thời điểm, mới khởi giường. Chờ ăn xong cơm chưa sau, đều đã buổi chiều một chút chung. Trương Liễu nhưng thật ra không muốn cùng người trẻ tuổi cùng đi làm ở Mỹ, dứt khoát làm đem hải tử đặt ở trong nhà, làm cho bọn họ hai vợ chồng chính mình đi nháo. Hành, chúng ta sớm một chút trở về. Lưu Vân đem hai hải tử ôm hôn một cái, lại hôn chính mình lão mẹ nó gương mặt. Mau đi, mau đi. Trương Liễu mặt đỏ rực, cười trừng mắt nhìn nàng một chút. Bao lớn cá nhân, không cái chính hình. Lưu Vân nhìn Trương Liễu cái kia biệt liễu bộ dáng cười hì hì liền lôi kéo tần chiến quốc ra cửa. Hai người tới rồi bách niên thời điểm, từ tuệ bọn họ còn chưa tới. Cao Trang Mai đang ở giúp đỡ thu thập cái bàn, thấy bọn họ tới, vội đón lại đây, ghế lô đã chuẩn bị tốt, ở trên lầu phú quý thính. Ngươi đợi lát nữa cùng Triệu Vĩ cũng cùng nhau lại đây đi. Lưu Vân cười nhìn nàng, đột nhiên trong mắt lộ ra kinh ngạc, Trang Mai ngươi biên nói biên nhìn hơi hơi phồng lên bụng. Cao Trang Mai ngượng ngùng đỏ mặt gật đầu. Có cũng đừng như vậy làm lụng vất vả, hảo hảo cố hài tử. Nay về sau nghiệp vụ lớn, ngươi một người cố bất quá tới, đến lúc đó bồi dưỡng một cái trợ thủ đi. Lưu Tổng, ta có thể hành. Hành, chính ngươi hảo hảo an bài hảo. Lưu Vân bọn họ ở dưới lầu hơi chút đứng trong chốc lát, từ tuệ bọn họ liền tới đây. Đại gia đã lâu không gặp mặt, nay thình lình gặp mặt, nhưng thật ra có nói không xong nói. Các nam nhân uống các nam nhân. Các nữ nhân liền ở mặt khác một bàn nói lời này. Vương Tuệ Lan hiện tại thân mình càng thêm trọng, sẵn kỳ cũng liền này nửa tháng sự tình, mang theo cái bụng to, nàng nhưng thật ra không có phía trước díu dít tinh thần. Bất quá lời nói vẫn như cũ thực lửa tình. Các ngươi này vừa đi, cũng không biết khi nào có thể gặp mặt, ta hài tử sinh ra, tẩu tử cũng chờ không chứ. Hứa mẫn cười nói, đây là chuyện tốt, nên cao hứng. Ta là cao hứng đâu? Chính là trong lòng chính là luyện tiếc. Lưu Vân nhìn này đó bằng hữu, trong lòng cũng thấy có chút chua sót, lại có chút ấm rào rạn. Tuy rằng thành phố bê cái này địa phương, nàng gặp một ít không người tốt, chính là không thể phủ nhận, cũng gặp rất nhiều người tốt. Ở chỗ này có thể chạm vào những người này, cũng đáng được. Nàng bưng trên bàn nước trái cây, tới, chúng ta cũng uống một ly, chúc chúng ta này đó tình cảm vĩnh viễn đều ở, về sau mặc kệ đi đến nơi nào. Đều có thể cùng hiện tại giống nhau thân Vương tuệ lan hồng con mắt Bưng trước người sữa bò Tuy rằng ta nhất không thích phân biệt Chính là này ly ta phải uống Chờ đại gia uống lên một ly sau Từ tuệ mới cười nói Mệnh tuệ lan không phải đường lão sư Bằng không cái này tính tình Mỗi năm đều đến khóc một chuyến Hứa mẫn nhưng thật ra tràn đầy thể hội Đúng vậy, sớm chiều ở chung Luôn là muốn xem đại gia hỏa rời đi Bất quá đều là càng độc càng cao Luôn là chuyện tốt Tiểu vân lần này cũng giống nhau, tuy rằng luyến tiếp ngươi đi, chính là ngươi quá hảo, chúng ta cũng đi theo cao hứng. Nhân sinh còn có như vậy trường, luôn có cơ hội lại gặp nhau. Ly biệt luôn là nhiều sầu tư, các nam nhân còn hảo, uống nhiều chút rượu, liền cái gì phiền não cũng đã không có. Chỉ là mấy người phụ nhân bên này, lại đều tâm tư khó tránh khỏi có chút trầm thấp. Tư tuệ bọn họ lên xe từ sau, vương tuệ lan ngồi ở trong xe che miệng khóc lên bên cạnh hứa mẫn chạy nhanh quên nàng hảo hảo tuy nói này thai phụ cảm xúc dễ dàng kích động ngươi này cũng không thể lao khóc ta ta chính là luyến tiếc sao vương tuệ lan xoa xoa nước mắt các ngươi về sau cũng không thể như vậy đi rồi chúng ta về sau muốn làm bạn tư tuệ gật đầu yên tâm đi ta cùng cao lượng liền chuẩn bị ở thành phố bê bén dễ này mầm chỉ cần ngươi không đi chúng ta là có thể ở bên nhau làm bạn hứa mẫn cũng cười nói chúng ta cũng không đi Chương 104. Lưu Vân bọn họ lên xe ngày này, đại gia nhưng thật ra đều tới tạo. Ngay cả Tô Nam cũng tới. Tô Nam đứng ở một bên lẳng lặng nhìn những người khác cùng Lưu Vân bọn họ nhất nhất từ biệt, chờ đến hắn đi qua đi thời điểm, xe lửa đã mau thúc đẩy. Hắn cười nói, vốn đang tưởng trách ngươi không có nói trước cùng ta nói chuyện này, xem ra không cơ hội. Lưu Vân, bảo trọng. Ngươi cũng bảo trọng. Đối với Tô Nam cái này bằng hữu, Lưu Vân trong lòng là cảm động. Có một số việc nàng sau lại cũng đoán được vài phần, nhưng là cũng vẫn là đặt ở đấy lòng hảo. Có một số việc nói khai, ngược lại còn không có hiện tại chỗ nhẹ nhàng như vậy. Xe lửa thúc đẩy thời điểm, đại gia còn đứng ở sân ga thượng vất tay không đi. Chờ xe hoàn toàn ra sân ga, Lưu Vân mới xoa xoa đôi mắt. Tần chiến quốc rỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hai người xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ mỗi một cái tình cảnh. Cái này đãi rất nhiều năm địa phương, trung quy muốn trở thành đi qua. Xe lửa từ Bắc đến Nam, chính là hoa năm ngày thời gian. May mắn trong nhà già trẻ thân thể còn tính cường tráng, nhưng thật ra không có ra cái gì vấn đề, chẳng qua sắc mặt vẫn là không có ngày thường có tinh thần. Chờ xe rốt cuộc tới rồi phương Nam dê thị thời điểm, Lưu Vân trong lòng cũng nhẹ nhàng. Trong lòng thậm chí có chút chờ mong này tân sinh sống. Lưu Thành sớm liền mang theo Lưu Cường tới đón người. Người một nhà xuống xe thời điểm, Lưu Thành liền nhanh hơn bước chân đón lại đây, giúp đỡ rôi tay để qua Lưu vân tay cùng Trương Liếu trong tay hành lễ. Trương Liếu nhìn Nhi tử, có vẻ có chút kích động. Thành tử, sao gầy A? Còn đen. Lưu Thành nhìn thân nhân tới, trong lòng cũng cao hứng, trên mặt lộ ra đại đại tươi cười, mẹ, ta hảo đâu, nam nhân điểm đen hảo. Chính là A, thẩm, hiện tại trong xưởng các cô nương thích chứ Lưu Thành. Lưu Cường ở một bên cười hì hì tiếp lời. Dì, hắn còn dám treo chọc tiểu cô nương. Trương Liếu tức khắc liền nổi giận. Lưu Thành rất là đau đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lưu Cường. Thấy Lưu Cường cười hì hì đứng ở Trương Liếu bên cạnh, hắn mới không thể nề hà nói. Mẹ, ta cả ngày vội đến không được, chính là có cái này tâm cũng không có cái này tinh lực a. Phi, cái gì đều không được có, ngươi nếu là dám có lỗi với một miền, ta không tha cho ngươi. Trương liếu đối với hắn hử một chút. Bên cạnh Lưu Vân chạy nhanh hòa giải. Hảo mẹ, mệt chết, chúng ta chạy nhanh trở về đi. Bọn nhỏ cũng đến hảo hảo nghỉ ngơi đâu. Ai ra, ta thật đúng là thiếu chút nữa đã quên, ta đại tôn tử cũng không thể mệt. Trương liếu cũng không xảo, ôm Hải tử lay động một chút. Lưu Thành âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối với Lưu Vân cùng tần chiến quốc nói, phòng ở đã tìm hảo, đi trước ở, nếu là không hài lòng liền lại đổi. Lưu Vân lắc đầu, không có việc gì, có nhà ở ở là được, dù sao cũng chủ không giải. Tần chiến quốc hiện tại thang phó đoàn chức, phân gia đình quân nhân lâu cũng không phải bộ đội bên trong cái loại này, mà là ở vùng ngoại thành mặt khác làm gia đình quân nhân lâu tiểu khu. Bên trong ở đều là cán bộ người nhà. Bất quá Lưu Vân lo lắng ngày đầu tiên đi thủ tục phức tạp, cho nên dứt khoát trước tiên ở bên ngoài tìm phòng ở ở vài ngày, chờ hoãn lại đây lại chuyển nhà. Lưu Thành tìm cái cái này phòng ở đảo không phải thuê, mà là Lưu Thành lúc trước kiến nhà xưởng thời điểm nhiều làm một đống phòng ở, vốn dĩ cũng là chuẩn bị lưu trữ chính mình trụ, hiện tại Lưu Vân bọn họ tới, nhưng thật ra cũng phương tiện. Tới rồi trong phòng thời điểm, Lưu Vân nhìn này có chứa vài phần âu thức phong cách tiểu nhị tầng lầu, cười trêu ghẹo, phía trước mẹ còn lo lắng ngươi không mua phòng ở, này phòng ở có thể so tỉnh thành phòng ở đều hảo. Mẹ lúc này nhưng yên tâm đi. Trương Liễu ôm Hải Tử trực tiếp ngồi xuống một chế trên sofa, nghe lời này, cười nói: Này bên ngoài phòng ở làm sao có thể cùng trong nhà so? Chúng ta lại nói như thế nào cũng là muốn bén rễ nảy mầm. Hôn đến lại hảo, nếu là ở nhà không cái đứng đắn nhà ở, nhân gia cũng là muốn nói nhàn thoại. Đối với Trương Liễu loại này tâm tư, Lưu Thành cùng Lưu Vân cũng là minh bạch. Lưu Thành cho bọn hắn đổ nước ấm, làm muội phu cùng muội muội đều ngồi nghỉ sẽ. Nay Phong ở cũng là năm sau mới hoàn công, ngày thường ta chính mình ở cũng là vì làm công phương tiện. Lưu Vân uống nước gấm, dựa vào trên sofa, thoải mái thở dài, Này Phong ở không tồi, ca, về sau nếu là tìm hảo địa phương, cho ta cũng làm một đống đi. Đối với chính mình ca, Lưu Vân cũng sẽ không khách khí. Dù sao Lưu Thành hiện tại gia đại nghiệp đại. Lưu Thành gật đầu, đạo thật là tìm một khối hảo địa phương, hôm nào mang ngươi đi xem. Nếu có thể hành, chúng ta cấp làm thành một tảng lớn phòng ở. Lưu Vân ánh mắt sáng lên, này nhưng còn có hai năm liền phải ra sân khấu tân chính sách. Lúc này tới phương Nam là tới đúng rồi, này phương Nam mặc kệ là khi nào, đều là chính sách nhất tùng. Lúc này hảo hảo kinh doanh, mặt sau kinh tế càng ngày càng tốt thời điểm, chính mình đã có thể không lo không có tiền kiếm lời. Điễu Úc, nhìn chính mình khuê nữ càng ngày càng sáng đôi mắt, Trương Liễu rôi tay liền chụp nàng đầu. Hảo, một lại đây liền nói công tác sự tình, còn có thể hay không hảo hảo sinh hoạt. Chạy nhanh đi tẩy tẩy nghỉ ngơi một chút, mấy ngày nay ngươi không mệt, hài tử nhưng mệt mỏi. Lưu Vân xoa xoa vừa mới bị đánh vị trí, nàng còn không phải là ngẫm lại sao. Phong ở là ba tầng lâu, lầu một là đại sảnh, lầu hai cùng lầu ba là trụ người. Phía trước chỉ có lầu hai một phòng dùng. Bởi vì biết Lưu Vân bọn họ muốn lại đây, Lưu Thành liền chạy nhanh đi đặt làm hai trường đại giường, lại lâm thời thêm vào một ít da cũ, bay biện hảo, nhưng thật ra có vài phần da ấm áp. Lưu Vân cùng tần chiến quốc ở tại lầu 2. Nằm ở trên giường lớn, Lưu Vân ngáp một cái, ôm lấy chân thoải mái hiếp mắt. Vừa mới còn không cảm thấy, này dựa gần giường liền cảm giác được mệt mỏi. Nàng hiếp mắt nhìn đang giúp hải tử cởi quần áo cởi giày tần chiến quốc. Nhìn hắn cúi đầu nghiêm túc ôn nhu bộ dáng, tim đập càng ngày càng lợi hại. Chính mình nam nhân, quả nhiên là càng xem càng xoái. Ngạnh thời điểm thiết cốt tranh tranh, ở nhà thời điểm, lại là cực kỳ săn sóc ôn hòa. Cũng khó trách bọn nhỏ đều thích hắn, cùng hắn so sánh với, chính mình nhưng thật ra thật sự có chút tùy tiện. Lưu Vân âm thầm nghĩ giống như đời này duy nhất ôn nhu thời điểm, còn chính là cùng tần chiến quốc ở vào tình yêu cuồng nhiệt giữa kia đoạn thời gian. Từ thành lão phu lão thê lúc sau, liền càng thêm không có ngày xưa tốt đẹp hình tượng, cũng không biết tần chiến quốc lại như thế nào tiếp thu chính mình chuyển biến. Nàng dôi tay kéo kéo tần chiến quốc cổ tay áo. Tần chiến quốc ngẩng đầu nhìn nàng, làm sao vậy? Ngươi có hay không cảm thấy ta hiện tại cùng trước kia không giống nhau? Trước kia nghe người ta nói hai phu thê tới rồi trình độ nhất định thời điểm, đều có thể làm cho đối phương trên mặt vê đốt cờ. Lưu Vân cảm thấy chính mình hẳn là còn làm không được ở tần chiến quốc trước mặt thượng VNG, chính là hiện tại sắc thật luôn là thực không chú ý nhưng thật ra tần chiến quốc vẫn luôn thực tinh thần thực chỉnh tệ bộ dáng. Ngươi có hay không cảm thấy ta không có trước kia hảo, chính là trước kia chúng ta vừa mới nhận thức thời điểm. Tần chiến quốc nghe nàng hỏi cái này lời nói, nhịn không được nở nụ cười, đem hai cái ngủ mơ mơ màng màng hài tử đặt ở trên giường, chính mình khởi dày cùng áo ngoài nằm ở trên giường. Rồi tay một phen ôm Lưu Vân Người ở trong mắt ta Vẫn luôn là tốt như vậy Hơn nữa là càng ngày càng tốt Lưu Vân cười đến con ngôi Trong mắt lộ ra vui sướng Thuận thế đến gần rồi tần chiến quốc rộng lớn ngực Có như vậy một cái ra Cũng thật tốt Tuy rằng rời đi nguyên lai like các thân nhân Chính là trời cao lại làm nàng gặp nhiều như vậy bằng hữu Thân nhân Chỉ sợ ai cũng không có nàng tốt như vậy vật khí Hai vợ chồng ủng ở bên nhau lẳng lặng nằm Thẳng đến nặng nghề đi ngủ, trong phòng cũng không có một chút thanh âm. Mặt trời xuống núi thời điểm, Lưu Vân bọn họ mới xem như nghỉ ngơi dưỡng sức. Tinh thần no đủ rửa mặt trải đầu hảo xuống lầu thời điểm, Trương Liễu đã đem cơm đều làm tốt. Nàng cùng tần chiến quốc một người ôm một cái hải tử, chờ tới rồi dưới lầu liền đem hải tử đặt ở trên mặt đất. Vội vàng vào giường đi giúp Trương Liễu vội. Mẹ, ngươi như thế nào không ngủ thêm chút nữa? Mấy ngày nay ở trên xe ngươi cũng không có ngủ hảo. trương liếu đem đồ ăn đặt ở tay nàng thượng. Ta đều một phen tuổi, đã sớm không có ngủ ngon tâm tư. Nói nữa, chính là không đau lòng ngươi, cũng không thể làm chiến quốc chịu đói a, hắn sáng mai đã có thể muốn đi quân khu. Khu mới bên này vội vã muốn người đi làm việc, tân chiến quốc cũng không có thời gian nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm phải đi đưa tin. Lưu vân thẻ lưỡi, lo lắng cái gì a, dù sao cách cũng gần đâu. Ấn phía trước cha được địa chỉ, quân khu cách nội thành cũng không xa đâu, bởi vì là vừa thành lập, không thông xe, bất quá nàng khẳng định là muốn xứng xe, đến lúc đó cũng phương tiện. Hơn nữa gia đình quân nhân lâu cũng cách mất đi gần, đến lúc đó so với trước phương bắc bên kia còn phương tiện rất nhiều. Lưu Thành là lần đầu tiên ở phương Nam cái này nơi khác cùng người nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Một bữa cơm ăn xong tới cũng là vô cùng cao hứng, Lưu Cường mang theo hắn tức phụ cũng lại đây. Hiện tại nàng tức phụ cũng ở nhà máy thủ công người. Hai vợ chồng hiện tại ở phụ cận thuê cái phòng ở. Nhật tử quá cũng rực rỡ. Lưu Cường tức phụ kêu Tống Lệ Mai. Là Lưu Vân Quê quán cách vách thôn người, cũng là làng trên xóm dưới khó được cần mẫn cô nương. Lớn lên cũng là mày rậm mắt to, là cái xinh đẹp người. Lúc trước Lưu Cường làm mai sự thời điểm, làm mai người đều rấm rác nệ cửa. Lưu Vân nàng đại bá nương lăng là không có coi trọng, hoặc là chính là không thể chịu khổ, hoặc là chính là quá ngu ngốc. Kết quả này chọn tới chọn đi, nhưng thật ra chọn cái gia đình điều kiện kém cỏi nhất Tống Lệ Mai. Tống Lệ Mai là trong nhà lão đại, phía dưới còn có đệ đệ muội muội muốn kéo rút, ở nhà làm khuê nữ thời điểm cũng là làm việc một phen hảo thủ, cho nên liền vào đại bá nương mắt. Trên bàn cơm, Tống Lệ Mai cũng rất có tầm mắt, miệng nhi cũng coi như ngọn, tiêu thầm thầm muội muội. Thật đúng là giống người một nhà giống nhau. Lưu Vân cũng coi như thân nhân giống nhau thân thiện đáp lại. Nhưng thật ra Trương liễu nhìn mắt thèm, trong lòng luôn là nghĩ nếu là một miên kia cô nương cũng ở thì tốt rồi. Chính mình liền không cần hâm mộ nhân gia trong nhà hảo tức phụ. Nàng ăn khẩu đồ ăn, trong lòng luôn là nghĩ việc này, nhịn không được vô vô bên người Lưu Thành. Thanh tử A, người cũng chạy nhanh cùng một miên nói nói kết hôn sự tình đi. Ngươi nhìn xem cường tử hiện tại quá nhiều dễ chịu a. Lưu cường cùng Tống lệ mai nghe ngượng ngùng nở nụ cười. Lưu thành nhìn chính mình mẹ tha tha thiết thiết bộ dáng, thỏa hiệp nói, được rồi, ta trước nói lời nói thật, ta cùng Mục Miên nói tốt, chờ nàng cao trung một tốt nghiệp, liền kết hôn. Đến lúc đó nàng liền tuyển phương nam bên này đại học đọc sách, về sau liền không cần hai bên chạy. Còn muốn đính hôn a? Lưu vân cười nói, mẹ, Mục Miên còn ở đọc sách đâu. Nói nữa, thành phố lớn đều lưu hành trước đính hôn, này tổng nên theo kiểm tra lưu đi. Tưởng tượng đến Mục Miên còn muốn đọc sách, chương liễu nhưng thật ra cũng không hảo thúc dục. Rốt cuộc nhân gia cô nương có tiến tới tâm, lại có bản lĩnh thi đại học, chính mình cũng không thể không đồng ý đi. Bất quá biết Triệu Mục Miên không lâu liền phải lại đây bên này, nàng trong lòng cũng cao hứng. Chờ Mục Miên lại đây, chúng ta người một nhà nhưng thật ra thật sự xem như đoàn tụ. Trương Liếu cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Tưởng khai lúc sau, trong lòng cũng là vô cùng cao hứng, trên mặt cũng là vô cùng náo nhiệt. Nay một bữa cơm xuống dưới nhưng thật ra ăn cũng vui vẻ. Tần Chiến Quốc bởi vì sáng mai liền phải đi đưa tin, Trương Liếu ăn một lần xong cơm liền thúc giục bọn họ đi rửa mặt nghỉ tạm, còn cố ý đem bọn nhỏ ôm đến chính mình phòng đi. Mẹ vợ cho chính mình sáng tạo hảo điều kiện, Tần Chiến Quốc nơi nào chịu phụ hảo ý cả đêm lan lộn lưu vân không được sống yên ổn xong việc lưu vân mồ hôi thơm đồng địa hung hăng cắn bờ vai của hắn nhìn ngươi cái kia liều mạng bộ dáng ta cũng không phải là người địch nhân tần chiến quốc túi đầu hôn môi cái chán của nàng ngươi là người yêu của ta hắn đem môi dán đến lưu vân bên hai mấy ngày nay nghẹn chứ về sau sẽ kiểm chế điểm lưu vân nghe vậy cầm nắm tay chiếu hắn ngực chính là một quyền lan còn tưởng lần sau nói xoay người liền ôm chăn giả bộ ngủ. Tần chiến quốc rối tay ôm lấy nàng, hảo, ngày mai phải đi quân khu, hai ngày này đem thủ tục làm, ta liền tới tiếp ngươi về nhà. Lưu Vân biết, tần chiến quốc nói ra, chính là lần này phân phối gia đình quân nhân lâu tiểu khu. Về sau mặc dù là tần chiến quốc còn muốn hướng lên trên mặt thăng chức, chỉ cần không điều động đến địa phương khác, cái này địa phương hẳn là liền sẽ trụ đến bọn nhỏ trưởng thành. Lần đầu tiên, Lưu Vân đối với cái này xa lạ địa phương có quy tốt cảm. Ngày hôm sau Lưu Vân tỉnh lại thời điểm, tần chiến quốc đã đi rồi. Trên giường chăn trống trơn, chính mình trên người lại mặc xong rồi mềm mại áo ngủ, cũng không biết ngày hôm qua khi nào cho nàng mặc vào. Nàng xoa xoa có chút có chút đau nhức phần eo, cười nói, còn tính có điểm lương tâm. Đối với nàng lần này ngủ nướng, chưng liễu nhưng thật ra một câu cũng không có nói. Nàng cái dạng này... Nhưng thật ra làm Lưu Vân nhịn không được mặt đỏ. Ăn xong rồi cơm sáng sau, Lưu Thành liền nói muốn mang theo chính mình mẹ cùng mọi tử đi tham quan một chút phía chính mình nhà máy. Thông qua trong khoảng thời gian này phát triển, Lưu Thành nhà máy cũng càng thêm thành thục. Từ phía trước chỉ có một gian nhà xưởng, đến bây giờ đã là một tảng lớn sinh sản phân xưởng. Còn có chuyên môn nghiên cứu phát minh trung tâm cùng Office Building. Tuy rằng hết thể thoạt nhìn vẫn là có chút đơn sơ nhưng là đối với từ không đến có Lưu Thành tới nói, này trong đó cũng là trải qua một cái gian khổ lịch trình. Tham quan xong rồi sinh sản phân sường sau, Lưu Vân nhịn không được tán thưởng, ca, ngươi này nếu là vẫn luôn như vậy phát triển đi xuống, về sau trở thành toàn châu Á lớn nhất thực nghiệp công ty cũng nói không chừng. Lúc này liền có lớn như vậy quy mô, chỉ cần mặt sau không ra vấn đề, tấn cái này tốc độ, tuyệt đối là đồng hành nghiệp người xuất sắc ca. Lưu thành tâm nhưng thật ra không lớn như vậy, hắn lắc lắc đầu, nhìn chính mình nhà xưởng, trong mắt mang theo vài phần hy vọng cùng tự hào, ta chỉ hy vọng chiếm lấy quốc nội một đại bộ phận thị trường là được. Chúng ta người vốn dĩ liền nhiều, chỉ cần chiếm thị trường này, liền không lo không có tiền tránh. Đến nỗi người nói châu Á, ta hiện tại còn không có cái này khái niệm đâu. Bất quá nếu là về sau thật có thể thành, cũng là tốt nhất. Lưu Vân đối với Lưu Thành loại này làm việc ổn trọng phong cách hổ thẹn không bằng. Tương đối với Lưu Thành tới nói, chính mình chính là một cái thám hiểm ra giống nhau, bởi vì biết thời đại biến thiên, cho nên nàng liền không hề cố kỵ liên tiếp toảng. Ca, về sau chúng ta cùng nhau hợp tác, tuyệt đối có thể chiếm trước thị trường, không chỉ có là quốc nội thị trường, chúng ta còn muốn thừa dịp này phương Nam địa thế, đem sản phẩm thua hướng nước ngoài. Cái này ta cũng suy xét qua. Chính là trong đó có chút khớp xương không hảo quá. Thì như nói câu thông. Nay trong đó quan trọng nhất không gì hơn ngoại ngữ này một quan. Hắn không hiểu ngoại ngữ, hiện tại hiểu ngoại ngữ người cũng không nhiều lắm, hiểu cũng đều đi một ít cơ quan nhà nước. Nếu muốn làm tiêu thụ bên ngoài, phương diện này cũng là một cái vấn đề lớn. Người nói chính là tiếng Anh. Lưu Thành gật gật đầu, ơn. Phương diện này nhân tài, không hảo tìm. Lưu Vân cười nói. Ta liền sẽ A. Chương 105. Người sẽ. Người trường nào thì học. Lưu Thành nghi hoặc nhìn nàng. Ngạch Lưu Vân trong lòng một lộn bộ, lập tức cười nói, chính sách ở biến, chúng ta cũng muốn đi theo học tập mới được sao. vừa lúc thành phố B có cái bằng hữu chính mình tự học tiếng Anh, ta làm nàng dạy ta học, không nghĩ tới thật đúng là học điểm, nửa đoán nửa xem còn có thể xem hiểu. Lưu Thành nghe vậy, trong mắt lộ ra bội phục thần sắc, cảm thắn nói. Tiểu Vân, vẫn là ngươi có sinh ý ánh mắt. Ta này trận vội xong rồi, ta cũng đi học. Ân. Lưu Vân ngượng ngùng cười cười, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra kế tiếp còn muốn nhìn tiếng anh Thư. Bất quá mới vừa nàng kia phiên lời nói cũng không phải là lửa dối Lưu Thành. Từ biết muốn tới phương Nam sau, nàng cũng đã xác định tiêu thụ bên ngoài con đường. Trước đêm thiên sinh lệ chất ở phương Nam thị trường mở ra, Lại thông qua châu Tam Giác này, một khối hảo địa phương tiến hành tiêu thụ bên ngoài. Nay một khối nếu là làm tốt, này lợi nhuận hoàn toàn không thể so quốc nội thiếu. Đương nhiên, hiện tại thiên sinh lệ chất quốc nội thị trường còn không coi ổn định, tiêu thụ bên ngoài thị trường nàng còn muốn bàn bạc kỹ hơn, thế nào cũng đến chờ bên này chi nhánh cùng phân xưởng khai lúc sau mới được. Hai ngày sau, Lưu Thành lại mang theo Lưu Vân đi nhìn hai người cùng nhau mua những cái đó thổ địa. Từ xa nhìn lại, Vẫn là có chút hẻo lánh hoang vắng Nhưng là Lưu Vân biết Này đó địa phương ở 10 năm trong vòng Sẽ là phương nam quan trọng khu công nghiệp cùng sinh hoạt khu Ca Xem ra chúng ta phải làm nơi này khai hoang yêu Lưu thành nhìn này tảng lớn thổ địa Trong lòng cũng có một ít kế hoạch Tiểu Vân Hiện tại ngươi phía trước nói cái kia thương phẩm phòng tiểu khu khẳng định là không hảo làm Nhưng là chúng ta có thể trước cái nhà xưởng cho thuê Bằng không nơi này hoảng cũng lãng phí Lưu Vân cười gật đầu, vừa lúc đâu, ta cũng tưởng ở phương Nam khai một nhà phân xưởng, chờ chúng ta cái này địa phương biến thành một cái nhà xưởng khu, đã có thể náo nhiệt. Chỉ cần kiến thành nhà xưởng, sẽ có rất nhiều công nhân tụ tập ở cái này địa phương, đến lúc đó công nhân sinh hoạt nhất định sẽ kéo nơi này kinh tế, phát triển sắp tới. Đối với này khối thổ địa sử dụng, huynh mội Hai cũng đạt thành ý kiến, thừa dịp hiện tại cũng phương tiện. Bọn họ hai liền bắt đầu cân nhắc khởi này khối thổ địa quy hoạch. Tuy rằng có công tác kế hoạch, Lưu Vân lại cũng không chuẩn bị lập tức độc thủ. Hiện giờ phương nam bên này phát triển cũng càng thêm hảo. Nàng thừa dịp mấy ngày nay mang theo Trương Liễu cùng bọn nhỏ nơi nơi đi chơi một vòng. Hai người đều nghe không hiểu tiếng Quảng Đông, mua đồ vật thời điểm đều thành vấn đề. Lưu Vân đơn giản mua cái học tiếng Quảng Đông quyển sách nhỏ trở về luyện tập nói tiếng Quảng Đông. Trương Liễu không lớn nhận thức tự. Nghe Lưu Vân nói cũng không hiểu lắm. Nàng chính mình dứt khoát cũng không học, cả ngày Nhi đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn, thuận tiện nghe một đám bác gái đại tỷ nhóm nói chuyện thiếm. Mặc dù là nghe không hiểu, nhìn nhân ra kia náo nhiệt kính Nhi, người cũng có thể cao hứng rất nhiều. Không nghĩ tới thường xuyên qua lại như thế, Trương Liễu không chỉ có có một đám người quen, này còn có thể nói vài câu chính cống tiếng Quảng Đông. Chờ Lưu Vân nghe Trương Liễu dùng tiếng Quảng Đông đi mua đồ ăn thời điểm khắc nhịn không được muốn rơi lệ đầy mặt. Nàng đời trước hơn nửa đời này, cầm tiếng Quảng Đông quyển sách nhỏ luyện tập, cũng không có thể học cái tên tuổi ra tới, không nghĩ tới chính mình lão nương này đi mua vài lần đồ ăn liền cấp thu phụ. Có trương liếu cái này thành công trường hợp, Lưu Vân cũng học đi cùng những cái đó chính cống phương nam người tiếp xúc. Lưu Thành thấy nàng học hứng thú chính nùng, cũng nhớ tới phía trước chính mình học tập địa phương ngôn ngữ sự tình. Ta lúc trước vừa tới phương nam thời điểm cũng không hiểu, liền nói sinh ý thời điểm đều là dùng bút viết chữ, nhân gia còn tưởng rằng ta có nôn ngự chứng ngại, sau lại ta thấy như vậy cũng không phải hồi sự, cả ngày ở trên đường cái lắc lư, lung lay hơn một tháng, nhưng thật ra cũng có thể nghe thất thất bát bát. Một cái học mấy ngày là có thể mua đồ ăn, một cái học một tháng là có thể đi nói sinh ý lưu vân cảm thấy này quả nhiên là yêu cầu thiên phú. Lưu Thịnh cười nói. Người tiếng Anh đều có thể học giỏi, cái này hẳn là không thành vấn đề. Lưu Vân không mặt mũi nói chính mình học tiếng Anh chính là học vài thập niên. Bất quá nghĩ đến nguyên lý cũng là giống nhau, học tiếng Quảng Đông chỉ cần nghe nói là được, không giống tiếng Anh còn muốn học ngữ pháp cùng từ ngữ. Từ lần này lúc sau, Lưu Vân nhưng thật ra thay đổi chính mình học tập sách lược, mỗi ngày hướng người nhiều địa phương toàn đi nghe người ta nói chuyện, thử lại đi đoán nhân gia nói cái gì. Như vậy một học số dưới. Mấy ngày thời gian cũng có thể học chút từ ngữ phát âm. Đương nhiên, như vậy thành quả đối với muốn hảo hảo phát triển Lưu Vân tới nói là hoàn toàn không đủ. Nôn ngữ không quá quan, làm cái gì đều là hưởng phí. Lưu Vân hứng thú chính nùng học tiếng Quảng Đông thời điểm, thần chiến quốc liền gọi điện thoại đến Lưu Thành nhà xưởng, làm Lưu Thành mang tin tức đã trở lại. Bộ đội bên kia điều vào tay tục đều làm tốt, cũng đại khái hiểu biết cơ bản tình huống hắn hai ngày này liền hướng bộ đội thỉnh một ngày giả, gian xếp trong nhà chuyển nhà sự tình. Không nghĩ tới tần chiến quốc động tác nhanh như vậy, Lưu Vân nhưng thật ra có chút thói quen ở tại bên này, bất quá này rốt cuộc là Lưu thành phòng ở, tuy rằng bọn họ người một nhà chi gian cũng không so đo này đó, nhưng là tóm lại không bằng ở tại nhà mình yên ổn. Nghĩ muốn chuyển nhà, Lưu Vân cũng bắt đầu vì sắp chuyển nhà địa phương mua sắm một ít gia cụ. Đầu tiên khẳng định là muốn mua xe tử. Hiện tại lập tức muốn dọn đến quân khu đại viện, nàng biết rất nhiều nhân gia đều là trực tiếp dùng bộ đội xe. Chính là Lưu Vân cũng không có nghĩ tới đi xe bất tư dùng, rốt cuộc nàng không vì tần chiến quốc làm cái gì, cũng không có khả năng đi hắn chân sau. Cùng Lưu Thành nói mua xe tử sự tình sau, Lưu Thành liền cố ý không ra tới một ngày, mang theo Lưu Vân đi mua xe tử. Lúc này xe nhãn hiệu còn không nhiều lắm, thử qua mấy chiếc xe sau, Lưu Vân tuyển một chiếc màu trắng si trồng. Lúc này xỉ trồng hẳn là coi như là siêu xe một loại. Xe mua sau khi trở về, Trương Liễu nhìn kia phong cách tây xe hình, liền thích, chờ vừa hỏi giá cả, Trương Liễu liền có chút lo lắng, chiến quốc vừa mới thăng trước, ngươi liền mua này tốt xe, nhân gia có thể hay không cho rằng chúng ta này tiền tới không chính đáng. Lưu Vân ngồi ở trong xe, lại cẩn thận đem bên trong lau chùi một phen, mới tử trong xe chui ra tới. Mẹ, chúng ta này tiền chính mình tránh. Còn không cho hoa A này nếu là ngay từ đầu liền cất dấu, mặt sau liền càng không có cơ hội dùng. Này cũng quá lãng phí. Này tiền đều có thể mua cái phòng ở. Lưu Vân đem Trương Liêu hướng trong xe mà đẩy, Mẹ, người mau đi lên ngồi ngồi thử xem, có thể so chúng ta thành phố B cái kia xe khá hơn nhiều. Trương Liêu bị đẩy vào xe, ngồi ở mềm da ghế trên, vướt bên trong xe vách tường, đều tặc lượng tặc lượng. Quả nhiên so với chiếc xe tốt hơn rất nhiều cũng rộng mở nhiều. nhìn trương liễu yêu thích không buông tay bộ dáng, lưu vân cười nói, mẹ, chúng ta này không phải lãng phí, đây là hưởng thụ sinh hoạt. bằng không chúng ta kiếm tiền đã có thể không có ý nghĩa. trương liễu ngoài miệng tuy rằng chưa nói cái gì, trong lòng lại nghĩ, này quả nhiên là tiền nào của nấy, a quả nhiên vẫn là kẻ có tiền quá nhật tử thoải mái nhiều. có xe sau, lưu vân trực tiếp lái xe tử cùng trương liễu cùng đi trung tâm thành phố ở nhà trong thành mặt tuyển gia cụ. Lúc này Phương Nam tuy rằng không có hoàn toàn phát triển lên, chính là đã có rất nhiều ngoại quốc nhãn hiệu chảy vào vào. Lưu Vân cũng không chú ý nhãn hiệu, bất quá nàng từ trước đến nay chú trọng phẩm chất, chọn đồ vật luôn là nhạt thoải mái dùng tốt tuyển. Xen vào phía trước mua xe sự tình, trương liễu lần này nhưng thật ra không có nhặt tiện nghi nhìn. Dù sao nàng nhi tử cùng khuê nữ hiện tại cũng không kém tiền, cuộc sống này quá thoải mái điểm cũng hảo. Lưu Vân nhưng thật ra nhìn chúng một bộ âu thức bằng da mềm sofa, nhìn cũng rộng mở. Chính là tần chiến quốc nói phòng ở là cái tam phòng ở, phòng khách có chút tiểu. Này sofa là không bỏ xuống được đi. Ấn người bán hàng đề cử, Lưu Vân tuyển một bộ tiểu hào bằng da sofa. Sofa chiều dài chỉ có thể cất chứa là cá nhân đồng thời ngồi xuống, bên cạnh hơn nữa hai cái mềm ghế, cũng không chiếm vị trí. Nàng như vậy vừa ra tay. Làm gia cụ trong tiệm người bán hàng nhiệt tình đến không được, đi theo mặt sau ngôn ngữ thân thiện cấp giới thiệu các loại gia cụ chỗ tốt. Vì toàn bộ phòng phối hợp, Lưu Vân đơn giản ở cùng gia đem trong nhà ngăn tủ cùng giường đều cấp tuyển hảo, đều là cùng sắt gỗ đặc gia cụ. Chờ lấy lòng gia cụ về đến nhà thời điểm, Trương Liễu mệt trực tiếp ngồi xuống trên sofa. Hiện tại hai hài tử cũng thật là nghịch ngợm gây sự thời điểm, ôm trên người cũng là nhích tới nhích lui. Lưu Vân nhìn Trương Liễu trên mặt Tiểu Thụy, trong lòng cũng băn khoăn. mẹ, lần này ngươi liền ca bên này ở đi, bên này sự tình thiếu, ngài lão hảo hảo dưỡng dưỡng, tỉnh cùng ta cùng đi nhọc lòng. Bọn nhỏ ta trước mang theo, chờ thêm song năm, ta liền đưa đến nhà trẻ đi. Trương Liễu vừa nghe lời này liền nổi giận, tao mày nói, ngươi đây là nói cái gì, hiện tại chê ta rong rải, liền ghét bỏ ta đúng không? Mẹ, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta cảm kích ngươi đều không kịp, nào dám ghét bỏ ngươi ai chỉ là ngươi thật vất và đem ta cùng ca lôi kéo đại, hiện tại có thể hưởng phúc, luôn là bị này hai hài tử liên lụy, lòng ta băn khoan. Phía trước ở thành phố B, là bởi vì bên kia chỉ có nàng này một cái khuê nữ ở bên kia, hiện tại Lưu Thành ở bên này có sự nghiệp có phòng ở, Lưu Vân cũng không xác định Trương Liễu có phải hay không nguyện ý cùng nàng đi rồi. Đương nhiên, nàng tư tâm vẫn là tưởng Trương Liễu cùng nàng cùng nhau. Trong nhà có cái lão nhân cùng nhau sinh hoạt, luôn là có thể an tâm rất nhiều. Phi, ngươi đối ta băn khoăn địa phương nhiều lắm đâu, thiếu lấy những lời này tới lửa dối ta. Dù sao mặc kệ ngươi chê hay không ta, này hai hải tử còn không có lớn lên phía trước, ta chính là muốn đi theo cùng nhau. Liên tính về sau thành tử kết hôn, ta một người mang ba bốn hải tử cũng là không thành vấn đề. Nghe Trương Liếu nói như vậy, lưu Vân cũng biết việc này là chắc chắn. Buổi tối người một nhà ngồi ở trên bàn ăn cơm thời điểm, Trương Liễu liền tin dự hắn nói muốn đi theo Lưu Vân cùng nhau sinh hoạt sự tình. Lo lắng cho mình nhi tử trong lòng có ý tưởng, Trương Liễu còn không tránh được muốn giải thích một chút ý nghĩ của chính mình. Thanh tử A, ngươi muội muội hiện tại không có cha mẹ chồng giúp đỡ, hài tử lại tiểu, nàng lại là sự nghiệp tâm trọng. Ta này có thể giúp đỡ liền giúp đỡ, chờ ngươi về sau kết hôn sinh hài tử, ta cũng đi theo chiếu cố. Ngươi trong lòng nhưng đừng có cái gì ý tưởng a. Nghe ra Trương Liếu nói lời này ý đồ, lưu thành nhịn không được nở nụ cười, cấp Trương Liếu gấp một chiếc đũa đồ ăn, mẹ, ta này không có thể cho ngài quá an ổn nhật tử, trong lòng vốn dĩ liền khuy ký. Hiện tại Tiểu Vân chức giúp ngài thực hiện, ta cảm kích nàng đều không còn kịp rồi. Nói nữa, chúng ta huynh muội chi gian, so đo này đó làm gì? Trương Liếu nghe nhi tử tỏ thái độ, trong lòng cũng thoải mái. Nàng trước kia chính là xem nhiều nhân gia trong nhà bởi vì những việc này mà bị thương huynh đệ tỷ muội tình cảm. Hiện tại thấy Nhi tử cùng khuê nữ tình cảm thâm hậu, trong lòng cũng cao hứng, "Hành, ta đây ngày mai liền đi theo Tiểu Vân đi rồi. Dù sao này cách gần, gặp mặt cũng phương tiện." Gia đình quân nhân tiểu khu cùng bên này, nhưng thật ra thật ly đến rất gần, ấn phía trước tần chiến quốc nói địa chỉ, Lưu Thành nghĩ nghĩ, lái xe từ đại khái cũng liền 30 phút tả hữu lộ trình. Tuy rằng cách gần, tần chiến quốc vẫn là thỉnh một ngày giả trở về tiếp Lưu Vân bọn họ đi gia đình quân nhân tiểu khu bên kia. Nhìn chính mình nam nhân trên vai hai côn một tinh, Lưu Vân trong lòng liền vui mừng đi lên. Tần chiến quốc trải qua mấy ngày nay bộ đội sinh hoạt, cũng là đặc biệt tinh thần. Rồi tay ôm hai đứa nhỏ, một người hôn một cái. Hai hải tử rối tay ôm cổ hắn, còn tò mò mà đi sờ vai hắn trương. Tần chiến quốc thấy bọn họ cũng chỉ là sờ sờ. Không có làm vậy, cũng từ bọn họ đi. Cười đối Lưu Vân nói, tới đón các ngươi về nhà. Lần này, là thật sự về nhà. Lưu Vân cười ôn nhu gật gật đầu. Ân. Ở vào thành nội bên ngoài đều thuộc tiểu khu hôm nay cũng có chút náo nhiệt. Ở tại cái này tiểu khu giống nhau đều là đoàn chức cán bộ người nhà, hướng lên trên mặt còn có càng cao cấp bậc cán bộ. ngày thường cũng là người một nhà đều ở tiến bào. Nhưng thật ra cùng sau lại gia đình tiểu khu có chút giống. Buổi sáng đi ra ngoài tản bộ một ít cán bộ người nhà đã trở lại, liền nhìn đến một cái xe vận tải lớn kéo một đống bao đến kín mít ra cụ. Từ kia một tầng đóng gói màng xem qua đi, nhưng đều là tốt nhất bằng già sofa đâu. Nay nhìn còn không ngừng sofa, liền giường cùng ngăn tủ cái bàn đều ở bên trong. Đại gia tuy rằng cũng đều là cán bộ gia đình, không thiếu tiền tiêu. Chính là ngày thường cũng chỉ là đơn giản ăn mặc chi phí, nhà ai cũng không có bày biện tốt như vậy đồ vật à. Có chút quen biết người cũng bắt đầu suy đoán hỏi thăm đi lên. Hồ thủ trưởng phu nhân khâu hải phượng nhưng thật ra biết chút tình huống. nay gần nhất muốn dọn tiến vào, trừ bỏ phía trước Tống Vũ để qua con gái nuôi cùng con rể ở ngoài, nhưng không có người khác. Phía trước nghe Tống Vũ nói nàng con gái nuôi như thế nào như thế nào lợi hại, nàng nhưng thật ra không thập phần tin tưởng. Hiện giờ nhìn lớn như vậy bất tích, nói vậy cũng là có chút của cải. Bất quá phía trước Tống Vũ đặc biệt công đạo quá, nói vì phòng ngừa người khác nói xấu, ngày thường cũng không cần có vẻ thực thân thiện bộ dáng, chỉ ở có thời điểm khó khăn giúp một fan là được. Cho nên đối với này đó tới hỏi thăm tin tức người, nàng cũng là cười lắc đầu. Đại gia Hỏa tôn lòng hiếu kỳ, đám người dọn tiến vào thời điểm, cũng có chút xem náo nhiệt theo qua đi nhìn xem mới tới hàng xóm. Chờ nhìn một chiếc màu trắng sỉ trồng khai tiến vào sau, đại gia hỏa lúc này mới xác định, gia nhân này mọi nhà đế đủ. Lưu Vân lái xe xe trực tiếp liền đem kéo ra cụ xe cấp lánh vào được. Bọn họ phòng ở ở tiểu khu tận cùng bên trong lầu 1, cũng coi như là nhặt dư lại. Xe tiến vào sau, có chút xem náo nhiệt cũng không có lại tiếp tục đi qua, như vậy ba ba đi theo, rốt cuộc cũng khó coi. Dù sao này một cái trong tiểu khu mặt, sớm muộn gì muốn gặp. Phòng ở là cái tam phòng ở phòng ở, phòng khách tuy rằng không lớn rộng mở, nhưng là bãi sofa nhưng thật ra thực phương tiện. Lưu Vân dùng sofa đem phòng khách cách thành hai bên, một bên phóng bàn ăn, một bên phóng sofa cùng tivi. Nhìn đảo như là sau lại hai thính cách cũ. Chờ trong nhà đồ vật đều bày biện đúng chỗ lúc sau, Lưu Vân lại cùng tần chiến quốc cùng nhau đem trong nhà trong ngoài quét tước một lần. Trương Liếu thấy muốn hỗ trợ, bị Lưu Vân cản lại, mẹ! ta cùng chiến quốc tới là được. ngươi trước ngồi nghỉ tạm một chút, giúp chúng ta nhìn hải tử là được. nay về sau sự tình nhiều lắm đâu, không kém hôm nay cái này. trương liễu thấy cô nương đau lòng chính mình, trong lòng cũng vui dạo dược. hành, vậy các ngươi chính mình trước chuyện, nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc liền kêu một tiếng. nói xong xoay người liền đi nhìn chỉnh đầy đất nhì siêu siêu vẹo vẹo đi đường hai hải tử. hai vợ chồng làm việc cũng coi như nhanh nhẹn. Tần Chiến Quốc cũng là một cái làm việc thực lực phái, vợ chồng hai người cho nhau hợp tác, lăng là đem trong nhà từ trên xuống dưới cấp làm cho sạch sẽ. Hai người đứng ở phòng khách nhìn khắp nơi sáng trưng phòng ở, trên mặt đều mang theo thỏa mãn tươi cười. Tần Chiến Quốc nhìn nàng trên đầu ra hãn, duỗi tay cho nàng lau mồ hôi, ấy này đến, ta biết ngươi thích trụ lầu hai, chính là liền dư lại này gian. Vị khuất ngươi cùng bọn nhỏ, nhìn Tần Chiến Quốc trên mặt nhiễm cho bụi, Lưu Vân cầm tay háo cho hắn xoa xoa, sau đó vui dạo dựng nói, Lão công, chúng ta này phòng ở nhìn cũng không tệ lắm. Tuy rằng là lầu một, chính là trong nhà lão nhân cùng hài tử, ở nhưng thật ra phương tiện. Hơn nữa này phòng ở phòng nhiều, chờ bọn nhỏ lớn một chút, còn có thể lộng cái nhi đồng phòng ra tới, ở khá tốt. Nàng nói đều là trong lòng lời nói. Nay phòng ở tuy rằng không bằng cái gì biệt thự cao cấp biệt thự hảo. Chính là cũng là tần chiến quốc một chút một chút quân công tranh tới. Cái này phòng ở là đối nàng nam nhân năng lực khẳng định, ở nơi này, có thể so ở tại những cái đó đại biệt thự còn muốn an tâm. Chương 106 Trong nhà thu thập một phen, nhìn cũng lộ ra ấm áp cảm giác. Tam gian phòng, một gian trước làm thư phòng, một gian ánh sáng mặt trời cấp trương liều ở, mặt khác một gian hơi chút đại điểm, liền cấp lưu vân cùng tần chiến quốc ở. Đối với cái này phòng ở hoàn cảnh, Trương Liếu cũng thức thích. Nàng vừa mới tiến tiểu khu thời điểm liền nhìn, viện này không nhỏ, người ở nhiều, cũng náo nhiệt. Đến lúc đó đẩy cái này xe ở trong tiểu khu mặt đi dạo, nhưng phương tiện nhiều. Nghĩ này về sau nữ nhi con rể muốn thường thường ở bên này ở, nàng liền ở nhà làm một ít mê bánh, Lãnh lưu vân cấp phụ cận lãnh cư nhóm đưa đi nếm thức ăn tươi, xem như cho nhau nhận thức, thuận tiện cũng kỳ cái hảo mọi người đều đối với bọn họ nhà này mới vừa dọn tiến vào nhân gia tò mò đâu, nay liền cấp tặng đồ lại đây ăn. nhìn cười vẻ mặt ôn hòa thân thiết trương liễu cùng lưu vân, những người này ra cũng đều có tốt hơn cảm. nhà này đấy đủ nhân gia, khó được có như vậy hiền hòa. bọn họ đều vô cùng cao hứng tiếp bánh bột nô, có chút trong nhà có điểm đồ vật, cũng cấp có lễ. chờ lưu vân bọn họ đi dạo một vòng về nhà sau, trên tay cũng dẫn theo một ít đồ vật. Trương Liếu đem mang về tới đổ vật hướng trong thư phong phóng, Lưu Vân còn lại là nằm xoài trên mềm mại trên sofa, dùng sức xoa mặt bộ. Vừa mới vẫn luôn đang cười, này mặt đều phải cười cương, duy nhất đáng được ăn mừng chính là trước mắt còn không có phát hiện cái gì cực phẩm nhân vật, về sau đại gia ở trung sung dưới, sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Trương Liếu từ trong phòng bếp bưng một ít quả táo đi ra, đây là vừa mới thủ trưởng gia hồ phu nhân cấp đưa, nhìn nhưng mới mẹ đâu. Nàng cười ngồi ở trên sofa, cấp nữ nhi cùng con rể đều đệ quả táo, chính mình mới cầm lấy một cái gầm lên. Mới vừa đi một vòng, nàng nói không ít lời nói, hiện tại giọng nói còn đau đầu. Nghĩ vừa mới nhìn những cái đó hàng xóm nhóm, nàng trong lòng liền cao hứng, cười nói, những người này nhìn khá tốt ở chung, tiểu vân A, ngươi này về sau cần phải cùng nhân gia đánh hảo quan hệ, không thể giống quá khứ giống nhau chẳng quan tâm A tục ngữ nói rất đúng. Bà con xa không bằng láng giềng gần, thời điểm mấu chốt, hàng xóm ra mới có thể giúp đỡ các người. Lưu Vân cười nói, mẹ, ta biết. Sương Tại biết muốn ở chỗ này an gia thời điểm, nàng liền đánh hảo chủ ý, về sau nhân tế kết giao khi nhiều hạ điểm tâm tư, mặc kệ là vì tần chiến quốc, vẫn là vì chính mình về sau quá đến thoải mái điểm, cùng này đó lao hàng xóm chỗ hảo quan hệ là rất cần thiết. ngươi biết liền hảo phía trước ngươi cùng trương tĩnh bọn họ chỗ đều không tốt, ta cũng không hảo khuyên ngươi, hiện tại thật vất vả có tân cơ hội, chúng ta cũng không thể lại lánh lánh đạm đạm bộ dáng. Mẹ, ta khi đó không phải vội sao. Lưu Vân viết một chút miệng, mồm to cắn một ngụm quả táo, kéo kẹt kéo kẹt tan lên. Nàng chính mình cũng không biết, nàng này cả ngày đều bất hòa nhân ra giao tiếp, như thế nào liền cùng nhân ra quan hệ chô không hảo. Mấy ngày kế tiếp ở Trung Trung, Lưu Vân nhưng thật ra thật sự cảm thấy cái này trong viện hàng xóm thực hào ở chung. Gặp mặt thời điểm mọi người đều nhiệt tình chào hỏi, ngày thường có chút ăn ngon, cách gần hàng xóm ra cũng sẽ cho nhau đưa, nhưng thật ra so trước kia cả ngày những cái đó nói nhân ra bắt quái hảo rất nhiều. Thần chiến quốc hiện tại cũng không giống phía trước như vậy cả ngày vội không thấy bóng người, ngày thường trừ bỏ giữa trưa là ở bộ đội nhà ăn ăn, buổi tối đều sẽ trở về ăn cơm. Chẳng qua hắn áp lực cũng so trước kia lớn, không ngừng muốn huấn luyện thể năng, còn muốn học tập quân sự quản lý năng lực tri thức. Vốn dĩ Lưu Vân ở trong thư phòng mặt liền chuẩn bị một cái bàn, hiện tại trực tiếp lại thả một cái bàn đi vào. Hai vợ chồng mỗi ngày cơm nước xong hống xong hài tử lúc sau, liền đều chui vào trong thư phòng từng người vội từng người. Hiện tại trong nhà đều yên ổn xuống dưới, Lưu Vân tâm tư cũng liền bắt đầu lung lay. Nàng cho chính mình định ra hai cái mục tiêu một là ở phương nam mở tiểu chư hoa cùng thiền sinh lệ chất phân xưởng bạch niên dê phân cửa hàng cũng chạy nhanh khai lên nhị chính là mở ra trang phục nghiệp tiêu thụ bên ngoài chi lộ quang này hai cái sự tình làm lên cũng là thực phí cân não nàng cắn cán bút nhìn tu sửa chữa sửa lại rất nhiều lần kế hoạch thư sau vẫn là có chút không hài lòng tiểu vân điện thoại là tiểu cảnh đánh tới trương liếu ở phòng khách thét to một tiếng lưu vân nghe vậy chạy nhanh mặc tốt giày từ trong thư phòng mặt chạy ra tới huy tiểu cảnh vân tỷ ở phương nam bên kia thế nào hết thảy còn thuận lợi sao lưu vân cười nói đều hảo đâu bên này so phương bắc bên kia ấm áp bọn nhỏ lại đây cao hứng đến không được cả ngày ăn mặc kiện áo đơn nơi nơi chạy vậy là tốt rồi lý cảnh cười nói ta gọi điện thoại lại đây là tưởng cùng các ngươi cáo biệt ta hậu thiên liền thượng phi cơ Này vừa đi 2 năm trong vòng là sẽ không đã trở lại. Này liền đi rồi. Lưu Vân kinh ngạc nói. Đã sớm nên đi qua. Đi trước thích hứng thích hứng, sau đó lại đi trường học đưa tin. Ta cứu cứu bên kia cũng đều chuẩn bị tốt, làm ta trực tiếp qua đi là được. Kia mẹ nuôi bên kia nói như thế nào? Lưu Vân cảm thấy Tống Vũ khẳng định trong lòng không hảo quá. Hiện tại toàn gia người đều tưởng bồi thường Lý Cảnh, chính là Lý Cảnh lại phải đi. Lý Cảnh Bất Đắc Dĩ nói, nàng khẳng định là Luyến Tiết, chính là ta đi rồi nàng có lẽ quá sẽ nhẹ nhàng điểm, bằng không nàng cùng lão nhân luôn là phân cách hai nơi, cũng hai bên khó xử. Ngươi nhưng thật ra biết nàng khó xử đâu, ai, ta cũng biết ngươi trong lòng không hảo quá. Lần này đi em mở quốc bên kia lúc sau, hảo hảo tiêu sái tiêu sái, chờ đã trở lại, liền hoàn toàn vứt đi này đó phiền não đi. Hảo đi, ngươi qua bên kia lúc sau nhớ rõ cho ta tới cái điện thoại Việt Dương. Có cái gì muốn, ta cho ngươi bưu qua đi cũng phương tiện. Hảo! Lý Cảnh từ trước đến nay lời nói không nhiều lắm, chỉ nghe Lưu Vân dặn dò một ít lời nói sau, hai người liền treo điện thoại. Lý Cảnh trở lại phòng ngủ thời điểm, Tống Vũ ở trong phòng ngủ cấp Lý Cảnh thu thập đồ vật. Thấy nàng vào được, Tống Vũ ngẩng đầu hỏi, điện thoại đánh xong. Cung Tiểu Vân từ biệt đi. Ân. Lý Cảnh gật gật đầu. Đi qua đi giúp đỡ thu thập đồ vật. Tống vũ thở dài, nguyên bản cho rằng nàng đi đủ xa, này nháy mắt, ngươi còn muốn đi xa hơn địa phương. Ai, thật là nữ đại bất trung lưu a. Nàng cầm quần áo nhất nhất đặt ở trong giường. Ngươi đi bên kia lúc sau, nhất định phải đi cứu cứu trong nhà ở. Ta nghe nói bên ngoài loạn thực, một nữ hài tử, luôn là không có phương tiện. Nàng biên dặn dò, trong lòng vẫn là khó chịu, ta trước cho ngươi chuẩn bị một ít mỏng áo khoác, còn có một ít ngắn tay cũng bị chứ. Nghe ngươi cứu cứu nói bên kia chính nhật đầu, mặt khắc rắn chắc quần áo, ta đến lúc đó cho ngươi gửi qua đi, tỉnh chính ngươi mang theo phiền toái Còn có này đó ăn, ngươi đều cấp mang theo, ta nghe nói bên kia thức ăn thật không tốt. Nói nói, nàng đôi mắt cũng đỏ. Nói không ra lời sau, nàng rứt khoát buồn đầu đem dương hành lý cấp thu thật hảo. Lý cảnh mỉm môi, ngồi ở mép giường kéo tống vũ cánh tay, đem đầu nhẹ nhàng lại gần đi lên. Mẹ! Ta qua bên kia là vì về sau càng tốt sinh hoạt, ta có thể chiếu cố hảo tự mình. Ngươi yên tâm, ta liền đi 2 năm liền trở về xem các ngươi, chờ việc học hoàn thành, ta liền trở về bên này phát triển, về sau đều không đi rồi. Tống Vũ lau lau nước mắt, ngươi nói nhưng thật ra đơn giản, này vừa đi liền cùng thoát cương con ngựa hoang giống nhau, ai biết ngươi có thể hay không ở bên kia không nghĩ đã trở lại. Đúng rồi, ngươi nhưng không chuẩn tìm cái ngoại quốc đối tượng bằng không ta nhưng không đồng ý. Lý Cảnh nhìn Tống Vũ khóc lên, khó được lộ ra cùng tuổi tiểu cô nương tiểu khí bộ dáng, cười nói, "Mẹ, ta đã biết, yên tâm, ta khẳng định đều nghe ngươi." Ân. Đây mới là ngoan nữ nhi. Tống Vũ trên mặt mang theo nước mắt, lại vẫn là nở nụ cười. Xuất phát đi em ở quốc ngày này, người của Lý gia đều tới đưa nàng. Liên Lý Mục Tức phụ cũng cùng lại đây. Tuy rằng cùng Lý Mục Chi Gian có chút ngăn cách Chính là nhìn cái này Mỹ lệ hào phong tẩu tử, Lý Cảnh vẫn là không được thừa nhận, xác thật là cái hảo nữ nhân. Bất quá nhìn Lý Mục cái kia lánh lánh đạm đạm bộ dáng nàng thật là không biết Lý Mục trong lòng suy nghĩ cái gì. Lý Trường Cung nhìn Lý Cảnh, muốn dặn dò một chút cái gì, chính là nhìn Lý Cảnh lánh lánh đạm đạm bộ dáng hắn đến bên miệng nói lại nói không nên lời. Lý Cảnh nhìn hắn dáng vẻ kia, chỉ coi như không thấy được, chỉ cùng Tống Vũ nói chút chi kỳ nói. Mẹ, ngươi yên tâm đi, ngươi dặn dò ta đều nhớ kỹ đâu, nói nữa, cứu cứu bọn họ đều ở bên kia, ta đi đi theo trong nhà giống nhau. Tống Vũ lúc này tuy rằng thực không bỏ được, trong lòng lên men, chính là nghĩ hải tử muốn xuất viện môn, này khóc sức mướt sợ không may mắn, cố nén trong lòng khó chịu. Nàng rôi tay lau lau lý cảnh mặt, ngươi đi bên kia cũng đừng lo lắng chúng ta, ta hiện tại quá những hảo, chờ mấy ngày nữa không, liền đi phương nam bên kia chơi chơi thuận tiện nhìn xem tiểu vân bọn họ. Ân Lý Cảnh cười gật đầu. Loa bên trong bắt đầu thúc giục đăng ký. Lý Trường Cung lúc này nhịn không được, chạy nhanh thấu qua đi. Lý Cảnh, trong nhà đều nhớ thương ngươi đâu, nếu là học giỏi, liền chạy nhanh trở về. Lý Cảnh nhấp miệng nhắc tới cái dương, nhìn mắt Lý Trường Cung, thấy hắn đầy cõi lòng chờ mong bộ dáng, nàng nhẹ nhàng gật đầu, dẫn theo cái dương xoay người liền hướng tới đăng ký khẩu đi rồi. Mưa nhỏ a. Ta khuê nữ mới vừa là đối ta gật đầu đi. Lý Trường Cung nhìn dần dần biến mất ở đăng ký khẩu Lý Cảnh, có chút không chân thật cảm giác. Tống Vũ trộm leo đôi mắt, cười nói, nhìn ngươi cái kia tiền đổ dạng, đừng tưởng rằng cô nương gật đầu, ngươi liền khoe khoang, về sau nàng đã trở lại, ngươi cần phải nỗ lực hơn mới được. Kia chính là ta láo nhi tử. Lý Trường Cung đắc ý rào giật nói, chỉ là nhìn đăng ký khẩu phương hướng, trong mắt tràn đầy không tha, cái này cô nương. Hắn trung quy là thua thiệt. Lúc này đi em mở quốc người còn tương đối nhiều, đại đa số cũng là đi học tập. Lý cảnh tại vị trí ngồi hào lúc sau, liền nằm bò cửa sổ bắt đầu nhìn bên ngoài, nàng may mắn chính mình vị trí này có thể nhìn bên ngoài, nghe nói trở phi cơ lên trời sau, còn có thể nhìn đám mây, chân chính thể nghiệm một phen trời cao cảm giác. Bên cạnh đột nhiên ngồi xuống một người, nàng theo bản năng xem qua đi, tức khắc kinh mở to hai mắt. Là ngươi, Này cũng quá xào đi. Bên cạnh tô nam cười đem thư đặt ở phía trước trên bàn, cười nói, nhưng thật ra thật trùng hợp, ta mới vừa còn nghĩ, có thể hay không gặp gỡ người quen đâu, kết quả này liền ngồi ở ta bên cạnh. Không thể không nói, này trùng hợp làm người liễu lưới. Tô nam dối tay đem áo sơ mi nút thắt giải khai một viên, sau đó đem tay áo vắt khởi. Vừa mới còn có nề nếp bộ dáng, nháy mắt liền trở nên tùy ý thoải mái lên nhất cử nhất động đều để lộ ra thành thục nam nhân hương vị. Lý cảnh ám đạo này Tô Nam thật là càng dài càng thành tinh, hỏi, ngươi cũng đi em mở quốc? Không phải nghe ngươi nói còn muốn chút thời gian sao Tô Nam thoải mái dựa vào lưng ghế thượng, cười nói, em mở quốc bên kia còn có chút sinh ý yêu cầu qua đi nhìn xem, đại mấy ngày phải gấp trở về. Bất quá thật đúng là không nghĩ tới cùng ngươi là cùng ban đầu, ngồi máy bay lần đầu tiên gặp gỡ người quen. Lúc này nhưng không lo lắng lữ đồ thịt mịch. Lý Cảnh cảm thấy Tô Nam ý tưởng này liền sai rồi, nàng từ trước đến nay không phải cái nói nhiều người, chỉ sợ cùng Tô Nam nói không đến một khối đi. Bất quá kế tiếp, Lý Cảnh liền bắt đầu hiểu biết Tô Nam người này. Người này không phải giống nhau nói nhiều. Lý Cảnh tựa lưng vào ghế ngồi hít mắt, câu được câu không đáp lại mấy lần. Nàng loại này tiêu cực ứng phó thái độ căn bản liền không có ảnh hưởng đến Tô Nam. Các ngươi kia trường học ta đi qua, nói thật, ngươi cái này tính cách đi đọc sách, cần phải thay đổi thay đổi, bên kia người theo đuổi chính là đi theo mạo hiểm sinh hoạt, ngươi như vậy đi qua không dễ dàng giao cho bằng hưu. Bất quá con hảo, ta mỗi cách đoạn thời gian liền sẽ đi một lần, đến lúc đó ngươi nếu là không có bằng hưu, chúng ta có thể tụ tụ. Lý Cảnh híp mắt nhìn mắt bên cạnh này so nàng lớn mười mấy tuổi tô nam, trong lòng có chút phỉ báng. Nàng phía trước là như thế nào cho rằng người này là cái loại này trầm ổn nghiêm cẩn, có thành thục nam nhân mị lực nam nhân. Ngươi tuy rằng độc lập tự chủ, bất quá cùng những cái đó các bạn nhỏ so sánh với, ngươi cái này cũng chưa tính thành thục. Cho nên đi bên kia cũng đừng ngốc hề hề tin nhân ra. Không chuẩn những cái đó so ngươi còn nhỏ vài tuổi đều so người tâm nhãn đủ. Ta biết, một lát sau, thiếp viên hàng không liền tặng ăn lại đây. Lúc này Tô Nam cuối cùng an tĩnh một hồi. Hắn chỉ cần một ly cà phê, liền tinh tế phẩm lên. Lý Cảnh đang ăn cơm, hiếu kỳ nói, ngươi không đói bụng. Ngươi uống nhiều như vậy cà phê, đợi lát nữa như thế nào nghỉ ngơi a Ta không thích ở bên ngoài ngủ. Vì cái gì? Tô Nam nhấp môi cười nói, thói quen. Lý Cảnh thiết phiết môi, chính mình bắt đầu vùi đầu ăn cơm. Đối với người khác quá dị thói quen, nàng không có hứng thú nghiên cứu. Cầm nước xong sau, Tô Nam thấy Lý Cảnh đang xem thư, cũng không có nói nữa, chỉ là chính mình cầm lấy thư bắt đầu nhìn lên. Một lát sau sau, Tô Nam lại nhìn về phía Lý Cảnh thời điểm, liền phát hiện trên tay nàng thư đã cai ở trên mặt. Hắn thở dài, đem trên người áo khoác cởi xuống dưới, cai ở nàng trên người, chính mình tiếp tục trận tròn mắt nhìn thư. Lúc này Lưu Vân cùng Trương Liễu đang ở trong nhà nhìn tivi, Trương Liễu nhìn mắt trên tường đồng hồ treo tường. Hiện tại tiểu cảnh kia hài tử hẳn là đã thượng cái kia sẽ phi gà đi. Mẹ, đó là phi cơ. Không quan tâm cái gì gà, dù sao chính là có thể trời cao. Trương Liếu có chút không thừa nhận chính mình sai lầm, tiếp tục kiên trì mình thấy. Lưu Vân chạy nhanh nhận thua, hảo, mẹ, ta sai rồi, đó chính là một con sẽ phi gà. Phi nhưng xa. Trương Liếu nhìn chằm chằm tivi lại không có xem đi xuống tâm tình. Ngươi nói đứa nhỏ này một người đi như vậy xa địa phương, đến nhiều đáng thương á ta này nghĩ liền chua sót, nếu là ngươi cùng ngươi ca đi như vậy xa, ta là chết sống không đồng ý. Lưu Vân trột dạ nhìn mắt Trương Liễu, thầm nghĩ chính mình này nếu là làm tiêu thụ bên ngoài, khẳng định đến qua bên kia đi một chuyến. Bất quá nhìn Trương Liễu cái này chống lại bộ dáng, nàng vẫn là trước cái gì cũng không nói. Nhìn thời gian cũng không còn sớm, Lưu Vân cũng không tiếp tục nhàn rỗi. Đứng dậy hướng trong thư phòng toảng, chuẩn bị đi vội chính mình kiến sửa nghiệp lớn. Trưng 107, từ Z quốc bay đến M quốc, dọc theo đường đi có mười mấy tiếng đồng hồ lộ trình. Lý cảnh tình ngủ một giấc ngủ dậy thời điểm, cũng không biết là khi nào. Nàng cánh tay vừa động, liền phát hiện trên người cái quần áo. Đây là... Nàng nghiêng đầu nhìn Tô Nam, chỉ thấy Tô Nam chính cuối đầu đang xem thư. Tự hồ cảm giác được nàng nhìn chăm chú. Hắn quay đầu đi tới nhìn thoáng qua, ngươi tỉnh, vừa lúc, đợi lát nữa muốn ăn cơm. Nga! Lý Cảnh lên tiếng, đem trên người áo khoác cầm lên, đưa qua. Tô Nam tự nhiên nhận lấy, trực tiếp phóng tới lưng ghế thượng, sau đó tiếp tục túi đầu đọc sách. Lý Cảnh chú ý tới, Tô Nam từ đầu tới đuôi xem đều là này một quyển sách, hơn nữa giống như này một tờ so nàng ngủ phía trước xem kia trang còn dựa trước. Ngươi thích đảo đọc sách, Lý Cảnh chủ động tìm Tô Nam nói chuyện. Tô Nam đem thư khép lại, cười nói, ta nhưng không loại này hăng mê, ta mới vừa đã xem xong rồi, đây là xem lần thứ hai. Hôm nay ra tới thời điểm, đi vội vàng, chỉ dẫn theo quyển sách này. Tình nguyện lập đi lặp lại xem một quyển sách, cũng không tình nguyện ngủ, đây là mười mấy giờ như thế nào ngao a? Lý Cảnh cảm thấy này Tô Nam thật là cổ quái liên tục. Một lát sau, cơm chiều liền đưa lại đây. Lần này Tô Nam nhưng thật ra điểm một phần cơm. Lý cảnh tốc chiến tốc thắng ăn xong rồi lúc sau, phát hiện Tô Nam còn ở chậm dài ăn, một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ, thức nét mực. Nàng phát hiện mấy cái giờ ở chung xuống dưới, tuy rằng chưa từng có nhiều tiếp xúc, chính là nàng đã phát hiện Tô Nam không ít khuyết điểm. Cơm nước xong sau, Tô Nam còn không có ngủ ý tứ, chỉ là cùng Lý cảnh hàn huyên lên. Lý cảnh vốn dĩ không thế nào tưởng để ý đến hắn. Chính là nghĩ phía trước trên người cái áo khoác, nàng trong lòng mềm một chút, cũng đánh lên tinh thần hàn huyên lên. Cho chuyện cho chuyện, đề tài liền cho tới Lưu Vân trên người. Nhắc tới Lưu Vân, Tô Nam liền có chút cảm khái, nàng lần này đi thành phố B không thể không nói là một chuyện tốt. Hiện tại thành phố B bên này thị trường nàng đã chiếm trước rất nhiều, lại nhiều nàng cũng ăn không vô, chi bằng đem phương Nam bắt lấy, về sau thế nào cũng sẽ không so phương Bắc kém. Lý Cảnh gật đầu đồng ý. Nàng không có đi qua phương Nam, chính là cũng xem bất quá không ít đưa tin, nơi đó xác thật là tiềm lực vô hạn. Lấy vân tỷ năng lực, đi bên kia, liền như cá nhảy biển rộng. Nàng nghiêng đầu nhìn mắt Tô Nam, hiếu kỳ nói, ngươi như vậy xem trọng phương Nam thị trường, như thế nào không dứt khoát ở quốc nội phát triển tính. Tô Nam không đáp hỏi ngược lại, vậy ngươi vì cái gì muốn xuất ngoại? Quốc nội làm ngươi học tập địa phương cũng rất nhiều đi. Lý cảnh nghe vậy, miệng một nhấp thật mạnh phun ra hai chữ giải sầu. Tô Nam nở nụ cười, ta cũng là giải sầu. Lý Cảnh cảm thấy nàng quả nhiên cùng Tô Nam không có cộng đồng đề tài. Này nói chuyện có đủ nhàm chán. Biết hai người không thể vui sướng nói chuyện thiếm, Lý Cảnh dứt khoát hướng ghế trên một đảo, bắt đầu hiếp mắt. Nhìn Lý Cảnh nhấp môi hiếp mắt giả ngủ bộ dáng, Tô Nam cong môi nở nụ cười. Vì cái gì phải rời khỏi quốc nội? Lý do quá nhiều quá nhiều. Có lẽ hắn cùng Lý Cảnh thật là cùng loại người, đều thích trốn tránh. Lý Cảnh trốn tránh nhà này xấu hổ, mà hắn trốn tránh gia đình áp lực. Kế tiếp hai cái giờ, hai người đều không có nói chuyện. Tô Nam vẫn là ôm hắn nào buồn phá thư lăn qua lộn lại xem. Rất nhỏ phiên thư thanh làm Lý Cảnh vốn là có chút sao động tâm càng thêm bực bội, nàng đơn giản vừa mở mắt, ngồi thẳng thân mình. Tô Nam, ngươi ngủ một giấc đi, còn có vài tiếng đồng hồ đâu. Không đây. Tô Nam lại phiên một chút thư. Ngươi không vây, người khác vây. Lý cảnh cảm thấy chính mình cùng Tô Nam cũng không có quen thuộc nói có thể phát giận nóng nỗi, cho nên, nàng tận lực khách khí một chút, ngủ một chút đi, ta xem ngươi này quần thâm mắt đều ra tới. Nghe nói đảo sai giờ rất khó chịu. Ta không thích ở bên ngoài ngủ. Này cũng không có biện pháp, này mười mấy giờ, ngươi còn có thể như vậy ngao a ngươi trước kia đến em mở thủ đô là như vậy một đường ngồi qua thứ. Nàng thật là phục người này rồi." Tô Nam lắc lắc đầu, "Ngủ qua khứ, bất quá ta đều là ngủ bên trong." Ân. Lý Cảnh Nghi hoặc nhìn hắn, chỉ thấy Tô Nam cười nhìn nhìn nàng ghế dựa. Nhìn Tô Nam mắt trông mong bộ dáng, Lý Cảnh ngộ đạo, "Nguyên lai Tô Nam vừa mới nói bên ngoài không phải chỉ ra bên ngoài, mà là chỉ vị trí bên ngoài. Cái gì bên trong bên ngoài, hắn chính là tưởng đổi vị trí." Khó trách vừa mới phiên thư thanh âm như vậy lại Xem ra chính là cố ý Lý Cảnh cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Tô Nam cười quay đầu đi, tiếp tục phiên thư, tiếp theo thở dài, không có việc gì, chịu đựng đi thôi. Ai, cũng trách ta hôm nay lâm thời đi được cấp. Lý Cảnh híp mắt tiếp tục giả ngủ, nàng cảm thấy chính mình lại cùng Tô Nam nói chuyện, chính là chính mình tìm phiền toái. Nửa giờ lúc sau, nhìn ngủ đến chính thoải mái Tô Nam, Lý Cảnh gắt gao cắn một chút hàm răng. Đợi lát nữa chỉ cần hắn tỉnh lại, Nàng tuyệt đối muốn đem vị trí cấp đổi lại đây. Nàng còn chuẩn bị xem ngày sơ phương đông đâu. Bất quá, thẳng đến phi cơ tới rồi em mở quốc, Lý Cảnh nguyện vọng này đều không có thực hiện. Tô Nam dọc theo đường đi một lần cũng không có tỉnh quá, trực tiếp một giấc ngủ tới rồi mục đích địa. Lý Cảnh vì chờ xem mặt trời mọc, kết quả lăng là ngao ngao, trung gian cũng không dám ngủ say, thế cho nên tới rồi em mở quốc thời điểm, Tô Nam một thân thần thanh khí sảng, Lý Cảnh lại tinh thần héo mi. Nhìn Tô Nam đầy mặt xin lỗi tươi cười thời điểm, Lý Cảnh biết, chính mình này thân bị Tô Nam bày một đạo. Dẫn theo bao bao ra cabin sau, nàng không có cùng Tô Nam nói một lời. Chờ tới rồi xuất khẩu thời điểm, Tô Nam kéo lại Lý Cảnh. Người làm sao vậy? Có hay không người tiếp người, nếu không ta đưa người đi. Này người không thân đất không quen, không cần đi lạc. Ta cứu cứu sẽ đến tiếp ta. Lý Cảnh không chút nghĩ ngợi liền trở về một câu. Sau đó tiếp tục lên đường. Tô Nam đi theo mặt sau, gật gật đầu, ta nói đi, ngươi này một hải tử, khẳng định sẽ không một người đến bên này. Lý Cảnh nghe vậy, bước chân cũng nhanh hơn. Chờ tới rồi đại sảnh thời điểm, Lý Cảnh mới dừng lại bước chân, nhìn mãn đại sảnh các loại không thông qua màu da cùng màu tóc đám người, nàng thật sâu hít vào một hơi, chính mình là thật sự đi tới nước ngoài. Em mở quốc, nàng sắp một mình sinh hoạt mấy năm địa phương. đột nhiên. Nàng trong lòng dâng lên một loại kỳ quái cảm giác, chờ đợi mang theo một tia thấp hỏng. Tô Nam lấy hành lý tới rồi bên này thời điểm, thấy Lý Cảnh còn ở nơi này đứng. Hắn nhịn không được tâm tình hào lên. Trước kia đi đến nơi nào đều là chính mình một người, không nghĩ tới ở cái này dị quốc tha hương, thế nhưng có bạn. Hắn quăng môi hướng Lý Cảnh bên kia đi qua. Lý Cảnh. Lý Cảnh theo bản năng nhìn qua đi, thấy hắn chính kéo dương hành lý đã đi tới. Nàng lông mày một trọn, ngươi không đi vội. Tô Nam cười lắc đầu. Lý Cảnh, ta vừa mới ở trên phi cơ ngủ thật lâu. Sau đó cũng suy nghĩ rất nhiều chuyện. Lý Cảnh hơi hơi trận mắt, ý bảo hắn tiếp tục giảng đi xuống. Tô Nam thấy nàng này phó hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, đột nhiên cảm thấy chính mình kế tiếp nói không lớn đứng đắn. Mở miệng thời điểm, hơi hơi có chút biệt níu. Nếu ta là nói ngươi không ngại nói, Nếu ngươi ở kế tiếp trong sinh hoạt không có tìm được thích hợp người kia, chúng ta hai chấp vá chấp vá đi. Nghe xong những lời này, Lý Cảnh đôi mắt mở to, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được Tô Nam sẽ nói ra những lời này tới. Bọn họ hai chấp vá, nàng trên dưới đánh giá một phen Tô Nam, tuy rằng người này khí chất bất phàm, lớn lên cũng chấp vá, người cũng coi như có điểm năng lực, chính là bọn họ hai căn bản chính là quăng tám xào cũng không tới biên hảo đi. Chẳng lẽ nói phía trước ở Z quốc còn tính có điểm tố chất Tô Nam, tới rồi này tác phong mở ra M quốc, liền trở nên như vậy buôn phóng. Thấy lý cảnh trên dưới đánh giá chính mình, sau đó vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, Tô Nam cho rằng nàng là ghét bỏ chính mình so với hắn lớn mười mấy tuổi, hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ. Vừa mới nói ra câu nói kia hắn tuy rằng cũng là đột nhiên động cái này tâm tư, bất quá không thể phủ nhận, tuy rằng là nhất thời xúc động, nhưng là cẩn thận ngẫm lại kỳ thật chấp vá lên cũng không kém. Hắn tìm không thấy ái mộ người kết hôn, lại không nghĩ tìm một cái xa lạ nữ nhân tạo thành gia đình. Hơn nữa này tiểu cô nương nhìn cùng hắn chỗ còn khá tốt, chấp vá một chút, không chuẩn đợi này qua đến cũng không tệ lắm. Nghĩ đến đây, hắn cười thực thuần lương, kỳ thật ta cũng không tính quá lão, mấu chốt là ngươi tuy rằng tuổi tiểu, chính là tư tưởng so với quốc nội bọn nhỏ vẫn là có điểm thiên lão thành rồi. Ông cụ non, luôn là khó có thể tìm được thích hợp đối tượng. Lý Cảnh nghe vậy, trên mặt tức khắc một trận thanh một trận bạch, duỗi tay gắt gao nắm bao bao, sau đó miệng cắn răng một cái, hung hăng đem trên tay bao bao quăng qua đi, trực tiếp tạt đến Tô Nam cánh tay thượng. "Ai da." Tô Nam đột nhiên che lại cánh tay kêu một tiếng. Nhìn Tô Nam dáng vẻ kia, Lý Cảnh đắc ý cười nói, "Đây là nói cho ngươi, mặc dù là ta một người ở M Quốc, cũng sẽ không làm người khi dễ." Cho nên về sau đừng liên hệ. Vĩnh không hề thấy. Nói xoay người liền đi rồi. Tô Nam ôm cánh tay, nhìn Lý Cảnh cao ngạo thẳng thắn lưng, đột nhiên nhịn không được nở nụ cười. Xem ra thật là già rồi, ai, đều đã quên chính mình có bao nhiêu năm nhẹ nhàng như vậy qua. Sa ở phương Nam Dê Thị Lưu Vân nhận được Lý Cảnh điện thoại thời điểm, thật là buổi tối 10 điểm. Nàng mơ mơ màng màng chạy đến phòng khách tiếp nổi lên điện thoại, tiêu đầu liền truyền đến Lý Cảnh thanh âm. Vân Thị, ngươi đang làm gì? Lý cảnh có vẻ thực sung sướng. Lưu Vân mơ mơ màng màng gãi gãi tóc. Ta à, ta đang ngủ a. Ban ngày ban mặt ngủ. A, ta đã quên, chúng ta bên này là có khi kém. Mới vừa còn tưởng rằng ngươi bên kia cũng cùng ta giống nhau đâu. Thực xin lỗi a, ta vãn chút đánh lại đây. Lưu Vân như vậy đứng một hồi, đã thanh tỉnh một chút. Nàng Nội nói, ai, chúng ta chú định là ban ngày đối đêm tối. Chờ đến đợi lát nữa cũng là làm ngươi ngủ không tốt. Nàng ngáp một cái, cười nói, bên kia thế nào, cảm giác còn thích đứng sao. Con Hảo vừa lại đây, cảm giác rất nhiều cùng quốc nội đều không giống nhau, xem ra ta yêu cầu học tập địa phương còn có rất nhiều đâu. Hiện tại ở cứu cứu ra ở, chờ trường học khai giảng sau, ta liền chuẩn bị đi thuê nhà. Lưu Vân nghe vậy, có chút không tán đồng, nước ngoài hoàn cảnh ngươi không quen thuộc, vẫn là đường đi nữa. Trước tiên ở ngươi cứu cứu ra ở, còn có thể tiết kiệm điểm đâu, tuy rằng ngươi có tiền, chính là cũng đến tỉnh điểm hoa, hiện tại ngươi cũng không cái gì sản nghiệp, tổng không thể miệng ăn núi lở đi. Lý Cảnh cười nói, vẫn tỉ, ta vừa lúc muốn cùng ngươi nói chuyện này đâu. Hôm nay ta cùng cứu cứu nói chuyện phiếm thời điểm, hắn cùng ta nói hiện tại thị trường giá thị trường thực hảo, cho nên ta tưởng nhân cơ hội ở bên này cũng làm điểm sinh ý, mặc kệ có được hay không cũng coi như là một loại trải qua, ngươi xem thế nào. Tuy rằng cứu cứu phải cho ta ra chủ ý, chính là ta không nghĩ dựa vào hắn hỗ trợ, ngươi cho ta tham hiu tham hiu đi. Lúc này Lưu Vân xem như hoàn toàn thanh tỉnh, trong mắt lộ ra kinh hỉ, cười nói, ta liền biết ngươi cũng là không chịu ngồi yên người. Bên kia thị trường hiện tại nhưng hảo đâu. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, M Quốc ở ngay lúc này, hẳn là khoa học kỹ thuật phát triển thời điểm. Michael Joe sóc cùng Apple đã ở vào phát triển giai đoạn. Này hai đại đầu sỏ hiện tại còn không có trưởng thành lên, nếu Lý Cảnh có thể ở ngay lúc này nhất cử sông lên đi, phân một ly Cảnh nói. Nghĩ đến này, Lưu Vân chạy nhanh lắc lắc đầu, kia hai vị cũng không phải là người bình thường, Lý Cảnh chỉ sợ không được. Bất quá, nghiên cứu khoa học kỹ thuật luôn là tốt, rốt cuộc ở phía sau, sản phẩm điện tử thị trường chính là thực rộng lớn. Thấy Lưu Vân nửa ngày không nói chuyện, Lý Cảnh thử tính hô một tiếng, Vân tỷ, ta ở đâu, ta mới vừa ở giúp ngươi nghĩ đâu. Tiểu cảnh, ngươi hiện tại vừa qua khỏi đi, trước đem hoàn cảnh quen thuộc, nếu có cơ hội, quan tâm một chút nghiên cứu khoa học thị trường đi, phương diện này đồ vật phát triển tiền cảnh rất lớn, hơn nữa em mở quốc hiện tại đối với phương diện này vẫn là rất coi trọng, chính sách cũng thực rộng thùng thình. Lý Cảnh kinh ngạc nói, Vân tỷ, ngươi liền em mở thủ đô hiểu biết như vậy rõ ràng. Ha ha ha, ta có đôi khi liền nhìn xem báo chí gì đó, có đôi khi sẽ có một ít nhắc tới. Bất quá ta rốt cuộc không ở bên kia, nói cũng làm không được chuẩn. Chính ngươi hảo hảo xem một chút thị trường. Ân. Lý cảnh ứng, nghĩ Lưu Vân mới vừa là bị chính mình đánh thức, cũng ngượng ngùng lại quấy dày. Vân tỷ, ngươi đi nghỉ ngơi đi, có thời gian lại liêu, lần sau ta sớm một chút đánh lại đây. Treo điện thoại sau, Lưu Vân ngược lại đã không có buồn ngủ. Trở lại phòng thời điểm, tần chiến quốc chính dựa vào trên giường, cũng không có ngủ. Nàng vội một cổ lưu nhi bỏ tới rồi trên giường, dựa vào tần chiến quốc trên người, như thế nào tỉnh. Tần chiến quốc cười sờ sờ nàng tóc, mới vừa tỉnh lại gặp ngươi không ở, liền không nghĩ ngủ. Lưu vân trong lòng một ngọn. Ôn nhu nở nụ cười, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai ngươi còn muốn đi khu bên trong đâu. Hảo! Tần chiến quốc một tay ôm Lưu vân, một tay đóng đầu giường đèn. Ngày hôm sau hai vợ chồng nhưng thật ra đều tỉnh rất sớm. Tần chiến quốc ra cửa sau, Lưu Vân ăn cơm sáng, cũng rất sớm liền ra cửa. Nàng hôm nay cùng Lưu Thành ước hảo, đi đem mà cấp định hảo, hai ngày này liền bắt đầu khởi công. Lưu Thành đối chuyện này thực coi trọng, sáng sớm liền lái xe tử tới rồi Lưu Vân nói địa giới nhi. Bọn họ hai nhìn chúng chính là một khối thành nam địa phương, cùng nội thành cách tuy rằng có chút xa, chính là có một cái đại đạo thẳng tới. Giao thông thực tiện lợi, này nếu là ở chỗ này thấy nhà máy, về sau cước phí liền phương tiện nhiều. Hai người cùng nhau đem địa phương định hảo sau, liền cùng nhau trở về lưu thành văn phòng thương lượng kiến nhà xưởng cụ thể công việc. Lưu thành phía trước kiến nhà xưởng thời điểm, nhưng thật ra tìm cái hảo công trình đội, cho nên này công nhân sự tình là không thành vấn đề. Bọn họ đại khái phỏng trưng một cái giá, liền cùng bên kia hỏi hỏi tiền công cùng nguyên liệu tiền. Đối phương phía trước cùng Lưu Thành cũng coi như là quen biết đã lâu, báo giá nhưng thật ra thật sự, cùng Lưu Vân bọn họ phía trước chính mình tính giá nhưng thật ra sấp xỉ. Giá nói hảo, bên kia cũng đồng ý lập tức liền triệu tập người khởi công. Trước 108 Lần này nhà xưởng khởi công công trình hạng mục rất lớn, Lưu Thành đơn giản đem tỉnh thành tiểu trư hoa bên kia sự tình giao cho xưởng trưởng, chính mình trước tạm thời Lưu tại bên này xử lý lần này hạng mục sự tình. Lưu Vân lúc này cũng bắt đầu vội đi lên, mỗi ngày đều phải đi công trình đội hiện trường xem công trình tiến độ. Cái này hạng mục muốn hoàn toàn làm thành, không có một năm là làm không thành. Để sớm đem phân xưởng cấp ngồi dậy, Lưu Vân làm cho bọn họ trước đem tiểu chư hoa cùng thiên sinh lệ chất phân xưởng nhà xưởng cấp kiến thành, mặt sau công trình liền có thể chậm rãi làm. Đã không có trợ thủ đắc lực hỗ trợ, Lưu Vân cảm thấy rất nhiều phương diện sắc thật dường dà. Mấy ngày nay Lưu Vân vất vả. Tần chiến quốc cũng xem ở trong mắt, buổi tối nằm ở trên giường sau, hắn còn thử giúp nàng mát xa thư hoán xương ống chân. Lưu Vân thanh thản ghé vào trên giường, đem đầu đặt ở gối đầu thượng, đương tần chiến quốc to rộng bàn tay ấn đến một vị trí thời điểm. Lưu Vân thoải mái thở dài, nàng hiếp mắt lộ ra tươi cười. Chiến quốc, chờ chúng ta vội xong rồi, mang theo mẹ cùng bọn nhỏ đi ra ngoài chơi chơi đi. Ngươi như vậy vội, xác định có thể giành rỗi. Tần chiến quốc bàn tay chậm rãi phóng nhu, nhìn nàng mặt mày chung mỏi mệnh, trong lòng âm thầm thở dài. Lưu vân đầu cũng không quay lại, tiếp tục ghé vào gối đầu thượng. Có thời gian, năm sau liền có thời gian. Chỉ cần phân xưởng khai đi lên, sự tình phía sau ta liền không lo lắng. Bất quá phía trước từ Lý Cảnh trên tay tiếp nhận tới cửa hàng thức ăn nhanh cũng muốn chạy nhanh phát triển khai. Hiện tại cũng chỉ có tỉnh thành cùng thành phố B bên kia có mấy nhà, nếu muốn làm được cả nước xích này còn phải phí chút tâm tư như vậy vừa nói xuống dưới, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình thời gian xác thật thực hận. Mặc dù là nhà máy cùng cửa hàng khai đi lên, mặt sau muốn phát triển, cũng muốn phí tâm tư. Hơn nữa nước ngoài thị trường khai thác so quốc nội càng thêm gian nan, này đó đều là phải tốn thời gian cùng tinh lực. Tần chiến quốc tay ngừng lại, duỗi tay đem nàng ôm vào chính mình cánh tay bên trong, hai người ôm nhau nằm ở trên giường. tiểu vân Trong nhà tiền đủ dùng là được, không cần quá vất vả. Chiến quốc, này không phải tiền sự tình, đây là một loại tín niệm. Tiền đã sớm đủ rồi, nhưng nàng trong lòng vẫn luôn nhớ thương những việc này, từ năm đó chấn nhỏ thượng thời điểm, cũng đã kiên định tín niệm. Đời này nhất định phải sống được xuất sắc. Nay liền giống như ngươi đối bộ đội nhiệt tình yêu thương giống nhau, lòng ta ái sự nghiệp của ta, mỗi lần thành công cùng suy sụp đều có thể làm ta thỏa mãn. Tần chiến quốc nghe vậy. Hơi hơi rũ xuống mí mắt. Hắn trong lòng tuy rằng nói cho chính mình muốn duy trì tức phụ ý tưởng, nhưng là chân chính nhìn nàng biến giống cái một khắc cũng không ngừng còn quay giống nhau. Hắn trong lòng lại không đành lòng. Ai? Ta nói bất quá ngươi. Lưu Vân thấy hắn thỏa hiệp, ở trong lòng ngực hắn nở nụ cười. Ngươi không phải nói bất quá ta, ngươi là đau ta. Nói ở tần chiến quốc trên cằm cắn một chút. nay một ngụm đi xuống, tần chiến quốc thân mình cứng đờ ngạnh. Nhìn ánh mắt của nàng cũng u ám. Chờ chuẩn bị dối tay thời điểm, lại có dừng lại. Hai ngày này nàng vất vả, hơn nữa ngày mai còn muốn dậy sớm đi công trường bên kia đâu. Tính, về sau rồi nói sau. Tần chiến quốc cười ở nàng trên chán hôn một cái. Hảo, chạy nhanh ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Sáng sớm, tần chiến quốc liền sớm đi rồi. Lưu Vân chỉ ở trên giường mệt nhọc một chút, liền rời giường. Bọn nhỏ còn đang ngủ. Trương Liếu lại vừa mới từ ngoài cửa mặt tiến vào. Trên mặt nàng thoạt nhìn thật cao hứng bộ dáng. Thấy nàng khuê nữ đã tỉnh, nàng biên đổi giày vừa cười nói, "Ngươi ta nói vẫn là nơi này người hảo ở chúng a, ta này đi đến nơi nào?" Nhân gia đều cười chào hỏi, vừa mới mấy cái lao tỉ tỉ liền mời ta cùng đi uống trà nói chuyện phiếm đâu. Trong nhà có chút điểm tâm, đợi lát nữa mang qua đi lập tức ngọ trà đi. Trương Liếu ở bên này ở cao hứng, Lưu Vân trong lòng cũng yên tâm. Trương Liếu cười nói: "Đợi lát nữa ta đem bọn nhỏ đều mang qua đi, bọn họ cũng đều mang theo Hải tử, nhưng náo nhiệt." Hồ gia lão muội tử bên kia còn còn giúp nàng đại nhi tử mang theo cháu gái đâu, cùng chúng ta bình bình an an cùng tuổi, vừa lúc chơi ở bên nhau. Lưu Vân biết chính mình lão nương trong miệng vị này Hồ gia lão muội tử chính là Hồ quân lớn lên phu nhân Khâu gió biển, nghe nói năm đó là cái quân y, sau lại vì duy trì nhi tử cùng nam nhân sự nghiệp Liền trước tiên lui ra tới ở nhà mang hải tử. Bất quá nàng y dì thuật hảo, có chút thời điểm cũng sẽ đã chịu một ít bệnh viện mời đi ngồi ngồi phòng khám bệnh. Lão nhân cùng bọn nhỏ có nơi đi, Lưu Vân cũng càng thêm toàn tâm toàn ý vội công tác. Cơm nước song sau, người một nhà cùng nhau ra cửa, Trương liễu mang theo bọn nhỏ đi xuyến môn, Lưu Vân tắt lái xe tử trực tiếp đi công trường bên kia. Xe vừa đến cổng lớn thời điểm, một chiếc xe máy liền xôn xao một tiếng vọt lại đây. Lăng là đem Lưu Vân xe cấp lao một chút, xe máy chủ nhân giống như thân thủ không tồi, xe chuyển cái công nhi, nhưng thật ra không có đụng phải. Chẳng qua này xe khẳng định là cho quát hoa. Lưu Vân chạy nhanh xuống xe tử xuống dưới nhìn nhìn mới vừa sát đến địa phương, quả nhiên nhìn thấy một khối có khí rơi xuống. Thoạt nhìn thực đột ngột. Nàng quay đầu lại nhìn vị kia vừa mới đình ổn xe máy thanh niên nam nhân, thấy người nọ đầy mặt không sao cả bộ dáng. Tức khắc trong lòng liền nổi lửa. Nàng mới vừa chính là đi chính đạo. Nàng vừa muốn hỏi một chút người này chuyện gì xảy ra thời điểm. Này tiểu thanh niên đã tháo xuống trên đầu rình coi, lộ ra bên trong đầu đinh. Thon dài mắt, cùng cao thẳng cái mũi. Bộ dáng cũng thực tuổi trẻ, nhìn cũng liền hai mươi mấy tuổi bộ dáng, Không đợi Lưu Vân mở miệng, người này liền cười hì hì đã đi tới. Thực thân thiện cười nói, ai da, là ngươi à, đã lâu không gặp, gần đây tốt không. Lúc này đổi Lưu Vân hồ đồ, này thuộc lạc bộ dáng nàng nhưng không nhớ rõ chính mình nhận thức ra hỏa này đâu. Ta nhận thức ngươi. Ngươi nọ trong mắt một hàng, cười nói, Nga, đúng rồi, ngươi khẳng định là mới tới, khó trách không quen biết ta, đều là lão người quen, lần sau tới nhà của ta chơi. Nhìn hắn một bộ thuần lương cười hì hì bộ dáng Lưu Vân tâm tới hỏa khí mà thôi phát không ra, chỉ cảm thấy buồn đến hoảng. Toàn bộ sắc mặt cũng là cùng nuốt rồi bỏ giống nhau khó chịu. Ha ha ha, xem ngươi đây là muốn ra cửa đi, chạy nhanh đi thôi, ta đi về trước ha. Nói liền cưới lên hắn kia chiếc cọ lạnh xe máy, sau đó xoay người phất phất tay, trực tiếp nhắc nhắc Lưu Yên Nhi chạy. Thẳng đến này một chút, Lưu Vân xem như hoàn toàn từ mơ hồ bên trong chạy ra, quả nhiên, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, hôm nay rốt cuộc là kiến thức tới rồi. Hiện tại người cũng chạy. Nàng một không biết là nào một nhà, hơn nữa cũng không hảo truy nhân ra trong nhà đi tìm nhân gia tính số đi, lần này chỉ có thể nhận tài. Nàng hữu môi ba trực tiếp lên xe tử, chỉ nghĩ về sau có thể so lại làm nàng gặp người này. Xe tới rồi công trường thời điểm, Lưu Thành đã ở bên kia, hắn vẫn luôn đều so Lưu Vân tới sớm, nhìn công trình thiết kế bản vẽ, sau đó nghe công trình đội trưởng cho hắn giảng này quy hoạch sau bộ dáng. Thấy Lưu Vân lại đây, kia đội trưởng cười chào hỏi. Liền chạy tới làm việc đi. Lưu Vân đi đến Lưu Thành bên người, ca, thế nào? Lưu Thành cười nói, hết thể đều khá tốt, hiện tại đem nền đảo, sự tình phía sau liền dễ làm. Tài liệu bên này, ta cũng tìm bọn họ bên kia nói qua, chúng ta công trình lượng đại, giá cả còn có thương lượng đường sống. Chỉ sợ bên này tạm thời còn không có bọn họ loại này đại công trình, hiện tại rất nhiều công trình đội cùng tài liệu cung ứng thương đều bắt đầu động tâm tư. Này nếu là ở tỉnh thành nhưng thật ra phương tiện, chiến quốc hắn đại ca bên kia có lò gạch, nhưng thật ra hảo nói. Tục ngữ nói nước phù sa không chảy xuôi ngoài, nay hảo hảo sinh ý chưa cho Tần Đại Chu bọn họ làm thành, nhưng thật ra đáng tiếc. Lưu Thành cười nói, tính, những việc này ta mặt sau theo vào, giá khẳng định có thể nói xuống dưới. Chúng ta đi trước này phụ cận nhìn xem đi. Ân. Hai người dọc theo này khối hoang đất hoang đi rồi một vòng, diện tích rất lớn nếu là làm thành một cái khu công nghiệp, hảo hảo quy hoạch, đều có thể thành cái tiểu thành thị. đương nhiên không lớn như vậy, nhưng là ngũ tặng đều toàn nhưng thật ra không thành vấn đề. bất quá đây cũng là thiêu tiền đổ vật. hiện tại bọn họ hai tiền lợi nhưng đều bổ khuyết đến nơi đây mặt, mỗi tháng liền dư lại điểm tiền tiêu vặt. đối với điểm này, hai người nhưng thật ra ý kiến nhất trí. hiện tại khổ điểm không quan hệ, mặt sau tác dụng chậm nhưng lớn đâu. này nếu là làm thành Phía sau bọn họ liền chờ đếm tiền. Trở lại công trình mà thời điểm, công trình đội trường đang ở cùng các cung nhân chỉ đạo, Lưu Vân bọn họ cũng không hảo quấy rời, liền đứng ở một bên nhìn trong chốc lát. Ca, Đợi lát nữa đi ta bên kia nhìn xem mẹ đi, trong nhà có trụ địa phương, chúng ta cũng tụ tụ đi. Lưu Thành nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu, hảo. Đều cấp lao tử dừng tay. Đột nhiên, từ bên cạnh truyền đến một tiếng giống to. Kinh Lưu Vân trong lòng căng thẳng, liền thấy được chính hướng về công trường chạy tới một đám người. Những người đó trên tay cầm gậy gỗ tử, ăn mặc áo sơ mi bông, nhìn chính là hung thần ác sát bộ dáng. Vừa thấy này trận thế, Lưu Vân liền biết là tình huống không ổn, chạy nhanh cùng Lưu Thành đi qua. Công trường thượng sư phó nhóm đều đã ngừng công, nhìn đến người tới, đều có vẻ có chút kiên kỵ bộ dáng, hiện nhiên là nhận thức những người này. Công trình đội trưởng chạy nhanh chạy qua đi cười nói, "Hổ ca, chúng ta này nói như thế nào cũng là đồng hành, cũng cấp khẩu cơm ăn đi." "Phi, mù nội nó đây là cơm sao? Đây là thịt mỡ." Kia bị gọi là Hổ ca người là cái mập mạp, trần trủi đầu, ăn mặc một thân màu lam hoa áo sơ mi. Chỉ thấy trên tay hắn mang cái phật châu, rất có vài phần tổ chức lao đại bộ dáng. Lưu Vân nhíu nhíu mày, nàng phía trước liền có chút lo lắng ở chỗ này lớn như vậy động tĩnh có thể hay không đưa tới một ít bụng dạ khó lường người. Không nghĩ tới còn không có Thái Bình mấy ngày, thật đúng là cấp gặp. Quả nhiên sao hiện tại kia phương cùng thành phố B vẫn là có chút chênh lệnh, ít nhất thành phố B bên kia còn không có người dám như vậy một đám người cầm trong tay vũ khí đi đến trên đường cái. Loại này thời điểm, công trình đội trường có vẻ có chút sợ hãi. Lưu Vân cắn chặt răng hướng phía trước đi rồi một bước, vị này huynh đệ, chúng ta đây là đứng đắn làm việc nhưng không có quái dày đến các ngươi, không biết này nơi nào tới này vừa ra. kia hổ ca nghe tiếng, quay đầu tới, liền nhìn một thân vận động phục Lưu Vân. Nhìn nha đầu này tuổi không lớn bộ dáng, hắn như như mày, cho các ngươi quản sự tới nói chuyện. Lưu Vân vừa muốn nói chuyện, đã bị Lưu thành cấp ngăn cản, ta là quản sự, có nói cái gì liền trực tiếp cùng ta nói đi. kia hổ ca nhìn hắn một cái, đánh giá một chút mới nói, nơi này là các ngươi phải làm công trình. Lưu Thành gật đầu, đúng vậy, kia vì cái gì không mời chúng ta Thiên Hổ Công Trình đội, nay không phải rõ ràng xem thường chúng ta sao? Các ngươi cũng không hỏi thăm hỏi thăm, ở Dế Thị, cái nào chưa từng nghe qua chúng ta Thiên Hổ Công Trình đội? Hắn lời này vừa ra, Lưu Vân xem như minh bạch, này nơi nào là tổ chức a? Chính là một Công Trình đội, chẳng qua này diện mạo đều thực hành. Hắn âm thầm thiết phít môi, sau đó vẻ mặt nghiêm mặt nói, phía trước đều là ông bạn già. Tự nhiên cũng là tìm người quen, cho nên thật đúng là không có gì ý khác. Kia mập mạp hổ ca nghiêng đầu phun ra một ngụm nước bọt. phi, ta cũng mặc kệ các ngươi người quen không thân người, dù sao việc này chúng ta kế tiếp, về sau chính là chúng ta làm. Lưu Vân nhịn không được tưởng trận trắng mắt. Chúng ta cũng đều là ấn quy cũ làm việc người, cũng không thể thất tín với người. Ta mới mặc kệ đâu. Chúng ta chính là muốn làm việc, chính là kiếm tiền ăn sung mặc sướng. Hắn quay đầu hướng phía sau hô một tiếng đúng hay không a? Các minh đệ đối phía sau hai mươi tới hào người đồng thời hò hét một tiếng. Có còn quấy trên người cây gậy? Lưu Vân trong mắt phát lạnh, những người này xem ra là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hơn nữa nhìn bên này công trình đội người kiên kỵ bộ dáng, xem ra những người này có chút địa vị thế lực. Tục ngữ nói dân không cùng phỉ đấu, Lưu Vân cảm thấy sự tình hôm nay có chút đột nhiên. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Nàng cười nói, chúng ta trời xa đất lạ, đổi làm khoán đội việc này, ta xem này một chốc một lát còn thành không được, đơn giản lại dung ta tưởng mấy ngày đi. Ngươi nói chuyện giữ lời. Kia hổ ca nghe vậy hồ nghi nhìn mắt bên cạnh Lưu Thành. Lưu Thành gật đầu, giữ lời. Trưng 109. Nghe Lưu Vân nói còn muốn suy xét suy xét, này hổ ca cũng hơi chút suy nghĩ một chút, bọn họ lớn như vậy công trình. Một chốc một lát cũng làm không được, nhưng thật ra không lo bọn họ chạy, hơn nữa chuyện này còn phải cùng thiên ca bên kia thương lượng một chút. Hắn hiếp mắt nhìn nhìn Lưu Vân, trong mắt lộ ra huy hiếp hư vị, Hảo, liền cho ngươi hai ngày thời gian, hai ngày sau ta liền mang theo huynh đệ lại đây, nếu là lại chơi tâm nhãn, chúng ta liền không khách khí. Nói cho các ngươi, này dê thị nhưng không ai có thể quản được chúng ta thiên hổ công trình đội người sau khi nói xong liền xảo mặt sau một thét to, các huynh đệ đi rồi, quá hai ngày lại qua đây, một đám người lại xôn xao đi theo cùng nhau đi rồi. đám người đi rồi lúc sau, Lưu Vân mười nhựt nhựt mày hỏi bên cạnh công trình đội trường, bọn họ là người nào, như thế nào như vậy hoành. kia công trình đội mọc đầy mặt buồn rầu, hắn xoa xoa mồ hôi trên trán. hai vị lão bản, việc này sợ là chúng ta cũng làm không được. Bọn họ cái này công trình đội bên ngoài thượng là làm chính sống, nhưng là đều không phải này chuyên môn làm này hành người. Ngày thường nhân gia có cái gì công trình đều không tìm bọn họ, nhưng là không chịu nổi bọn họ chơi hoành, chỉ cần là bọn họ nhìn chúng công trình, phải làm cho bọn họ làm, bằng không mặt khác công nhân liền phải bị đánh. Còn có loại sự tình này, này đều thời đại nào, cảnh sát đều không quản Người nọ lại không có trả lời, chỉ là thở dài, có một số việc, thật khó mà nói. Hắn nhìn mắt bắt đầu công tác công nhân nhóm, có chút ngượng ngùng nói, lưu láo bản, ngươi xem chúng ta cũng tới làm mấy ngày sự tình, này tiền công công trình không có làm xong, giống nhau là không thể muốn tiền công, chính là này cũng không thể làm các huynh đệ bạch làm a, này đó cũng đều là muốn dưỡng ra sống tạm. Việc này đừng nội, nếu công trình cho các ngươi làm, khẳng định phải có thủy có chung. Các ngươi cũng đừng nội, nếu là mặt sau thật sự làm không được, Ta này tiền công cũng không phải ít. Lưu Vân nói lời này, nay đội trưởng cũng chỉ hảo hể vài gật gật đầu. Hành, kêu Lưu lão bản ta hãy đi trước. Ấn. Lưu Vân gật gật đầu. Lại đây trong chốc lát, huynh mội hai liền trực tiếp lên xe tử thương lượng sự tình. Lần này xem ra, bọn họ là gặp gỡ bọn rắn độc. Loại này bọn rắn độc Lưu Vân kiếp trước cũng xem qua, chính là địa phương một ít thế lực đối ngoại tới kiến trúc thương một ít yêu cầu, người dùng hắn địa phương phải dùng bọn họ người, mua bọn họ tài liệu, bằng không này công trình cũng đừng muốn làm. Như vậy bọn rắn độc giống nhau ngay cả địa phương cảnh sát cũng là không có cách nào, rốt cuộc có thể quản nhất thời, bảo không chuẩn nhân ra sau lưng làm cái gì động tác. Cho nên rất nhiều thương nhân thường thường nguyện ý dùng nhiều điểm tiền, cũng muốn đem chuyện này cấp làm, cũng chính là vì cái tiêu tiền bảo bình an. Ngày xưa làm cho cái tin tức nhìn, hiện tại tới rồi trên người mình, Lưu Vân lại ngăn không được chán ghét. Những người đó rõ ràng liền không phải chính thức công trình đội, nhiều lắm chính là có chút cạnh mạnh. Này nếu là đem công trình cho bọn hắn, mặt sau vấn đề liền nhiều. Hơn nữa nàng cũng không thích cùng những người này giao tiếp, loại này nhân phẩm biết không đoan, còn luôn muốn chiếm tiện nghi. Nếu là làm cho bọn họ thực hiện được một lần, mặt sau không chừng còn muốn như thế nào lừa bịp tống tiền đâu. Phó tòa thượng lưu thành xem nàng sắc mặt không tốt, hỏi, việc này ngươi không chuẩn bị đáp ứng? Không đáp ứng. Lưu Vân trả lời thực kiên quyết, nàng đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ công trình mà, trong lòng đã quyết định chú ý, mặc kệ thế nào, đều sẽ không đem cái này nơi khởi nguyên cấp giao cho này nhóm người. Lưu Thành lại không xem trọng, hắn đem đầu dựa vào lưng ghế thượng, thở dài, những người này không phải như vậy dễ đối phó, nếu bọn họ hiện tại theo dõi, chỉ sợ về sau không đạt mục đích không bỏ qua. Tiểu Vân, ta tưởng chúng ta công trình lớn như vậy. Nhưng thật ra có thể đều điểm cho bọn hắn làm. Rốt cuộc chúng ta cũng chỉ là ở bên này làm buôn bán, không cần thiết cùng những người này nháo đến quá cương. Lưu Vân níu như mày, việc này ta muốn nghĩ lại, dù sao còn có hai ngày thời gian, đến lúc đó rồi nói sau. Ta chỉ cần tưởng tượng cùng những người này hợp tác, liền cùng nuốt rồi bỏ giống nhau. Ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Hành đi, việc này ngươi trở về suy xét suy xét. Tiểu Vân. Chúng ta làm buôn bán, có đôi khi những việc này cần thiết muốn biến báo, bằng không mặt sau an mệnh sẽ lớn hơn nữa. Hắn vừa mới tới phương Nam dốc sức làm thời điểm, chịu ủy khuất có thể so này nhiều hơn. Có một số việc, không phải kiên trì tự mình là có thể cải thiện, chỉ có thể ở đồng dạng hoàn cảnh hạ, tìm kiếm tổn thất nhỏ nhất một cái lộ. Hôm nay đã xảy ra như vậy vừa ra, Lưu Vân trong lòng vẫn luôn dối dám. Phương Nam bên này cùng thành phố B sắc thật quá không giống nhau. Nơi này phát triển tốc độ mau, nhưng là tùy theo mà đến cũng là rồng rắn hôn tạm hoàn cảnh. Nàng cùng Lưu Thành đều là làm đứng đắn sinh ý người, đối với này đó trên đường người căn bản là không có tiếp xúc quá. Nếu là thật sự nháo nổi lên, bọn họ trừ bỏ cảnh sát bên này thế lực, thật đúng là không biện pháp. Buổi tối sau khi trở về, vì không nghĩ trương liễu lo lắng, nàng một câu cũng không có nói. Chỉ là giống ngày thường giống nhau ăn xong rồi cơm, bồi hài tử chơi trong chốc lát. Chờ hống ngủ bọn nhỏ, nàng mới cùng Tần Chiến Quốc ôm bọn nhỏ về phòng. Chờ Tần Chiến Quốc đi toilet trở về thời điểm, nàng còn ngồi ở trên giường phát ngốc. Làm sao vậy? Tần Chiến Quốc tởi giày bò lên trên trên giường, duỗi tay ôm Lưu Vân, cùng nàng dựa ngồi ở cùng nhau. Như thế nào không cao hứng, hôm nay ăn cơm thời điểm ta liền phát hiện, vẫn luôn giàu gì không vui, có phải hay không có tâm sự? Là có tâm sự. Lưu Vân nghẹn một buổi trưa. Rốt cuộc nhịn không được, nàng lôi kéo tần chiến quốc tay hào nhớ mày nói, ngươi có biết hay không, chúng ta công trường hôm nay bị một đám bọn rắn độc cấp uy hiếp. Lúc này tần chiến quốc sắc mặt liền tối sầm, nghiêm túc nói, sao lại thế này, ngươi cùng ta nói nói. Dám uy hiếp hắn tức phụ, thật là tìm chịu. Nhìn đến tần chiến quốc cái dạng này, Lưu Vân đột nhiên có tự tin, bọn họ hình như là này địa phương một cái công trình đội, nhưng là cũng không chuyên nghiệp. Ngày thường liền ái dùng một ít lưu manh thủ đoạn đi đoạt lấy công trình làm, lần này theo dõi chúng ta công trình, một hai phải chúng ta đổi bọn họ. Hiện tại chúng ta công trình đội đã không dám làm, nói là lo lắng mặt sau nhân gia trả thù. Tần chiến quốc mày gắt gao nhữ lại, còn có loại chuyện này, cảnh sát cục bên kia đều mặc kệ sao. Ngày mai ta gọi điện thoại qua đi hỏi một chút, nghe nói bên kia cũng có chút kiên kỵ. Dù sao những người này bối cảnh phức tạp, cũng nói không rõ. Nhân gian nói hai ngày sau còn tới, ta liền nghĩ đến lúc đó làm sao bây giờ đâu. Ta ca bên kia nói muốn đồng ý, miễn cho mặt sau phiền thoái, chính là ta tưởng tượng làm những người này tránh tiền của ta, trong lòng liền không lớn cao hứng. Ngươi làm đối, loại người này liền không thể cổ vũ bọn họ vây phong tà khí. Ngày mai ta gọi điện thoại nói cảnh sát cục bên kia hỏi một chút tình huống. Mặc kệ nói như thế nào, bọn họ đều là không thể mặc kệ. Tần chiến quốc hiện tại chức vị gọi điện thoại qua đi, tự nhiên so với chính mình bên này hưu dụng nhiều. Lưu Vân gật gật đầu, hành. dù sao ngươi chính là hỏi một chút, cũng đừng cùng nhân gia nháo. chờ làm rõ ràng nhân gia bối cảnh, mới hảo đúng bệnh hốt thuốc. Tần Chiến Quốc cười sờ sờ nàng tóc, ngươi cho rằng chúng ta còn giống người ra gãi cỏ kéo gân như vậy làm ở mỹ a? bọn họ làm công nhân, nhưng không có kia phần kiên nhẫn. nếu là thật sự có cái gì không thích hợp, này đã có thể không phải nháo kết quả. Chỉ sợ muốn trực tiếp hướng lên trên mặt thọc. Ngày hôm sau sáng sớm, tần chiến quốc liền trực tiếp đi bộ đội bên trong. Tới rồi không đối sau, hắn liền trực tiếp ở văn phòng bắt điện thoại. Tiếp điện thoại người là bên kia phó củ. Phía trước bọn họ tới khu thời điểm, hai người cũng nói chuyện qua, nhưng thật ra còn tính quen thân. Nghe được là tần chiến quốc sau, người nọ còn rất cao hứng. Ha ha, tần đoàn trưởng như thế nào đột nhiên nghĩ đến gọi điện thoại lại đây, thật đúng là hiếm lạ. Tần chiến quốc nhưng thật ra không cười hì hì, có nề nếp nói, ta vốn gì cũng không nghĩ quấy dày, chẳng qua có một số việc trước làm rõ ràng, chỉ có thể đánh như vậy một hồi điện thoại. Bên kia nhưng thật ra có chút kinh ngạc, Nga, không biết sự tình gì, ta nếu có thể giúp đỡ nội, tuyệt đối không thoái thác. La về tần chiến quốc đem phía trước Lưu Vân bên kia sự tình cùng hắn nói một hồi. Chẳng qua hắn nói xong lúc sau, bên kia lại nửa ngày không mở miệng. Trương Cục trưởng. Ta ở đâu, ha ha ha. Bên kia miễn cưỡng nở nụ cười, thanh thanh giọng nói, mới cười nói, việc này kỳ thật cũng không tin cái gì đại sự, chúng ta đến lúc đó tìm người đi chào hỏi một cái là được. Tần chiến quốc nghe vậy, cũng nghe ra không thích hợp. Việc này không phải ta thê tử một người gặp, ta tưởng mặc kệ thế nào, loại này nguy hại đến dân chúng ú ác tính, cũng nên hảo hảo giải quyết. Vẫn là nói, nơi này có cái gì ẩn tình. Này bên kia có vẻ thực khó xử, do dự một chút, mới nói, kỳ thật này cũng không phải cái gì bí mật, bên kia đi đầu, là hồ quân trưởng gia tiểu nhi tử. Việc này ta tưởng tần đoàn trưởng vẫn là trước cùng hồ quân lớn lên biên nói một chút đi. Gia đình quân nhân trong lâu hiện tại thật là mua đồ ăn thời gian. Lưu Vân ăn xong rồi sau khi ăn xong, liền ở nhà mang hải tử, chờ trương liếu trở về thời điểm, đã là buổi sáng 10 giờ chung. Thấy Lưu Vân tử cấp bọn nhỏ huy quả táo, nàng không yên tâm, chạy nhanh nhận lấy giúp đỡ vì hải tử. Hai hải tử khách khí bà đã trở lại, bước cẳng chân vây quanh qua đi, dương miệng muốn ăn. Trương Liễu nhìn bọn nhỏ ăn cao hứng, cũng nở nụ cười, vẫn là chúng ta bình bình ăn an ngoan, hy vọng về sau trưởng thành còn như vậy ngoan thì tốt rồi. Lưu Vân ngoài nằm ở trên sofa xem TV, nghe được lời này cười nói, mẹ, ta cùng chiến quốc đều không phải vai mầm. Bọn họ hai khẳng định cũng trường không ai. Kiếp nhưng nói không trường. trương liếu có vẻ có chút cảm khái, ngươi nói hồ quân trường cùng hồ phu nhân hai cái chính là vai mầm. Cố tình dưỡng ra hai cái tiểu nhi tử không nghe lời, hôm nay chạm vào hồ phu nhân thời điểm, nàng đang ở cửa trách nàng nhi tử đâu, ta lúc ấy cũng xấu hổ. kia hải tử ta nhìn, cưới cái sắt la xe, còn mang theo cái mũ, trang điểm hình thủ kỳ quái. Hồ phu nhân như thế nào mang hắn? Hắn đều cười hì hì, vô tâm không vội, thật là tức chết người đi được. Sắt lá xe, lá xe máy đi, ai biết cái gì xe. Dù sao ta nghe người ta nói hắn ở bên ngoài cũng không làm chuyện tốt, cả ngày buổi chiều nháo, ngày thường cũng không trở về bên này, mỗi lần trở về, đều đến làm người trong nhà sinh khí. Biên nói, nàng còn biên thở dài, thôi, không đề cập tới những việc này. Nàng hiện tại chỉ may mắn chính mình ra hải tử đều là tốt, Có tiền đồ, nếu là thật sự tới như vậy làm người đau đầu một cái, chỉ sợ quá so hồ phu nhân tương tâm. Giữa trưa cơm nước xong sau, Trương Liễu cùng Lưu Vân liền lãnh Hải Tử đi Hồ Thuận Bình trong nhà tìm Hồ phu nhân cùng nhau nói chuyện hiếm. Nhà bọn họ có cái tôn tử hòa bình bình an an không sai biệt lắm đại, Tam Hải Tử ở bên nhau chơi nhưng thật ra thực thích hợp. Hồ phu nhân cùng Tống Vũ cũng coi như là nhận thức, hai người cũng ngẫu nhiên sẽ có điện thoại liên hệ. Cũng coi như là lao giao tình. Ngầm biết việc này tống vũ kết nghĩa, nhưng thật ra thập phần khách khí. Chờ ở chung số dưới, phát hiện ra nhân này quả nhiên thực hảo ở chung, cũng thả vài phần thiệt tình kết giao ý tứ. Trong nhà cũng không chuẩn bị cái gì, liền nghỉ ngơi điểm tâm cấp bọn nhỏ ăn chơi. Hồ phu nhân bưng một mâm đường trái cây điểm tâm ngọt phóng tới trên bàn trà. Bọn nhỏ thấy có ăn, chạy nhanh dôi tay. Trưng liễu cho bọn hắn phiết một tiểu khối làm cho bọn họ chính mình cầm ăn. Nhìn hai tử sao ngươi ăn hương? Hồ Phu Nhân cười nói, nhưng thật ra hai cái sẽ ăn, không giống ta này tôn tử, luôn là cái nan. Trương Liễu cười nói, đó là bọn họ cha mẹ nhẫn tâm này, ngày thường nếu là không ăn, bên cũng không cho, khiến cho bị đói, thời gian này dài quá, tự nhiên liền ăn. Hồ Phu Nhân đang muốn nói chuyện, trong nhà môn bị đá văng ra, tiến vào một cái nửa tốc đầu tiểu thanh niên. Tiểu thanh niên thấy trong nhà có người, đều là có vẻ có chút kinh ngạc. Lưu Vân trên mặt có vẻ càng kinh ngạc, người này còn không phải là ngày hôm qua cho nàng xe sắt hỏng rồi liền chạy ra hòa sao. Phía trước còn nói không cần lại đụng vào người này đâu, không nghĩ tới thế nhưng là hồ ra người. Nàng trong lòng tuy rằng không lớn thích người này, nhưng là ở nhân gia trong nhà, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới ở đề chuyện này. Này nam nhân nhìn Lưu Vân thời điểm cũng là sừng sốt. Ngay sau đó lộ ra một cái thuần lương tiếu dung, ha ha, hoan nên hoan nên. Hồ phu Ú nhân cao mày nhìn hắn một cái, đây là ngươi trương gì cùng tẩu tử, mau tới đây kêu người. Kia nam nhân chạy nhanh lại đây chào hỏi, trương gì hảo, tẩu tử hảo. Trương liễu vội ứng, ai, hảo hảo, một bên lưu vân cũng là nhẹ nhàng gật đầu, xem như lớn tiếp đón. Hồ phu Ú nhân cười nói, đây là ta tiểu nhi tử tôn thiên, ngày thường không có việc gì liền hồi nháo. Tuy rằng nói là hồ nháo, chính là trong mắt lại còn vẫn là chậm rãi sùng nghịch. Trương Liếu tự nhiên cũng nói tốt hơn nghe nói, nam hải tử sao, luôn là ra một chút. Tôn Thiên sờ sờ đầu, cười hì hì nhìn Trương Liếu. Hắn dáng vẻ này, nhưng thật ra làm Trương Liếu trong lòng ám đạo chẳng lẽ là phía trước lầm, này nhìn cũng là cái thuần lương hảo hải tử. Thấy hồ phu nhân ở vội, Tôn Thiên vội nói, mẹ, ta đi trên lầu lấy điểm đồ vật, đợi lát nữa liền ra cửa. Lại ra cửa A. Hồ phu nhân không vui, đoan trang mày cũng nhíu lại. Không có biện pháp, vội vàng đâu. Hắn cùng Trương liễu bọn họ chào hỏi, Ngày trước chơi vui vẻ, ta đi trước vội. Trương liễu vội cười đáp, ai, đi vội đi. Đám người đi rồi, hồ phu nhân mới có chút buồn bực nhìn. Ai, cả ngày ở bên ngoài vội vàng, cũng không biết vội cái gì. Đối với điểm này, Trương liễu là tràn đầy thể hội, đừng nói ngươi ta này hai đứa nhỏ cũng là vội cả ngày thấy không bóng người, cũng là tới bên này mới hơi chút ngừng nghỉ một chút, bất quá người trẻ tuổi có chính mình sự nghiệp cũng là chuyện tốt, chúng ta nhưng đến duy trì. Hồ Phu Nhân nhìn một bên ngồi ngay ngắn Lưu Vân, cười nói, nếu là ta đứa nhỏ này có thể giống Lưu Vân như vậy nghe lời, ta cũng coi như nhận. Lưu Vân hiếu kỳ nói, không biết hắn là làm cái ngành sản xuất, không chuẩn vẫn là đồng hành đâu. Nghe hắn nói là làm kiến trúc, ta cùng hắn ba ba đều hy vọng hắn tòng quân hoặc là học y lỵ, hắn cố tình thích này đó, chúng ta cũng là không có biện pháp, chỉ hy vọng hắn có thể đi chính đạo là được. chương 110. hồ gia tổng cộng có hai cái nhi tử, đại nhi tử cùng con dâu đều là quân y lỵ, ngày thường đều ở bộ đội vội vàng, cũng rất ít về nhà tới. Thiếu nhi tử chính là cái kia hồ thiên, nghe nói thực không vào đề. tuy rằng ở tại trong nhà, nhưng là cũng là dăm ba bữa không thấy bóng người. Hồ Thuận Bình là quân trưởng, mỗi ngày vội vàng bộ đội sự tình cũng rất ít quản hắn. Hồ Phu Nhân là hận sắc không thành thép, lại cũng không thể nơi hạ. Đương nhiên, mấy tin tức này cũng là trương liễu từ người khác nơi đó nghe tới, ngày thường liêu việc nhà thời điểm, liền nói cấp Lưu Vân nghe. Mới đầu Lưu Vân đối mấy tin tức này nhưng thật ra không có gì để ý, mọi nhà đều có buồn khó nợ kinh. Hiện tại đã biết Hồ Thiên chính là ngày đó tiểu thanh niên sau, Lưu Vân không biết như thế nào. Liền cảm thấy có chút dự cảm bất hảo tới Không biết nàng có phải hay không suy nghĩ nhiều Nàng tổng cảm thấy gia hỏa này Về sau còn sẽ cho chính mình mang đến phiền toái. Hồ phu nhân đối với tiểu nhi tử hiển nhiên Cũng không nghĩ nói càng nhiều Vẫn luôn đều ở cùng Trương liếu lao lao việc nhà Nói hải tử kinh Tam hải tử không sai biệt lắm đại Ở bên nhau chơi thập phần hợp phách Chẳng qua hồ gia tôn tử lớn lên quá béo Đi đường nhưng thật ra không bằng bình bình an an vững chắc Mô đi một bước lung lay, đều phải hồ phu nhân đi theo mặt sau nhìn. Trương Liễu thấy hồ phu nhân kia nhắm mắt theo đuôi bộ dáng, nhìn nhìn lại nhà mình nơi nơi chơi hai tôn tử, tức khắc liền có một loại tự hào cảm. Bọn nhỏ chơi đùa nửa buổi chiều sau, liền bắt đầu xảo buồn ngủ, Trương Liễu cùng Lưu Vân chạy nhanh một người bế lên một cái. Trương Liễu cười nói, bọn nhỏ buồn ngủ, chúng ta liền đi về trước, ngươi này ngày thường không có việc gì thời điểm cũng đi ta nơi đó ngồi ngồi. Hồ phu nhân cười gật đầu, cũng là một tay bế lên chính mình đại béo tôn tử, cười nói, hành, ngày mai cái nếu là dôi ránh liền qua đi. Vừa lúc muốn cho ngươi dạy dạy ta làm cái kia mẹ bánh đâu, nhà của chúng ta kia khẩu tử thích như vậy, nói năm đó đánh giặc thời điểm, nhân gia tặng hắn một khối ăn, tổng cảm thấy khắc cũng vô pháp tử so. Hành! Ha hà ha hà ha ha! Trưng Liễu sảng khoái hứng, Mẹ con hai cái ôm hài tử ra hồ ra đại môn lúc sau. Hai hải tử cũng ngủ rồi. trương liếu ôm hải tử, cười nói, nhà ta này hai cái thật đúng là không tồi, ngươi nhìn xem kia cẳng chân bước bước chân, so với ai khác ra đều vững chắc. trương liếu lời này nhưng thật ra thật sự, từ bọn nhỏ học đi đường sau, lưu Vân cùng tần chiến quốc cũng không có việc gì liền sẽ rèn luyện hai hạng còn sẽ cho bọn họ mát xa khớp xương, kia lớn lên sắc thật so hải tử khác rắn chắc nhiều. Về đến nhà thời điểm, tần chiến quốc cũng đã sớm đã trở lại, Đang ngồi ở trên sofa xem báo chí, thấy hai người ôm hải tử đã trở lại, chạy nhanh đứng lên đi kết quả hải tử. Một tay vớt được một cái, nhưng thật ra thực nhẹ nhàng. Thấy hải tử ngủ rồi, trực tiếp ôm đến trong phòng đi. Ta đi giúp đỡ. Lưu Vân cười cùng Trương Liếu nói một tiếng, liền đi theo vào phòng. Hiện tại bọn nhỏ đã không ngủ riêng giường, đều đi theo đại nhân ngủ. Vào phòng cũng liền trực tiếp đem hải tử phóng tới trên giường. Tân chiến quốc thật cẩn thận cấp hài tử cởi dày, Lưu Vân chạy nhanh lại đây giúp đỡ thoát áo ngoài cùng quần. Thấy hai tiểu nhân ngủ còn chảy nước miếng, nhịn không được cười méo méo bọn họ cái mũi nhỏ. Này có thể ăn có thể ngủ, sớm muộn gì đến trưởng thành đại mập mạc. Tân chiến quốc cười nói, béo điểm hảo, gián chắc. La hảo, chờ về sau bọn nhỏ ván trách người thời điểm, ngươi liền biết được không? Nàng rôi tay giúp bọn nhỏ dịch gốc chăn. Chờ vội xong rồi. Mới hỏi nói, ngươi hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? Ngay thương mặc dù là tan tầm, thần chiến quốc là đều đến ở bộ đội nghỉ ngơi trong chốc lát, giống hôm nay sớm như vậy nhưng thật ra lần đầu. Trong lòng có chút việc. Ân, Lưu Vân nhướng nhướng mày. Thần chiến quốc trong mắt tối sầm xuống dưới, mang theo vài tia nói không do nói không ra cảm giác. Hán thở dài, ngày hôm qua ngươi cùng ta nói chuyện đó, ta hỏi cảnh sát cục bên kia, bọn họ nói. Đi đầu chính là hồ quân lớn lên tiểu nhi tử.